Tùng bách không thể tưởng được hắc ương đôi mắt như thế lợi hại, thế nhưng có thể nhìn thấu hắn trong lòng suy nghĩ, chạy nhanh dập đầu nhận sai, hắc ương thủ lĩnh, thuộc hạ biết sai, thuộc hạ cũng không dám nữa, thỉnh hắc ương thủ lĩnh lại cấp thuộc hạ một cái cơ hội, có cho hay không ngươi cơ hội, liền xem phu nhân ý tứ, hắc ương đem cái này quyền lợi giao cho một người hân, đứng lên đi hướng nàng, lời nói việc làm thả lại tôn tính, nói, phu nhân, người này xử trí như thế nào, ngươi tới quyết định. A một nhược hân đối ma thành người cùng sự không quá hiểu biết, cho nên ở hắc ương giang dậy tùng bách thời điểm mới không nói một lời, bảo trì chờ mặc, không thể tưởng được sự tình tới rồi cuối cùng vẫn là dừng ở nàng trên đầu, cái này thành chủ phu nhân tựa hồ không tốt lắm đương nha tung bách quy hướng một nhược hân dập đầu xin tha phu nhân thuộc hạ vô tri va chạm phu nhân còn thỉnh phu nhân thứ tội ngươi đừng như vậy kỳ thật cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự không có việc gì không có việc gì ta không trách đại gia trên thực tế là ta cách làm thiếu gia mới có thể dẫn tới như vậy cục diện đại gia đứng lên đi đều được quỳ. được đến một nhược hân cho phép hình đường đệ tử mới dám đứng lên chỉnh tề đứng ở bên cạnh vân đan biết được một nhược hân thân phận lúc sau ánh mắt vẫn luôn đều ở trên người nàng trong đầu còn cân nhắc nàng vừa rồi lời nói nàng người yêu thương biết rõ ở ma thành trộm đạo chi tội là tội lớn còn muốn kêu nàng đi trộm hiển nhiên là không để bụng nàng chết sống người như vậy đáng giá nàng trả giá sinh mệnh sao Tử Lan đi lên trước tới, Khẩn Câu một nhược hân, thành chủ phu nhân, Vân Đan nàng là đã chịu lửa gạt mới có thể ăn trộm năng lương còn thỉnh phu nhân hai ân, tha Vân Đan một mạng. Ngươi chính là Tử Lan, ta nghe Hắc Uyng nhắc tới quá ngươi nha. Một nhược hân đem Tử Lan từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên đánh giá một lần, sau đó hơi hơi nghiêng người đến Hắc Uyng bên cạnh, nói khẽ với hắn nói, ánh mắt không tuổi, cô nương này đáng giá theo đuổi, ngươi muốn cố lên nha. Hắc Uyng một khuôn mặt xấu hổ đến trầm xuống dưới, hảo là thùng, thanh thanh tiếng nói nói sang chuyện khác, cụ, phu nhân, ngươi vẫn là trước xử lý Vân Đan một đi. Tuy rằng còn chưa được chủ thượng rất nhưng, nhưng mệnh lệnh của ngươi ở chủ thượng bên kia hơn phân nửa đều có thể thông qua, cho nên việc này liền ngươi định đoạt, cố ý nói sang chuyện khác. Ta không vì khó ngươi là được, ngươi nhớ rõ nhất định phải cố lên a, như vậy tốt cô đường, ngươi nếu là không xuống tay trước, không chừng liền trước bị người khác đoạt đi, đến lúc đó ngươi cũng không nên khóc nhẹ trước mắt. Mộc Nhược Hân ở Hắc Hưng bên tai tinh tế nói thượng một câu, lúc này mới đứng thẳng thân, chiều một đài đi đến, đi cấp Vân Đan mở chói. Tuy rằng Mộc Nhược Hân nói chuyện thanh nhẽm rất nhỏ, nhưng Tử Lan Ly đến không tính xa, cho nên mơ hồ nghe được một ít, cũng xấu hổ đến tối đầu, không dám nhìn Hắc Hưng. Chẳng lẽ Hắc Hưng cũng thích nàng sao? Hắc không cẩn thận ngắm Tử Lan liếc mắt một cái, phát hiện nàng cái ngượng ngùng, làm cho hắn càng ngượng ngùng, vì đánh vỡ loại này kỳ quái không khí, đi đến bên cạnh, hỏi: "Phu nhân, ngươi là tính toán trực tiếp thả Vân sao?" Mục Nhược Hân một bên thế Vân Đan mở chói, một bên trả lời, Ma Thành quy củ không thể phá, nếu không ngày sau khó có thể phục chúng. Vậy ngươi vì cái gì còn mở chói cho nàng? Bởi vì nên trị hỏa hình người không phải nàng, mà là cái kia lửa gạt nàng trộm được người. Tử Lan thực tán đồng Mục Nhược Hân cách nói, cũng tiến lên đây nói, phu nhân, thuộc hạ cũng là như thế này cho rằng, đáng chết không phải Vân Đan, mà là cái kia lửa gạt nàng cảm tình người. Người này nếu không bắt được tới cho phạt, ngày sau không biết còn sẽ có bao nhiêu người bị lửa mắc yêu. Đúng vậy, cho nên nhất định phải đem người này bắt được tới, hung hăng mà trừng phạt hắn. Mục Nhược Hân càng tán đồng Tử Lan lời nói, lúc này đã cấp Vân Dan mở chói xong, cũng đỡ nàng đi xuống ngục đài. Vân Đan hai chân bị bỏng, đứng không vững, lại không dám làm thành chủ phu nhân đỡ nàng, cho nên một chút một đài liền tự hành rời đi, kết quả thiếu chút nữa ném tới trên mặt đất. Mục Nhược Hân cùng Tử Lan đồng thời tiến lên đỡ lấy Tử Lan, miễn cho nàng té ngã. Vân Đan đứng, đứng lúc sau, vẫn là không dám làm Mục Nhược Hân đỡ, dựa vào Tử Lan trên người, nghi hoặc khó hiểu mà nhìn Mục Nhược Hân, nhược được hỏi, phu nhân, ngài đem thuộc hạ từ hình đại thượng cứu, muốn như thế nào? Ta cho ngươi hai ngày thời gian, ngươi có thể tự mình động thủ xử trí cái kia gạt ngươi nam nhân. Nếu hai ngày lúc sau ngươi vẫn là không đành lòng động thủ, này hỏa hình đã có thể đến tiếp tục, bởi vì các ngươi hai cái bên trong, cần thiết muốn chết một cái, nếu không ma thành thành quy nghiêm ở đâu? Mục Nhược Hân thu hồi thiên chân vô tà bên ngoài, thay lanh khóc nghiêm túc, đem nói rõ ràng, sau đó đi đến Hắc Hương bên người, thấp dọn công đạo, phái một cái võ công, cao cường người âm thầm đi theo nàng, tất yếu thời điểm động thủ bắt người. Hắc Hương Minh Bạch Mục Nhược Hân dụ ý, gật đầu đáp ứng, vẫn đang vẻ mặt mờ mịt, nhưng vẫn là cảm kích Mục Nhược Hân cho nàng cái này mạng sống cơ hội, đang muốn quỳ xuống nói lời cảm tạ, đột nhiên một đạo hắc ảnh lóe lại đây, đem nàng sợ tới mức một cú sốc. Diêm lịch hành Bỗng nhiên xuất hiện, đứng ở Mục Nhược Hân phía trước, trừng mắt dựng mắt mà trừng mắt nàng, dùng có chứa hái lại phấn nộ lưu khí, chất vấn nói, vì sao tự mình chạy ra? Áo băng. Ma Vương vừa xuất hiện, mọi người cảm giác sét đánh giữa trời quang, muốn thời tiết thay đổi, nay Hôm nay một vạn năm nghìn tự đổi mới xong, chưa 163, nhất định thỏa hiệp. Diêm Lịch hành tới, người trung quanh sôi nổi lui về phía sau vài bước, đem nơi sân không gian nhường ra tới. Duy độc một nhược hân không có động, mà là thiên chân vô tà mà đối hắn đại phóng gương mặt tươi cười. Thanh Linh khả nhân chào hỏi, A Hành, ngươi như thế nào tới rồi? Có phải hay không đã vội xong rồi? Diêm Lịch hành nhưng không như vậy, tốt gương mặt tươi cười, lãnh giận nhìn trước mắt người, không nói một lời, chỉ là căm tức nhìn, kia phó đáng sợ bộ dáng, phảng phất như ma quỷ, tùy thời đều có khả năng muốn thịt người, đem quanh mình người dọa liền khí cũng không dám dùng sức xuyễn. Một hân biết Diêm Lịch hành ở tức giận cái gì, hai tay phủ hắn mặt, nhẹ nhàng vu cùng hắn làm đúng, hảo A Hành, đừng bản một khuôn mà sao? Nếu không sẽ ảnh hưởng ngươi xoé xoé tuấn dung nha. Tới tới tới, cười một cái, cười một cái sao? Nhìn đến một bộ mặt như vậy hành động, người trung quanh đều kinh ngạc đến trợn tròn mắt, hoàn toàn không thể tin được, có thậm chí dùng tay dùng sức dụi mắt, nhìn xem có phải hay không đang nằm mơ. Không phải đang nằm mơ, trước mắt chứng kiến đến hết thảy đều là thật sự, thế nhưng có người dám sờ thành chủ mặt, còn cùng hắn làm nũng, này, này muốn bao lớn lá gan mới dám làm nha. Từ Lan dùng tay khẽ che trụ bởi vì kinh ngạc mà mở ra miệng, hai mắt đại tranh, chớp mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn, lang. Thiên A, bọn họ cái này thành chủ phu nhân cũng không phải là giống nhau lớn bọn nha bất quá hắc ưng cũng không kinh ngạc, đã sớm thấy nhiều không trách, liền tính nhìn thấy một nhược thân động thủ đánh ma vương, hắn cũng sẽ thực bình tĩnh. diêm lịch hành làm lơ mọi người kinh ngạc, kéo ra một nhược thân tay, khí tiểu sẽ liền khí không đứng dậy, lo lắng nàng chân, vì thế đỡ nàng, quan tâm hỏi, trên chân thương như thế nào, còn đau không? vì chứng minh thương thế không ngại, một nhược thân coi như diêm lịch hành mặt nhạy bắn bài cái, điểm này nơi nào có thể xem như thương nha. đã sớm không đau, ngươi nhìn xem, thượng nệ xuống xuyên đều không có gì, nhưng ngươi cũng không nên không một tiếng chính mình chạy ra, ngươi tới lâm, ma thành nhận thức ngươi người không nhiều lắm, vạn nhất xảy ra chuyện mà ta lại không thể kịp thời biết được, vậy nên làm sao bây giờ? Yên tâm lạc ta cũng không phải là độ hủ làm, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện, liền tính xảy ra chuyện, ta cũng có thể ứng phó đến tới. Hảo Á Hoành, ta liền biết ngươi tốt nhất, ngươi đừng tái sinh khí, được không? ngươi lại không phải không biết, ta là cái hiếu động người, vừa tới đến cái này mỹ lệ ma thành, sao có thể nhàn được? đương nhiên muốn khắp nơi đi dạo lạc. thuận tiện lo chuyện bao đồng. Một nhược thân hai chỉ tay nhỏ lôi kéo diêm lịch hành ống tay áo, dùng sức hướng hắn làm lũng, nàng hướng bạn hướng cũng muốn đem hắn cấp hứng hảo. Nếu đổi thành là người khác, nàng mới lười đi để ý nhưng hoành bất đồng hắn là bởi vì quan tâm nàng, cho nên mới sẽ sinh khí, đối với một cái quan tâm nàng người, nàng đương nhiên muốn càng dũng tâm đi đối đãi. Bị mục nực hơn như vậy không tới đâu đi, lại có nàng kia Trương Hồn nhân ngây thơ tươi cười, Diễm Lịch Hành nơi nào còn có cái gì khí chỉ là lo lắng nàng thôi tôi, đương xác định nàng không có việc gì khi, hắn cũng yên tâm rất nhiều, Lãnh Chung mang ấm, nhẹ nhàng bâng cơ nói một câu, không, có việc gì liền hảo, ta có thể có chuyện gì? Liên Hùng máu quái quán thượng ta đều phải nhận tải, càng đừng nói là những người khác. Ngươi a? Kỳ hỉ. Áo Hành, ngươi không tức giận đi. Là ta suy xét không chu toàn, đâu ra sinh khí chi tử? Diễm Lịch Hành lãnh bản trên mặt rốt cuộc lộ ra điểm điểm tươi cười, cười, tuy rằng không rõ ràng, nhưng có thể nhìn ra được tới, hắn đã không tức giận, nhìn đến một trên đài hỗn độn một mảnh, chợt miệng hỏi một chút, nơi đây phát sinh chuyện gì? Vừa rồi lời nói chuẩn sắt tung bách, hiện tại Liên Thanh cũng không dám cổ hạ một chút, xuất ở đám người cuối cùng, liền sợ một lượt hơn đem hắn cấp mọc ra tới. Phía trước hắn còn chưa tin thành chủ sẽ đối một nữ nhân ngoan ngoãn tùng, hắn thậm chí cho rằng thành chủ cưới cái nữ nhân trở về chỉ là bởi vì tuổi tới rồi, cho nên đoan đoan dâu, mà nữ nhân này cũng nên tuân thủ thành quy, nhưng nhìn đến mới vừa rồi kia một màn, hắn hoàn toàn lật đổ sở hữu suy đoán. Bọn họ cái này thành chủ phu nhân, hai ba câu lời nói liền đem thành chủ cấp chính phục, thành quy với nàng mà nói, đó chính là lời nói son. Mục như thân căn bản là không tính toán muốn cùng hình đường người so đo. Bất quá đối với cái kia lừa Vân đang trộm dược người, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vì thế làm cho mọi người mặt, lòng đầy cam vân nói, A Hành, ta ở giúp ngươi ma thành xử lý rất rưỡi. Có người lấy lừa gạt nữ nhân cảm tình để tiện thủ đoạn tới đạt tới mục đích của chính mình, loại người này ngươi nói có nên hay không rửa sạch? Ngươi như thế nào xử lý? Vân Dan ăn trộm Đan Linh Điện căn dược, buồn hẳn là chịu hỏa hình đốt cháy, nhưng niệm ở nàng là bị người lừa gạt lợi dụng phân lượng, ta cho nàng một cái cơ hội, hai ngày trong vòng, nàng hoặc là giết chết lừa gạt nàng người, hoặc là đem người này cung ra tới, nếu không nàng còn muốn chịu hỏa hình bốc cháy. Mục Nhược Hân vừa nói vừa triệu Vân Đan đi đến, đi vào nàng trước mặt lúc sau, nghiêm túc nhắc nhở nàng, Vân Đan, ngươi chỉ có hai ngày thời gian, nhớ kỹ, chỉ là hai ngày. Hai ngày này ngươi hảo hảo ngấp lại đi, cái loại này nam nhân rốt cuộc có đáng giá hay không ngươi vì nàng trả giá sinh mệnh. đa tạ phu nhân. Vân Đan cúi đầu, không dám nhìn bất luận kẻ nào, nếu không có tử Lan đỡ nàng, nàng đã sớm ném tới mà lên rồi. Chứ đừng cảm tạ ta, cuối cùng sống hay chết nắm giữ ở trong tay của ngươi, không phải trong tay của ta. Là, thuộc hạ nhất định sẽ hảo hảo nghĩ kỹ. Lúc này mới đối sao? Cái loại này cảm tình kẻ lừa đảo, nên tiên đao vật quả, kéo ra ngoài phê đấu. Một nhược hắn cổ vũ Vân Đan, cho nàng chỉ dẫn phương hướng, trong lúc Lơ đãng nhìn đến Từ Lan, nhớ tới tử Luyến người này, còn có Nham Phong, vì thế liền hỏi một câu, "Từ Lan, tỷ tỷ người này 5 tháng có hay không hồi quá Ma Thành?" Nghe thấy cái này vấn đề, Từ Lan nháy mắt sắc mặt đại biến, Hoảng loạn không thôi, ấp á ấp úng trả lời không lên, "Tỷ tỷ nàng, nàng..." Kỳ quái, phu nhân hôm nay mới đến Ma Thành, mà nàng lần đầu gặp mặt, như thế nào sẽ biết nàng có cái tỷ tỷ đâu? Chẳng lẽ là Hắc Hưng nói cho nàng? Nghĩ đến Hưng, Từ Lan liền ngắm liếc mắt một cái qua đi. Hắc giờ phút này cũng đang nhìn Từ Lan, nhìn đến nàng kinh hoàng, đơn giản liền thế nàng trở lại, "Phu nhân, Từ Luyến này năm tháng đều không có hồi Ma thành, ngay cả Nham Phong cũng chưa từng xuất hiện quá." Dựa theo thời gian tới tính, 7 ngày chi kỳ sớm đã qua đi, nham phong lúc này hẳn là một đống đất cốt. Tại đây 5 tháng, trong thành đều vội vàng tìm kiếm chủ thượng, cho nên không rảnh bận tâm tử luyến sự. Ta cấp nham phong ăn căn bản là không phải là dược, mà là chữa thương dược. Ngươi còn nhớ rõ ta ngày đó lời nói sao? Nếu nham phong 7 ngày trong vòng trảo không trở về tử luyến, khiến cho hắn tìm một cái chính mình thích địa phương chấm dứt cuộc đời này. Kỳ thật ta là tưởng cho hắn một cái mạng sống cơ hội, đến nơi hắn hiện tại rốt cuộc sống hay chết, ta cũng không biết. Một nhược hân đem tình hình thực tế nói ra, biết cái này tình hình thực tế sẽ làm Diêm Lịch Hành thực tức giận, vì thế sấn hắn sinh khí phía trước hảo hắn, "A ngươi đừng nóng giận a." Ta không phải muốn cố ý lừa gạt ngươi, vốn dĩ ta tưởng ở 7 ngày trong vòng giải quyết chuyện này, ai ngờ đến ngoẵng lên đã vượt qua năm tháng. Hắn có nói cái gì sao? Diêm Lịch Hành chỉ là trắng mục nhợn hên liếc mắt một cái, gì cũng chưa nói, trầm mặc không nói, thật lâu lúc sau mới đối Hắc Ưng hạ lệnh, phái người đi ra ngoài chảo lấy hai người, như có cái lời, giết không tha. Đúng vậy Hắc Ưng tiếp được nhiệm vụ này, sau đó hướng từ Lan Đầu đi một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Liên tính tử luân là Tử Lan thân Tỷ tỷ, hắn cũng không có biện pháp, bởi vì đây là chủ thượng mệnh lệnh. Tử Lan cũng biết Hắc bất đắc dĩ, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm có chịu. Tự tiện ra khỏi thành vốn dĩ chính là tử tội, Lý Nên đã chịu trừng phạt. Tính, nghĩ nhiều vô dụng, hết thảy liền mặc cho số phận đi bên này sự hàm mạn mục nhược hân lại cảm thấy thực nhàn, còn tưởng tiếp tục đi dạng ma thành, vì thế đi trở về đến diêm lịch hành trước mặt, đối hắn nở rộ ra một cái đáng yêu tới cười, linh động thủy nhu mà nói, a huỳnh a huỳnh, người dẫn ta đi địa phương khác nhìn một cái, được không a? cái gì võ hoa địa lãm, vẫn tiêu địa lãm, còn có đan linh điện, ta đều muốn đi xem. người chân diêm lịch hành vẫn là không yên tâm mục nhược hân chấn thương, bởi vì hắn rõ ràng chính xác mà nhìn đến nàng chân bị năng đến sưng đỏ, tuy rằng đổ dượng, nhưng hắn vẫn là lo lắng. ta chân không có việc gì, đã sớm không đau. người đã quên sao? ta có vạn vật xuân về năng lực, điểm này thượng một lát là có thể khỏi hẳn. nhưng thiếu rong đài, ngươi nếu là không mang theo ta, ta liền tự mình đi dạo, đến lúc đó cũng đừng nói ta không cần ngươi nga. Mục Nhược Hân chính mình đi, trong lòng đoán chắc Diêm Lịch Hành nhất định sẽ thỏa hiệp. Quả nhiên, nay liên tới, Diêm Lịch Hành bất đắc dĩ lắc đầu, không lay chuyển được, đành phải đổi kịp, cam tâm tình nguyện cấp Mục Nhược Hân đương hướng dẫn du lịch, ở bên người nàng đương bảo hộ sứ giả. Mọi người nhìn luôn luôn cao cao tại thượng, không ai bị nổi Ma Vương đi xa. Quả thực không thể tin được bọn họ thành chủ thế, nhưng sẽ như thế người nghe một nữ nhân nói. Tới thời điểm lửa giận hướng lên trời, đi thời điểm gió em sóng lặng, tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, cũng không như là bọn họ thành chủ hành sự tác phong. Ma người, nhìn đến thành chủ Châu Mạch đều sẽ sợ hãi, càng đừng nói là kháng cự mệnh lệnh của hắn. Thành chủ phu nhân rốt cuộc là thần thánh nào? Thế nhưng đến thành chủ như thế ấy. Diêm Lịch hành cùng một nhược thân đi xa. Lúc sau, hiện trường thành dân mới dám thông khí ra tiếng. Sôi nổi nghị luận vị này không giống bình thường thành chủ phu nhân. Thành chủ phu nhân thế nhưng một chút đều không sợ hãi thành chủ. Thành chủ tựa hồ thực phu nhân. Cái gì tựa hồ? Rõ ràng chính là hảo đi. Tử Lan không có tham dự đến này đó nghị luận giữa. Đem vân đan giao cho những người khác lúc sau liền tới tìm Hưng, tự mình hỏi cái minh mạch. Hưng, tỷ tỷ của ta ở bên ngoài làm chuyện gì? Thế nhưng chọc đến thành chủ cùng phu nhân như thế sinh khí, ngươi có thể nói cho ta sao? Hắc Ân không đành lòng, không nghĩ nói cho Tử Lan chờ tướng, sợ nàng đã chịu đả kích, nhưng hắn không nói, người khác cũng sẽ nói, dứt khoát liền nói cho với nàng, "Tử Lan, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, lúc này đây chỉ sợ không ai có thể cứu tỉ tỉ ngươi." Nàng truyện ra ma thành trước đây, ý đồ giết hại phu nhân ở phía sau, còn bị thương phu nhân bạn tốt, này đó sở hữu hành vi phạm tội đều đủ để cho nàng bị xử tử. "Cái gì? Tỉ tỉ muốn sát phu nhân?" này Tử Lan chỉ là kinh ngạc một lát, trong chớp mắt liền biết trong đó nguyên do. Tỉ tỉ thích thành chủ, cái này nàng đã sớm biết, biết được thành chủ có vị hôn thê tin tức, tỉ tỉ mới tự tiện ra khỏi thành. Từ thành chủ đối phu nhân ái tới xem, tỷ tỷ hoàn toàn không có một chút ít cơ hội, hiện giờ nàng lại phạm phải như vậy hơn tử tội, thật sự không ai có thể cứu được nàng. Chương 164, người hảo đang yêu. Trải qua vân đan một việc này, một mực hơn nháy mắt thành ma thành nhất phong vân nhân vật, đến nơi nào đều có người ở nhiệt liêu nàng, cũng bởi vì chuyện này, làm tất cả mọi người thấy được ma thành chi chủ đối thành chủ phu nhân ái trình độ, những cái đó đối diện linh hồn còn tâm tồn nào tưởng người sôi nổi không dám lại hy vọng sau đời. Trên thực tế các nàng cũng chưa bao giờ dám có bất luận cái gì hy vọng sau đời, chỉ là ở trong lòng làm lẩm ngậm đẹp mà thôi. Ma thành người biết được thành chủ phu nhân muốn khắp nơi đi dạo, chạy nhanh hội chính mình lĩnh vực, đem nên làm sự làm tốt, miễn cho xảy ra chuyện trọc phi toái có diêm lịch hành dẫn đường, một nhược Hân đến nơi nào đều thông suốt, bên đường thượng gặp được người xa xa nhìn thấy bọn họ cũng đã trước đem lộ cấp làm hảo. Đối với loại sự tình này, một nhược thân đã thói quen, xem đến thực đạo, không đi để ý tới. Đây là một cường giả vi tôn thế giới, cũng không phải mỗi người bình đẳng xã hội, chỉ cần ngươi đủ cường, ngươi là có thể có được vô thượng tôn vinh. khi còn nhỏ mụ mụ liền nói quá, thế giới này là xem nắm tay nói chuyện, ngươi bình đẳng đại nhân, người chưa chắc sẽ bình đẳng đối lãnh ngươi, muốn có nói chuyện quyền, vậy cần thiết đem nắm tay luyện này. không cần để ý tới dọc theo đường đi người, một thân sở hữu lực chú ý đều ở quanh thân phong cảnh thượng, đối ma thành hoàn cảnh đó là khen không dứt miệng. Và Thật sự nơi nơi đều là nhân gian thiên cảnh, đẹp không sao tả xiết, không khí tươi mát hợp lòng người. A Hành, ngươi là như thế nào tìm được cái này phong thủy bảo địa, lại là như thế nào thành lập khởi ma thành đâu. Ta quan sát quá nơi này phòng ở cùng bên ngoài đều không quá giống nhau, đừng cụ phong cách, rất có đại môn phái phong phạm. A Hành nhiều nhất bất quá 30 tuổi, hắn là từ huyền linh giới đi vào nhân giới, tương đương nói là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, như thế tuổi là có thể kiến ra to lớn ma thành, kia nhưng không đơn giản nha nói lên chuyện cũ, Diêm Lịch hành trên mặt biểu tình tâm trầm một chút, bất quá hắn che giấu đến cực hảo, nhàn nhạt nói tới, ta 15 tuổi liền từ Huyền Linh giới trốn hướng Nhân giới, 2 năm sau, cơ duyên xảo hợp trùng tìm được rồi này phương Thiên Điện, vì phòng ngừa người ngoài tiến vào, ta ở bên ngoài bày ra kết giới, cùng với trong đó thành lập Ma Thành. mới đầu chỉ có ta cùng với nghiêm khắc thực hiện cùng với Tam Đại trưởng lão, rồi sau đó gặp được Hắc Ung cùng tứ đại hộ pháp, tiếp theo thu lưu một ít không nhà để về người. Hắc Ung là viên của tộc tịch tộc chi vương may mắn còn tồn tại duy nhất huyết mạch, mà Ma Thành đại đa số thành dân đều là tộc tộc dân. tịch tộc, đó là cái gì tộc nha? Ta chỉ biết kim tộc, mộc tộc, thủy, hỏa tộc, dân tộc tổ, không nghe nói tịch tộc là một loại với trong nước sinh tồn tộc loại nhân giới xưng là dao hóa thành hình người giả xưng là giao nhân cái gì giao nhân hắc ưng là giao nhân không phải người sao có thể nha ta tuy rằng chưa thấy qua giao nhân nhưng ở trong sách từng nhìn đến quá bọn họ giống nhau đều là mình người lo cá trời sinh tính ôn hòa theo thùng liền tính hóa thành hình người cũng không thể trưởng kỳ rời đi một nước nếu không liền sẽ làm chết hắc ưng nếu thật là giao nhân kia hắn vì cái gì có thể trưởng kỳ ở trên đất bằng hoạt động còn có người nói những cái đó tịch tụ tộc, tộc nhân bọn họ cũng coi như là giao nhân đều yêu cầu thủy mới có thể sống sót một nhược hân kinh ngạc đến miệng đại trường mở to hai mắt nhìn diêm Lịch hành đại não không có thể lập tức hoàn toàn tiêu hao cái này tin tức. Hắc Hưng cư nhân là giao nhân, thật đúng là kỳ diệu a. Nghe nói giao nhân thực dễ dàng thay đổi, khó trách hắn nói chuyện đến Tử Lan cũng đừng biệt nữ vặn. Đó là bởi vì ma thành quanh thân linh khí có thể thay thế nguồn nước, lệ tịch tộc người có thể như nhân loại giống nhau trên mặt đất sinh hoạt. Hắc Hưng là nửa người nửa giao, trên người hắn một nửa vết mạch đến từ nhân loại, cùng mặt khác giao nhân bất đồng, liền tính không có ma thành linh khí, hắn cũng có thể giống người giống nhau sinh hoạt ở trên đất bằng. Quá không thể tưởng tượng, Hắc Hưng cư nhân là giao nhân. Kia hắn vì cái gì sẽ đi theo ngươi, còn đem tịch tộc tộc dân đưa tới ma thành tới? Giao nhân có thể khóc viên thành châu, cho nên lọt vào lưu lợi người bốn phía bắt giết. Theo nhân giới lực lượng không ngừng tăng cường, không ít người có thể như con cá giống nhau lẻn vào biển sâu bên trong, bắt giết giao nhân. Một lần lại một lần đại chiến, tịch tộc tử thương nghiêm trọng, đến cuối cùng chỉ còn lại có cực nhỏ chi số. 12 năm trước, tịch tộc lại lọt vào một lần nhân loại bốn phía bắt giết, tịch tộc chi vương đã mất lực lại bảo hộ tộc dân, vì thế làm cho bọn họ rời đi biển sâu, từng người chạy trốn. 12 năm trước, ta với ma thành trong vòng cảm ứng được ngoài thành có cầu cứu tiếng động, đi ra ngoài tìm tòi, vừa vặn thấy hắc ứng bị người bắt giết vì thế liền đem hắn cứu. Một Nương hân nghiêm túc mà nghe Diêm Lịch Hành kể rõ về hắc tương sự, kinh ngạc lại cảm thấy thú vị. Bất quá làm nàng càng kinh ngạc chính là Diêm Lịch Hành nhân tử chi tâm, khen hắn, a hành, ngươi tâm địa thật thiện lương, trên đời này giống ngươi như vậy người tốt không mấy cái đâu. Tàn nói thế nhân nghe tiếng sợ vỡ mặt ma vương, đâu ra thiện lương vừa nói. Diêm Lịch Hành lanh mi một hành, bản một khuôn mặt, cố ý đem hung thần ác sát một mặt biểu lộ ra tới, không muốn làm người nhìn đến hắn sâu trong nội tâm nhân tử. Hắn không cần nhân tử, hắn chỉ cần biên biến cường. Được rồi được rồi, ở trước mặt ta người cũng đừng trang. Nếu không phải bởi vì ngươi tâm địa thiện lương, lần đầu gặp mặt thời điểm ta mới sẽ không đưa người túi thâm đâu cũng sẽ không nửa đêm không ngủ được chạy đến nóc nhà đi cho ngươi thổi khúc càng sẽ không hao hết linh lực giúp ngươi trấn. Ánh Minh nói ngươi là cái cái dạng gì người ta đã sớm nhìn đấu cho nên không cần lại trang làm Mục Nhược Hân dùng tay đem Diêm Lịch Hoành cứng nhắc mặt kéo biến hình cố ý lỗ hắn Hảo Ánh hành, ngươi sụp mặt bộ dáng không đáng yêu cười rộ lên mới đáng yêu tới tới tới cười một cái đáng yêu đây là khen hắn vẫn là tổn hại hắn Diêm Lịch Hoành thật sự cười không nổi trong lòng buồn bực thật sự nhưng lại luyến tiếc lấy Mục Nhược Hân thế nào chỉ phải dựa dẫy đi nàng lực chú ý tới giải đây phía trước chính là Dan Linh Điện chúng ta đi thôi. Đan Linh Điện Mộc nhược thân vừa nghe đến Đan Linh Điện cái này từ, lực chú ý liền toàn bộ phóng tới mặt trên đi, hướng bên cạnh nhìn lại, nhìn đến một tòa trước cửa phong có đại đỉnh to lớn thạch cung, vì thế chiều đại đỉnh chạy tới, hảo hảo thưởng thức, a, thật lớn đỉnh nha, giống một cái nồi to, một nồi có thể nấu ra cũng đủ hơn trăm người uống cháo phân lượng. Đan Linh ngoài điện mặt sớm có đệ tử chờ đợi, nhìn thấy ma vương tới, lập tức hành lễ, khấu kiến thành chủ. Chờ đợi đệ tử đều là nữ đệ tử, mỗi người đều ăn mặc thực đoan trang léo, trên mặt trang dung hóa đến rất tốt, đang hành lễ thời điểm càng là đem thanh âm phong đến như thế chim sơn ca thanh thúy, vì chính là hấp dẫn diêm lịch hành chú ý, mà khi bọn họ nghe được một nhược hình dung đại đỉnh lời nói khi, nhịn không được âm thầm cười nào kia chính là thượng đẳng luyện đan đỉnh, thành chủ phu nhân thế nhưng nói là một cái nồi to, thật là chưa hiểu việc đời đồ nhà quê. Đối với này đó nữ đệ tử, diêm Lịch Hành liền xem đều không xem một cái, thẳng đi đến một nhược hân bên người, nói cho nàng về đỉnh sự, đây là thanh ngọc long đỉnh, luyện chế thượng đẳng đan dược tuyệt hảo chi khí. Kia nói như thế nào, nó là cái bảo bối lạc. Một nhược hân vây quanh thanh ngọc long đỉnh một vòng một vòng mà xem, còn dùng tay gõ một gõ, tính ra này đỉnh giá trị, A Hành, này đỉnh có thể bán bao nhiêu tiền a? Đây là vật đáo vô giá, giá trị lên thành. Nói như thế nào nó thực đáng giá lạ. Hẳn là, đúng không? Diêm Lịch Hành cảm giác có điểm khó có thể trả lời như vậy vấn đề, tuy rằng đã sớm biết Mục Nhược Hân là cái yêu tiền người, nhưng hắn lại lường trước không đến nàng đem yêu tiền biểu hiện đến như thế rõ ràng. Mỗi người đều yêu tiền, nhưng đa số người cũng không chịu hào phóng thừa nhận, có thậm chí khẩu thị tâm phi. Nhưng mà hắn nếu Hân, thế nhưng hảo không che giấu chính mình yêu tiền, thật sự đáng yêu. Mục Nhược Hân thưởng thức xong thanh ngọc long đỉnh lúc sau, đi đến Diêm Lịch Hành trước mặt, nhiều hắn nở rộ ra hoa giống nhau tươi cười, linh động muốn nhờ, "A Hành, ngươi cái này đỉnh cho ta mượn một ngày, được không nha?" "Mượn? Ngươi muốn này đỉnh làm chi? Ngày mai cuối cùng một mặt dược liền có thể ngắt lấy, ta đang lo tìm không thấy một cái hảo đỉnh luôn dược, không thể tưởng được ông trời liền cho ta đưa tới cửa tới." Luyện dược." "Luyện di dược." Luyện dược chính là luyện cấp Lam Chính Tư cứu mạng rơ ca. Thảo dược ngày mai liền có thể ngắt lấy, mà đỉnh hôm nay liền đưa tới cửa tới, có lẽ đây là ông trời đang âm thầm giúp Lam Chính Tư đi. Mộc Nhược Hân trực tiếp nhìn mình, nói xong lại đi nghiên cứu Thanh Ngọc Long Đỉnh, trong lòng thật muốn chiếm cho riêng mình. Bất quá này đỉnh là Áo Hành, nàng muốn nói hẳn là không khó đi. Chuyện này về sau lại nói, trước đêm Lam Chính Tư dược luyện hảo. Diêm Lịch Hành tưởng tượng đến Mộc Nhược Hân muợt đỉnh là vì nam nhân khác, trong lòng liền có chịu, chua đánh nghiêng, phát ra tiểu tử tính tình, không vui hỏi, nếu hân, Lam Chính Tư với ngươi trong lòng già sao chi vị. Một nhược Hân thận trọng thật sự, một câu là có thể nghe ra Diêm Lịch Hành kia cổ vị, cố tình dùng tay phiến nói, Ân, là cái gì hương vị như vậy Toan nhà ai đánh nghiêng bình giấm chua sao? A Hành có phải hay không nhà ngươi đánh nghiêng bình giấm chua? Diễm lịch hành vẻ mặt thẫn thốt, đối với cảm tình thượng sự không chút nào ruột rẽ, thực rất quát mà thừa nhận, đúng vậy. Một người thân che miệng mà cười, ha ha. A Hành, ngươi hảo đáng yêu nha. Tự nhiên thừa nhận chính mình ra đánh nghiêng bình giấm chua, ha ha. Diễm lịch hành nhưng không cảm thấy buồn cười, uy nghiêm khí phách mà cường điệu, ta không cho phép ngươi đối nam nhân khắc hảo, tuyệt không cho phép. An lạc an lạc, ta chỉ là đem làm chính tư đương bằng hữu mà thôi, không có ý gì khác. Không chi phía trước ta cũng đã hắn, sẽ cứu hắn một mạng, ngươi tổng không thể làm ta nói lỡ với người đi. Nay con kém không nhiều lắm người cái này bình dân chua so với ta còn đại. bất quá ngươi cũng nghe hảo, ta không cho phép ngươi đối nữ nhân khác hảo, tuyệt không cho phép. mục nhược hân đã sớm phát hiện bên cạnh những cái đó nữ đệ tử tiểu tâm tư, chỉ là làm bộ không nhìn thấy, ở trong lòng đề phòng. a huỳnh là của nàng, ai dám cùng nàng đoạn, nàng liền với ai cấp. cho dù phấn trang lại muôn hồng nhìn thấy, với ta trong mắt, trong lòng chỉ có ngươi một người. diêm lịch hành đối với mục nhược hân tâm tình chân thành, vẫn như cũ làm lơ bên cạnh nữ đệ tử. Ma vương những lời này, đem những cái đó nữ đệ tử tâm tư đều cấp chết, vốn đang ở trong tối tự cười nhược hân tục tàng, hiện tại chỉ còn lại có hâm mộ, có thể trở thành thành chủ bên người nữ nhân, được đến thành chủ ái, chẳng khác nào được đến sở hữu. Chỉ tiếp thành chủ bên người đã có người. Ân ân, lời này ta thích nghe. Kia cái này đỉnh ta liền trước mượn đi lạc, dùng xong lúc sau trả lại. Mục Nhược Hân có vung lên, đem thanh Long Ngọc đỉnh thu vào vòng tay, Ngọc đỉnh ngáy mắt biến mất không thấy. Canh giữ ở trung tâm trong đó một cái nữ lại tử, đống nhiên mở miệng hô to, không thể. Cùng lúc đó, toàn bộ Đan Linh Điện đột nhiên chấn động. Chương 165, ta không nhiễm lạ. Đan Linh Điện ngay từ đầu chấn động, Diêm Lịch Hành liền bằng mau tốc độ đem Mục Nhược Hân mang ly tại chỗ, vọt đến Đan Linh cửa điện ngoại đất chống thượng, liền tính nơi này phòng ốc chấn sụt, trong lòng lực hắn người cũng sẽ không đã chịu thương tổn. Bất quá Đan Linh Điện đệ tử đã có thể không như vậy tốt đánh ngộ, bị mặt đất kịch liệt chấn động chấn đến lung lay sắp đổ, có chút người đứng không vững, đảo ngồi dưới đất, có đệ tử từ bên trong chạy ra, một cái kính giò hỏi nguyên do, phát sinh chuyện gì? Là ai động thanh Ngọc Long đỉnh? Là? A bên ngoài nữ đệ tử tưởng trả lời, chính là thân thể bị chấn đến quá lợi hại, chạm đều đứng không vững, lời nói đều miệng đã bị chấn đi trở về. Lúc này, một người mặc kim hoàng sắc trường bảo trung niên nam tử từ Đan Linh trong điện bay ra tới, ở đặt thanh ngọc Long đỉnh địa phương chạm chân rơi xuống đất, sau đó một chân hung hăng giấm hạ đối mặt. Và anh. Một trận vang lớn cùng ánh liệt chấn động qua đi, Đan Linh Điện liền khôi phục nguyên dạng, không hề loạn chấn lộn xộn kẻ lăn trên đất nữ đệ tử sôi nổi bò dậy trở lại tại chỗ chẳng hảo hướng thân xuyên kim áo tròn người không lưng hành lễ bài kiến tam trưởng lão tam trưởng lão còn không có chú ý tới cách đó không xa diêm lịch hành ổ định đan linh điện lúc sau liền giận nôn chất vấn thanh ngọc long đỉnh đâu hồi tam trưởng lão thanh ngọc long đỉnh bị nàng cầm đi một cái nữ đệ tử âm thầm dùng tay chỉ cách đó không xa một lược hân lại không quá dám cho nên ngón tay cũng chưa duỗi thẳng bởi vì sợ hãi một lược hân bên người người kia chỉ một chút liền bắt tay thu hồi tới túi đầu không dám nhìn bất luận kẻ nào trong lòng âm thầm tưởng thanh ngọc long đỉnh là đan linh điện chân quý nhất bảo vật là tam trưởng lão tâm đủ, nếu thành chủ phu nhân bởi vì chuyện này bị nói kia nàng liền ngồi không xong thành chủ phu nhân vị trí này nhưng ảo tưởng trung quy chỉ là ảo tưởng. Tam trưởng lão theo nữ đệ tử sợ chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn đến diêm lịch hoàng trên mặt phẫn nộ biểu tình nháy mắt bị hương phân xóa, bước nhanh đi qua đi, kích động vô cùng mà nói, thành chủ, ngươi đã trở lại, thật sự đã trở lại. là, ta đã trở về. đối mặt tam trưởng lão, diêm lịch hoàng ngữ khí thái độ không như vậy cứng đờ cùng lạnh nhạt, có chứa một chút tôn kính, bất quá chỉnh thể thoạt nhìn vẫn là như vậy mặt vô biểu tình. trở về liên hảo, trở về liên hảo a. nàng là tam trưởng lão nhìn đến một hân, cảm giác xa lạ thật sự, thức khẳng định phía trước chưa thấy qua người này, càng biết là nàng cầm đi thanh ngọc long đỉnh, nếu không phải nhìn đến nàng cùng thành chủ đứng chung một chỗ, còn đứng đến như vậy thân mật, hắn đã chất vấn nàng về thanh ngọc long đỉnh sự. Nàng là vị hôn thê của ta, Ma Thành tương lai thành chủ phu nhân. Diêm Lịch hành không chút do dự hướng Tam trưởng lao giới thiệu một nữ nhân, nói đến uy vũ khí phách, kinh sợ mọi người. Hắn đương nhiên nhìn ra được Ma Thành có rất nhiều đệ tử đối một nữ nhân không quá vừa lòng, đặc biệt là những cái đó tâm thuật bất chính nữ đệ tử, cho nên cần thiết cho các nàng một ít cảnh cáo. Này đó nữ đệ tử, tuy không giống Ma Thành ở ngoài nữ tử như vậy sợ hai hắn, nhưng cũng không có lá gan cùng hắn cùng chạm một chỗ, các nàng thích cũng không phải hắn, mà là hắn bên người vô thượng Tôn Vinh. Loại này nữ nhân là hắn nhất chán người, bởi vì ghét, cho nên hắn mới không cho phép Ma Thành nữ đệ tử tới gần mặt lâu. Không sao cả, dù sao các nàng náo không cái gì rống tố việc bị giới thiệu lúc sau, một nhược hân liền mặt mang mỉm cười, hướng tam trưởng lão chào hỏi, dùng chính là thực bình thường phương thức. Tam trưởng lão, ngươi hảo nha. Tạ yêu một lược hân, phương thức này có thất thể thống, khuyết thiếu lê nghĩa, không đủ long trang, hơn nữa thanh ngọc long đỉnh sự, tam trưởng lão đối một nhược hân ấn tượng thật không tốt, có rất nhiều bất mãn, trước mắt còn không biết một nhược hân đối diêm lịch hoành tầm quan trọng, chỉ là nhìn nàng một cái, trong ánh mắt tất cả đều là khinh miệt, bàn một khuôn mặt làm cho diêm lịch hoành mặt trực tiếp hỏi, thành chủ, nàng này có tài đức gì, có thể nào đảm đương thành chủ phu nhân mặt cho nghe được Tam trưởng lão những lời này, Mục Nhược hân trên mặt tươi cười toàn không có, đổi thành một trường bắn sát mặt, đem khí thế nâng lên, hỏi lại Tam trưởng lão, Tiêu Y Tam trưởng lão chi thấy, người nào mới có thể đảm đương thành chủ phu nhân mặc cho. Tiểu cô đương, ngươi hiện tại còn không phải ma thành thành chủ phu nhân, đừng quá kiêu ngạo, nơi này còn không tới phiên ngươi nói chuyện. Thành chủ phu nhân, ta còn không hiếm lạ đâu. Vốn dĩ xem ở A Hoành phất Thượng, ta kính ngươi ba phần, nếu ngươi cấp mặt không biết xấu hổ, vậy đừng trách ta không hiểu đến tôn kính trưởng bối. Thật lớn khẩu khí, nơi nào tới hoàng bao nha đầu, dám ở ma thành dơ ai? La, ta chỉ là cái hoàng bao nha đầu, không xứng với các ngươi cao quý ma thành, ta đây đi có thể đi. Mục Nhược Hân thực không thích Tam trưởng lão, mặt hướng Diêm Lịch Hành, giận dữ nói: A Hành, Thanh Ngọc Long đỉnh ta ngày mai liền còn cho ngươi, ngày mai luyện hảo dược lúc sau ta liền rời đi nơi này, đỡ phải làm nào đó người cảm thấy trước mắt. Ta hiện tại vô tâm tình đi dạo, chính ngươi đi dạo đi, ta trở về luyện dược. Mục Nhược Hân nói vừa xong muốn đi, nhưng Diêm Lịch Hành không cho, đem nàng giữ chặt, trước phẫn nộ trướng mắt nhìn Tam trưởng lão liếc mắt một cái, lúc này mới nhu tình muôn vàn mà khuyên rũ. Nếu hân, mặc ý, Tam trưởng lão cũng không ý, chỉ là đối với ngươi không hiểu nhiều lắm, liên tính không hiểu nhiều lắm, hắn khinh thường ta là sự thật. A Hành, ngươi hẳn là biết ta là cái cái dạng gì người, đối với một cái không chào đón ta địa phương, mặc cho nó lại hảo, ta cũng tuyệt không sẽ lưu luyến. Đến lối ngươi, là tiếp tục lưu tại Ma Thành, vẫn là theo ta đi. Ta đáp ứng ngươi giúp ngươi tìm kiếm phụ thân, tự nhiên là muốn tùy ngươi một đạo, bất quá ngươi vẫn như cũ còn phải làm nơi này thành chủ phu nhân. Ta nói ta không hiếm lạ, ai hiếm lạ ai đi làm. Ngươi không hiếm lạ ta hiếm lạ. Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đi địa phương khác xem. Diêm Lịch hành hướng hảo một nợ ân liền đối Tam trưởng lão nghiêm khắc dặn dạy, Tam trưởng lão, nàng là bổn tọa người, nếu lại làm nghe được hôm nay chi ngôn, vậy đừng trách mặt vô tình. Thuộc hạ biết sai, thỉnh chủ thượng thứ tội. Tam trưởng lão không có vừa rồi khí thế, quy một gối thỉnh tội, đồng thời còn hướng một xin lỗi, phu nhân, thuộc hạ không biết nặng nhẹ, va chạm phu nhân, còn thỉnh phu nhân tha thứ. Này mặt trở nên cũng quá nhanh đi. Mộc Nhược Hân còn có điểm chuyển bất quá công tới, cho nên không có lập tức đáp lại Tam trưởng lão nhận sai, mà là cẩn thận quan sát Diêm lịch Hành trên mặt biểu tình, phát hiện hắn hai mắt mơ hồ ở phía kia quang, trong lòng buồn bực thật sự. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân khiến cho Tam trưởng lão đột nhiên thay đổi cá nhân? Từ A Hoành vừa mới bắt đầu đối Tam trưởng lão thái độ tới xem, hắn là tôn kính Tam trưởng lão, còn lấy ta tự đến từ sưng, nhưng hiện tại lại đổi thành buồn tội. Ở hiểu biết người trước mặt, A Hoành chỉ ở chân chính tức giận thời điểm mới có thể dùng tự sưng, theo như cái này thì, Tam trưởng lão sợ hai A Hoành sinh khí. Thật là đủ bái. Tam trưởng lão thấy một được thật lâu không đáp lại, lại lần nữa thỉnh cầu tha thứ, "Phu nhân, thỉnh tha thứ thuộc hạ mạo phạm chi tội." Diêm Lịch Hành mở miệng vì Tam trưởng lão Cầu Tình: "Nếu hân, Tam trưởng lão đã đã nhận sai, ngươi cũng đừng cùng hắn so đo, tốt không?" Mọi người nhìn đến Diêm Lịch Hành đối một nhược hơn hòa thanh hòa khí mà nói chuyện, còn khẩn cầu nàng thông cảm, vô cùng khiếp sợ không thôi. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua thành chủ như thế như vậy ăn nói khép nép nói chuyện, hôm nay chẳng lẽ muốn thay đổi? Từ Diêm Lịch Hành phản ứng, Tam trưởng lão mới biết rõ chính mình vừa rồi phạm phải bao lớn sai lầm, trong lòng âm thầm sốt ruột. Hắn mới bế quan mấy ngày luyện dược, đối bên ngoài sự hoàn toàn không biết gì cả, nếu không phải mới vừa rồi cường đại chấn động, hắn còn ở phòng luyện đan tiếp tục luyện đan đâu. Ai ngờ này vừa ra tới, thế nhưng chọc tới không thể chọc người. Mộc Nhược Hân trầm tư hồi lâu, lúc này mới mở miệng nói chuyện, tắc hề hề mà cười, muốn ta tha thứ hắn có thể, nhưng hắn cần thiết cho ta một kiện đồ vật. Tam trưởng lão vừa nghe, không hỏi là thứ gì, trực tiếp đáp ứng, hảo, chỉ có vì ta sở hữu, định không kéo chuyện. Sảng khoái, như vậy ngươi Thanh Ngọc Long đỉnh từ nay về sau chính là của ta. A Thanh Ngọc Long đỉnh chính là hắn nhất chân ái bảo bối nha. Nay thành chủ phu nhân cũng quá sẽ tuyển đồ vật đi, cái gì Linh đan rượu dược nàng không lấy, một hai phải hắn Thanh Ngọc Long đỉnh. Thanh Ngọc Long đỉnh tuy rằng là bảo vật, nhưng rơi xuống không hiểu luyện chế đan dược nhân thủ, cùng bình thường đỉnh là không hai dạng. A cái gì? Ngươi vừa rồi không phải nói chỉ cần là ngươi có, nhất định sẽ không buồn gì sao? Tam trưởng lão, đừng quá đau lòng. Coi như là tiêu tiền mua cái giáo huấn đi. Nếu không phải xem ở A Hoành Phân Thượng, ta sẽ đem ngươi chỉnh đến thảm hại hơn. So nam cung hoa cùng nam cung thần còn muốn thảm. Dám xem thường nàng, nàng khiến cho hắn có một cái khắc sâu lại khó quên hồi ức. Tam trưởng lão thật sự không nghĩ đem thanh ngọc long đỉnh cho người ta, không có biện pháp, đành phải đi cầu diêm lịch hành. Thành chủ, thanh ngọc long đỉnh với thuộc hạ mà nói cực kỳ quan trọng, không thể đưa dư người khác. Hàng Ma đang thực mau là có thể luyện ra tới, đang đứng ở thời khắc nút chốt, không thể không có thanh ngọc long đỉnh nha. Tam trưởng lão, Hạng Ma Đan ngươi đã luyện chế mười năm, đến nay chưa thành công, không bằng tôi. Diêm Lịch Hoành không thế Tam trưởng lão nói chuyện, đối Thanh Ngọc Long đỉnh sự không chút nào để ý, thậm chí cho rằng cái này đỉnh ở một lược hân trong tay càng có thể phát huy tác dụng. Nếu hân y dịch thuật tuyệt hảo, định là luyện chế đan dược cao thủ, có thể có này đỉnh, nói không chừng có thể luyện chế ra thần đan diệu rồi tới. Thôi, như thế nào có thể thôi? Không có hàng ma đan, thành chủ nên như thế nào đối phó mình nói? Nếu hân có thể giúp ta, này, một lược hân hoàn toàn bất đồng tình Tam trưởng lão, càng làm lơ hắn đau khổ cầu xin, đánh cái đại ngáp, ruồi ruồi lại eo. A ngươi cùng Tam trưởng lão liêu, ta có chút mệt nhọc, đi về trước nghỉ ngơi. Mệt mỏi, ta đưa ngươi trở về phòng. Diêm Lịch ném xuống Tam trưởng lão mặc kệ, mang một hân hồi mặc lâu. Tam trưởng lão hiện tại là khóc không ra nước mắt, không thể tưởng được nói mấy câu thế nhưng bồi một cái thanh ngọc long đỉnh, mệt lớn nha. Lúc này, Tử Lan về tới đang Linh Điện, nhìn thấy Tam trưởng lão khổ một khuôn mặt đứng ở cửa, tiến lên hỏi một chút, Tam trưởng lão, phát sinh chuyện gì? Gì, thanh ngọc long đỉnh đâu? Không có. Tam trưởng lão hưu khí vô lực mà trả lời. Như thế nào sẽ không có? Ai cầm đi nha. Ta chẳng qua là nói thành chủ phu nhân vài câu, nàng thế nhưng muốn ta lấy thanh ngọc long đỉnh tới cấp nàng buổi tội. Ta bảo bối a. Nghe được như vậy sự, Tử Lan hơi hơi cười khẽ, trấn an Tam trưởng lão, Tam trưởng lão, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn mới đúng. Ta nghe nói, chúng ta cái này thành chủ phu nhân cũng không phải là người bình thường, lợi hại thật sự đâu. Ngươi đã tội nàng, không bị thành chủ trừng phạt đã là vận hạnh, bồi thượng một cái đỉnh, xem như tốt. Oa oa oa oa. Giả Thanh Ngọc Long đỉnh. Tam trưởng lão không màng hình tượng, đương trưởng khóc lớn, mọi người vô ngữ. Chương 166, thị huyết của ma. Diêm Lịch Hành cũng không có cấp một được hơn an bài khách phòng, khiến cho nàng ở tại mặc Ảnh lâu, nhưng mặc Ảnh trong lâu chỉ có một chương thạch. Vốn tưởng rằng có thể cùng người thương cùng cọ gối, ai ngờ vẫn là cô gối độc ngủ, bởi vì người nào đó chui vào vòng tay bên trong đi. Nếu không phải ý cảnh bài xích, hắn chắc chắn đi theo đi, đáng tiếc. Xem ra hắn đến tưởng cái biện pháp làm vòng tay ý cảnh tiếp thu hắn mới được, bằng không như thế nào tùy thời tùy chỗ bồi ở nếu hơn bên người. Ngược thân đi vào ý cảnh, hoàn toàn không phải bởi vì muốn tránh cho cùng Diêm Lịch hành cùng cọc mối, trên thực tế nàng căn bản là không nghĩ tới vấn đề này, mà là phải nắm chặt thời gian cấp lam chính tư lệ dược, mau chóng cầm đi cứu người. Nàng không thể ở ma thành nhiều đãi, dược một luyện hảo liền tức khắc xuất phát đi Đông Tưởng Quốc Lam gia, chờ đem người cứu lại đi làm chuyện khác. Ban đêm, Diêm Lịch hành ngủ không được, nhìn trống rỗng phòng, cảm giác hảo cô tịch, nhưng hắn người yêu rõ ràng liền ở chỗ này, nhưng hắn lại nhìn không tới, càng sơ không được, trong lòng có loại mặc danh bất an, như là ở sợ hai mất đi cái gì, tâm thần không yên, hỗn loạn bất an. Đột nhiên, trong cơ thể có mặt khác một cổ lực lượng ở xuyến động. Diêm Lịch Hành đứng dậy ngồi sẽ bằng, vận công áp chế trong cơ thể kia cộ lực lượng, hắn rõ ràng có thể cảm giác được đến, cổ lực lượng này so phía trước tăng cường. Minh nói lại ra tới quái phá, lúc này đây vô cùng cùng ngạo, ý đồ phá lực mà ra, còn giống giật, không ngừng dùng lời nói kích thích Diêm Lịch Hành, "Diêm Lịch Hành, ngươi cho rằng có thanh thuần chi lực cùng long huyết kiếm là có thể đem ta tiêu diệt sao? Ta nói cho ngươi, ta là không có khả năng bị tiêu diệt, bởi vì là ta ma, ma loại vô sinh vô tử, các ngươi này đó con kiến nhân loại không làm gì được ta." Thức mau ta liền phải ra tới, thức mau, thức mau. Thức mau ngươi liền phải trở thành ta con rối, ha ha. Ngươi mơ tưởng. Diêm Lịch Hành tăng lớn lực lượng, áp chế trong thân thể kia cổ phản kháng lực lượng. Nguyên tưởng rằng có Long Huyết Kiếm là có thể hoàn toàn chấn, ngăn chặn Minh Nói, xem ra vẫn là không được. Hắn không thể bại bởi Minh Nói, hắn còn muốn cùng nếu hơn nắm tay đồ bạc, cùng chung nhân sinh, hắn tuyệt không có thể thua. Có phải hay không mơ tưởng, ngươi chẳng lẽ còn cảm giác không ra sao? Tuy rằng lần trước ta bị bị thương nặng, nhưng ngươi công lực bởi vì Long Huyết Kiếm cùng Kim Long tăng mạnh, ngươi hẳn là biết, ngươi cùng ta chi rằng có thiên ti vạn lũ quan hệ, ngươi công lực tăng mạnh, ta công lực cũng sẽ tăng mạnh, cho nên ngươi vĩnh viễn đều chiến thắng không được ta, chỉ có thể bị ta đánh bại. Trong khoảng thời gian này ngươi quá thật sự là tiêu giao sung sướng, chưa bao giờ từng có nỗi lòng loạn, ta ngàn chờ vạn chờ, cuối cùng chờ đến cơ hội này. Diễm hành, hôm nay ngươi một hai phải trở thành ta con rối không thể. Ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi hảo hảo tồn tại, thế ngươi hảo hảo đi ái một được hân. Nữ nhân này nhiều lần hư hắn chuyện tốt, chờ hắn xử lý xong Diêm Lịch Hành, lại đi xử lý cái kia số nữ nhân. Ta tuyệt không sẽ làm ngươi có cơ hội động nàng. Này chỉ sợ không phải ngươi có thể làm được chủ. Diêm Lịch Hành, chịu chết đi." Minh nói hét lớn một tiếng, phát ra toàn bộ lực lượng. Diêm Lịch Hành tuy rằng cực lực chấn, áp, nhưng lại lực bất tòng tâm, trên chán ma văn lóe huyết hồng quang mang, đột nhiên mở hai mắt, đồng dạng tản ra mãnh liệt hồng quang. trong thân thể ma lực bạo phá mà ra, thống khổ khó nhịn, hắn chỉ có thể mặt lên trời hô to một tiếng. À, thật lớn tiếng la, cơ hồ đem toàn bộ mặc ảnh lâu đều chấn động ở mặt ảnh dưới lầu mặt thủ vệ nghe được như vậy tiếng là sôi nổi ngẩng đầu hướng lên trên xem đột nhiên một cái bóng đen chụp xuống không chờ bọn họ phản ứng lại đây người đã bị đánh đáp số sệt xa trong đó một cái thủ vệ thấy đại sự không ổn cao giọng kêu to người tới a thành chủ đã xảy ra chuyện tới còn không có kêu xong đã bị người cấp bóp lấy cổ diêm lịch hành một thân hắc hồng sát khí hai mắt mạo hửng quang trên trán ma văn cũng đồng dạng loé huyết quang cả người sát khí như ma quỷ đáng sợ từ mặt ảnh lâu lắc mình xuống dưới vung tay lên liền đem ba cái thủ vệ quét đi còn đem kêu to kêu một cái bốc chặt cao cao dơ lên sau đó cũng ném đến một bên đi bốn cái thủ vệ tuy rằng không bị nã chết nhưng cũng bị thương không nhẹ bỏ đứng dậy không nổi chỉ có thể tinh hồn táng đảm nhìn trước mắt đáng sợ ma quỷ bọn họ cũng từng gặp qua thành chủ mất không chế nhưng không có như thế nghiêm trọng nhiều lắm chỉ là loạn giống vài tiếng nhưng lúc này đây cư nhiên động thủ đánh người thành chủ sát diêm lịch hành tê tiêu sát sát sát chiều kia bốn cái thủ vệ đi đến dơ lên tay tới muốn giết chết bọn họ chính là mặt khác một cổ lực lượng lại ngăn trở hắn chính là đem dơ lên tay thu hồi minh nói cơ hồ đã không chế diêm lịch hành thấy hắn còn ở kháng cự lại tăng lớn lực lượng hoàn toàn khống chế hắn còn mở miệng cười nhạo diêm lịch hành đừng lại dãi dọa ngươi là đấu không thắng ta ngươi cái tiêu ô yếm nữ nhân đâu nàng như thế nào không ra cứu ngươi nàng có phải hay không ghét bỏ ngươi đem ngươi vứt bỏ ha ha ta liền nói nữ nhân này sẽ không thật sự thích ngươi ngươi còn không tin câm miệng như thế nào, sinh khí sao? ngươi muốn ta cấm miệng, ta liền càng không cấm miệng. hôm nay ta liền phải ngươi thân chủ giết chết ma thành mọi người, sau đó đem bọn họ huyết đều hút khô. ha ha, ngươi, a diêm lịch mạnh áp chế không được minh nói, thống khổ la lên một tiếng, cuối cùng lý trí hoàn toàn biến mất, thành minh nói con dối, bóp chặt một cái thủ vệ cổ, đem hắn kéo lên, một ngụm cắn thương cổ hắn, điên cuồng hút máu. thấy như vậy một màn, mặt khác ba cái thủ vệ đều do sợ, sôi nổi sau này lui, thành chủ biến thành một cái thị huyết của ma. vừa lúc lúc này, diêm lệ hành, hắc tam đại trưởng lão cùng với tứ đại hộ pháp còn có mặt khác đệ tử chạy tới hiện trường, chính mắt nhìn thấy diêm lịch hành hút máu một màn, rất là khiếp sợ. thành chủ hắn. Minh nói lại ra tới, chủ thượng tựa hồ đã áp chế không được, nên làm thế nào cho phải? Phu nhân đâu? Như thế nào không thấy phu nhân? Có thể là bị thành chủ cấp giết chết. Tam trưởng lao cái thứ nhất nói ra như vậy suy đoán đáp án, đối với một dược thân sinh tử không phải thực để ý. Diêm lệ hành tức khắc phản bác, không có khả năng, vô luận như thế nào, đại ca là sẽ không thương tổn đại tẩu. Tổ. Hơn nữa đại tẩu võ công không yếu, muốn thương nàng cũng không dễ dàng như vậy. Liên tính nàng lại lợi hại, cũng bất quá là cái tiểu cô nương, có thể địch nổi Minh nói sao? Có thể, ta đại tẩu nhất định có thể địch nổi Minh nói, đại ca cũng có thể. Đại ca sẽ không trở thành Minh nói con dối tuyệt đối sẽ không. Diêm Lệ Hành vô pháp tiếp thu như vậy sự thật, cái thứ nhất xông lên đi khuyên bảo Diêm Lệ Hành, Đại ca, ta là nghiêm khắc thực hiện a, ngươi nhanh lên tỉnh vừa tỉnh, ngàn bạn đừng bị Minh nói cấp công chế. Diêm Lệ Hành hút khô rồi một cái thủ vệ huyết, sau đó đem hắn ném xuống, xoay người nhìn về phía Diêm Lệ Hành, một chương trong miệng tràn đầy máu tươi, tựa hồ không hút đủ, còn muốn tiếp tục, Đại ca. Sát. Đại ca, ta là nghiêm khắc thực hiện, ngươi tỉnh vừa tỉnh. Sát Diêm Lệ Hành hoàn toàn toàn bị Minh nói cấp không chế, lúc này chỉ nghĩ giết người bốn máu, mặc kệ trước mắt là người nào, hắn đều muốn giết, vì thế động thủ công kích Diêm Lệ Hành. Diêm Lệ Hành linh hoạt né tránh, không dám đánh trả, chỉ là né tránh, biên lóe Đại ca chẳng lẽ ngươi cam nguyện làm minh nói con dối sao? nhanh lên tỉnh vừa tỉnh nếu ngươi biến thành như vậy đại đội làm sao bây giờ những người này diêm lịch hành hoàn toàn nghe không vào mãnh liệt công kích diêm lệ hành chiêu chiêu muốn mệnh diêm lệ hành võ công tuy rằng không kém nhưng lại cũng không địch lại diêm lịch hành mấy chiêu xuống dưới đã lóe thật sự cố hết sức cuối cùng cánh tay còn bị chảo bị thương hưng nhìn đến đại sự không ổn cũng không dễ dàng sử dụng tịch tộc linh lực nhưng trước mắt tình huống nguy cấp hắn không đến lựa chọn chỉ có thể dùng tịch tộc chi lực đem diêm lịch hành đóng băng trụ diêm lịch hành tạm thời bị đóng băng không có lại công kích người mọi người lúc này mới vây tiến lên đi thương thảo đối sách chủ thượng công lực từ từ tăng cường đồng dạng minh nói công lực cũng tăng cường muốn tiêu diệt minh nói thật sự rất khó Hương, ngươi không phải nói đại tẩu có thể giúp đại ca chấn. Áp minh nói sao? Có phải hay không chỉ cần đem đại tẩu tìm tới liền không có việc gì? Ta hiện tại liền đi tìm đại tẩu. Diêm Lệ Hành quá mức sốt ruột, chỉ nghĩ cứu chính mình đại ca, liên tiếp vấn đề hỏi xong lúc sau, không đợi Hạc Hương hồi đáp, hắn đã thả người bay lên, bay đến mặc ảnh trên lầu, tính toán đi tìm một nữ hơn. Chính là mặc ảnh trong lâu, căn bản không có một nữ hơn thân ảnh, hắn chỉ phải đi vòng mèo. Mọi người nhìn thấy Diêm Lệ Hành ra tới, đều vội vã dò hỏi, "Nhị công tử, phu nhân đâu? Phu nhân hẳn là ở ảnh lâu mới đúng, nàng người đâu?" "Ta đại tẩu không ở ảnh lâu." Diêm Lệ Hành nôn nóng mặt phần, lòng nóng như lửa đốt, nhìn bị đóng băng đại ca, thật muốn thay thế hắn đi thừa nhận ma lực gặm cắn cổ tăng trưởng lão tuy rằng cũng thực xuất ruột, nhưng bởi vì có điểm điểm tư tâm, nhân cơ hội nói một nhược hơn không phải, nàng chẳng qua là một giới nữ lưu, có thể có biện pháp nào? Dựa nàng còn không bằng dựa chính chúng ta. Hắc Ưng dùng tay vớt đóng băng Diêm Lệ Hành, tâm đang nhỏ máu, thống khổ nói, chủ thượng đã từng nói đủ, nếu có một ngày hắn bị Minh Nói căn vớt, muốn chúng ta tự mình giết hắn. Diêm Lệ Hành không tiếp thu được loại sự tình này, đem Hắc Ưng đẩy ra, không được, ai đều đừng nghĩ đụng đến ta đại ca, ai đều không nghĩ. Một khi chủ thượng bị Minh Nói căn vớt, hắn chính là Minh Nói con rối, nhớ nung suy nghĩ đều là Minh Nói, không phải chính hắn, cứ như vậy, hắn không hề là đại ca người. Chủ thượng khẳng định không muốn biến thành Minh Nói con rối, ngươi hiểu hay không? ta không hiểu, ta cũng không nghĩ hiểu. tóm lại ai đều không thể giết ta đại ca. nghiêm khắc thực hiện, ngươi bình tĩnh một chút. ta hiện tại rất bình tĩnh, chỉ cần ta còn sống, ai đều đừng nghĩ giết ta đại ca, trừ phi các ngươi từ ta thi thể thượng vượt qua đi. ha cương chỉ là nói nói, kỳ thật căn bản là không hạ thủ được giết chết diêm Lệ hành, vô cùng khó chịu, nhắm mắt lại giảm bất loại này thống khổ, đương lại lần nữa mở to mắt khi, đung nhiên nhìn đến lớp băng phá lệ, chạy nhanh nhắc nhở diêm lệ hành, tiểu tâm, chính là thời gian đã muộn. diêm lịch hành phá băng mà ra, một trường đem diêm lệ hành đả đảo, trong tay nguyện hóa ra một thanh kim kiếm, thứ hướng diêm lệ hành. Mọi người tụ tập đầy đủ tiến lên ngăn cản, một người khống chế một bên, toàn bộ người linh lực thêm lên, làm ra một cái kết giới, đem Diêm lịch Hành vây ở bên trong, nguyên tưởng rằng như vậy sẽ hữu dụng, nhưng thực mau kết giới tầng đã bị đánh bại. Kết giới tầng bị đánh bại thời điểm, lực lượng bắn ngược, tất cả mọi người bị đẩy lùi, chỉ để lại bị thương Diêm Lệ Hành. Diêm Lệ Hành tránh phá kết giới lúc sau, lại lấy kim kiếm thứ hướng Diêm Lệ Hành. Diêm Lệ Hành nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong đã đến, chính là đợi đã lâu cũng chưa đến, mở to mắt vừa thấy, trên mặt lộ ra tươi cười, hô, đại tẩu. 167, nóng cháy chí nước mắt. Một lúc này đang ở Diêm Lệ Hành sau lưng, dùng lục lấy hắn eo, đem hắn sau này kéo, không cho hắn lấy kiếm thứ người. Nàng để ý cảnh luyện dược, nhận thấy được bên ngoài có tình huống dị thường, vì thế liền ra tới nhìn xem. Này vừa thấy nhưng đến không được ga. Xem ra minh nói vấn đề đã tới rồi không thể không giải quyết nỗ nỗi, nhưng bằng nàng về điểm này tiểu lực lượng, căn bản là không đối phó được minh nói. Làm sao bây giờ nha. Đại tẩu, ngươi cẩn thận một chút. Diễm Lệ Hành dùng tay đè lại miệng vết thương, cố hết sức đứng lên, tạm thời thối lui đến bên cạnh đi. Tam đại trưởng lão cùng tứ đại hộ pháp đều bị thương, liền hắc ưng cũng không ngoại lệ. Lúc này liền tính tưởng hỗ trợ cũng có chút lực bất tòng tâm, chỉ có thể trước tiên ở một bên quan khán, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tam trưởng lão còn chợt vật mà ngồi dưới đất, nhìn đến một nhược thân trong tay lùi đặc biệt khiếp sợ. Cùng mặt khác hai vị trưởng lão đối diện. Mà khác hai cái trưởng lão đồng dạng cũng là ăn mặc kim sắc áo trắng, tuổi kém không xa, đều kinh ngạc không thôi, nhìn không chớp mắt nhìn Trầm Nhược Hân, đầy mặt không thể tin tưởng, lén nghiên cứu và thảo luận. Này không phải một tộc linh đẳng sao? Như thế nào sẽ ở tay nàng? Thật là một tộc linh đẳng. Nàng cung một tộc là cái gì quan hệ? Đối với tam đại trưởng lão vấn đề, không ai có tâm tư đi trả lời, sở hữu lực chú ý đều ở Mộc Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành trên người. Mộc Nhược Hân ngăn cản Diêm Lịch hành sát Diêm Lệ hành lúc sau liền dùng lục đem hắn buộc chặt trụ, sau đó lấy ra ba ô, thổi vô ưu hy vọng mượn dùng khúc lực chấn. nói: nu chuyển khúc thấu nhân tâm vi, lệnh người điểm vui mừng, nôn nóng nỗi lòng cũng vào chút." đã chịu vô ưu ngộ khúc ảnh hưởng, Diêm Lịch Hành mới đầu còn có thể bình tĩnh một ít, tựa hồ khôi phục một chút lý trí, nhưng trên chán ma văn đột nhiên trận lóe, huyết quang tăng lượng, trong cơ thể ma lực bùng nổ mà ra, tranh chặt đứt lục đằng, song trưởng lập tức ngưng tụ huyết sắc ma lực, triệu một nhược hân đánh đi. Một nhược hân vốn tưởng rằng vô ưu ngộ khúc có thể tạo được một ít tác dụng, ai ngờ tác dụng thế nhưng như thế chi tiểu, Diêm Lịch Hành mất khống chế công kích thời điểm, nàng còn không có phản ứng lại đây, kết quả sinh sinh mà ăn một trường, cả người bị đánh bay, rơi xuống vài chục bước xa địa phương, miệng phun máu tươi, bị thương không quan trọng, làm nàng đau lòng chính là chia năm bảy còn có lo lắng Diêm Lịch Hành, sợ hắn thật sự trở thành nói con A Hành, ngươi chạy nhanh tỉnh táo lại nha không cần trở thành minh nói con dối, ta cầu ngươi, a hoành. một nhược hân, ngươi lại nhiều lần hư ta chuyện tốt, hôm nay ta khiến cho ngươi chết ở người thường trong tay, này liền xem như ta đối với ngươi ban đần đi, ha ha minh nói mượn diêm lịch phải miệng, bốn phía cùng luôn, liền tính ta hôm nay đã chết, cũng không phải chết ở a hoành trong tay, ngươi những lời này đối ta khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, bất quá ngươi muốn giết ta, còn không có dễ dàng như vậy, một nhược hân dùng tay lau kheo miết miết, dùng hết toàn lực đứng lên, che lại bị đánh trúng lực, cảm giác mũ tạm lục phủ đều phải sai vị, ma lực quả nhiên hảo cường, một trưởng này cơ hồ muốn nàng một cái mạng nhỏ, liền nguyên nam nhân đều không làm gì được ta, đánh không lại ta, ngươi lại có thể như thế nào? Ngươi thanh thuần chi lực đối ta đã khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, kia đầu khúc cũng vô dụng, ngươi còn có cái gì năng lực? Nga? Còn có, còn có, ngươi cái kia đẳng chi chặt đức, hiện tại liền vũ khí đều không có, ngươi như thế nào thắng được ta? Ha ha. liền tính là như vậy, ta cũng sẽ không làm ngươi lấy A Hoành thân thể muốn làm gì thì làm. Ta tin tưởng ta bất thắng chính, ta càng tin tưởng A Hoành, hắn nhất định sẽ đánh bại ngươi. Chết đã đến nơi còn đang nói mày miệng, ta đây liền tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Minh nói nói vừa xong, đột nhiên biến mất không thấy, tái xuất hiện thời điểm đã đến một nhược thân trước mặt, cơ hồ dán lên nàng, bằng mau tốc độ bóp chặt nàng cổ, đem nàng cả người nhấc tới. Cú cụ một nhược hân bị trọng thương, phản ứng tốc độ so ngày thường muốn chậm, liền tính không bị thương, nàng cũng không phải minh nói đối thủ, cổ bị bóp, hô hấp cực kỳ khó khăn, sắp không thở nổi. Không xong, không ổn, chẳng lẽ hôm nay thật muốn chết ở minh nói trong tay sao? Đại tẩu Diêm lệ hành xem đến sốt ruột, không mang tất cả mà xông lên đi, muốn cứu một nhược hân, chính là mới chạy đến một nửa đã bị một đạo lực lượng cường đại cấp bắn bay, ngã xuống thời điểm lại rơi không nhẹ, thương thế cẩn trọng. Hắc vương, tam đại trưởng lão, tứ đại hộ pháp cũng bắt đầu công kích minh nói, hiện tại đã không thể chú ý đến Diêm lịch hành thân thể, chỉ có thể trước cứu số người. Minh nói bóp một nhược hân cổ không bỏ, dùng đôi mắt góc một chút mặt sau công kích người của hắn, khi cười, chân phải dùng sức trên mặt đất một chút. Quang. Dung trời động mà vang lớn cùng cự động, trên mặt đất cục đá toàn bộ đều bay lên, lớn lớn bé bé đều có, có chút là mặt đất đứt gãy mà thành thổ thạch, này đó thổ thạch như mũi tên nhọn giống nhau, chiều bốn phía bay vụt công kích. Công kích Minh nói người, đều bị thổ thạch cấp đánh trở về, có chút còn bị cục đá đè nặng, thương tình thảm trọng. Tam trưởng lão nhất hàm một chân bị một cục đá lớn cấp đè nặng, không thể động đậy, xương cốt đã chặt đứt, đau đớn khó nhịn. Những người khác tuy rằng không có đứt tay đứt chân, nhưng đều không thể bò đứng lên, chỉ có thể nằm trên mặt đất rải rủa. nhìn đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi lịch hành, trong lòng lại không lòng, còn thực kinh ngạc, không thể tưởng được Minh nói thực lực như thế chi cường, chủ thực Áp án như vậy nhiều năm, nhất định phải tiêu phí thật lớn công lực, nếu đổi làm người khác, nói vậy đã sớm bị Minh nói cấp căn cốt. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra được tới, chủ thượng thực lực cùng Minh nói kém không xa, hiện giờ chỉ có chủ thượng mới có thể đánh bại Minh nói, mới có thể cứu vớt mọi người. Chính là chủ thượng đã bị Minh nói cấp khống chế nha. Mọi người, vội vàng cấp, yêu yêu yêu, hoang mang rối loạn hoàng. Một Nhược Hân còn bị Minh nói bắt cổ, cả người linh lực bị một cổ cường đại ma lực phong bế, nàng xử không ra, không thể triệu hồi ra Phượng Huyết kiếm cùng Ali, cũng không thể phản kháng, chỉ có thể dựa một chút cậy mạnh dãy rùa, nhìn trước mắt bị Minh nói khống chế diêu lịch hành, đau lòng rơi lệ. Nàng trung quy cứu không được giao hành, nàng cứu không được. A hành, thực xin lỗi, thực xin lỗi một nhược hân khóc, nước mắt từ khoe mắt chảy xuống, ở hai bên trên má họa ra lưỡng đạo nước mắt, cuối cùng tích đến diêm lịch hình véo nàng cổ trên tay, nóng cháy nước mắt rơi xuống trên tay trong nấy mắt, nay cổ nóng cháy lực lượng từ tay truyền tới sâu trong nội tâm, đánh thức bị minh đạo ý thức ngăn chặn diêm lịch hình, vì thế tránh phá kiềm chế, một lần nữa cùng minh nói chống chọi, cũng cưỡng chế hắn đem bóp chặt một nhược hân tay thu hồi, cổ khôi phục tự do, một nhược hân dưới chân không có chống đỡ điểm, rớt xuống dưới, ngồi dưới đất từng ngụm từng ngụm mà hô hấp không khí, cái không ngừng, khủ khủ. thiếu chút nữa liền công đạo ở cái này ma đầu trên tay, còn hảo còn hảo. qua khí lúc sau, một nhược hân mới ngẩng đầu lên xem, nhìn đến lại là lung tung rối loạn một màn. Diêm Lịch Hành đang ở điên cuồng loạn đánh, lời nói nói năng lộn xộn. Tuy rằng là cùng há mồm nói ra nói, nhưng ngựa khi cùng ý tứ lại hoàn toàn bất đồng. Ngươi mơ tưởng khống chế ta, ngươi đã bị ta khống chế, đừng lại làm vô vị dãi rua, như vậy thống khổ sẽ chỉ là chính ngươi. Không chuẩn ngươi thương tổn nàng, không chuẩn. Nàng nhiều lần hư ta chuyện tốt, ta phi sát nàng không thể. A Diêm Lịch Hành chịu không nổi trong thân thể bạo phá thống khổ, dơ thẳng lên trời hô to một tiếng, lại bắt đầu loạn đánh, có đôi khi còn đánh chính mình. Không ai dám dễ dàng tiến lên đi ngăn cản, liền tính dám cũng không như vậy năng lực, tất cả mọi người bị trọng thương, chạm đều đứng dậy không nổi, lỏng có dư mà lực không đủ một nhược hân có vạn vật xuân về năng lực, thương thế so những người khác hảo đến mong một ít, hoán quá khí liền đứng lên, nhìn bị chịu dày vào diêm lịch hành, lại lần nữa vì hắn rơi lệ, sau đó xông lên đi, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, hai tay gắt gao ôm hắn eo, chịu tận toàn thân linh lực chuyển vận cho hắn, còn đem đầu dựa vào hắn ngực tượng, ôn nhu đối với hắn tâm nói, a hành, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chiến thắng minh nói, ta tin tưởng ngươi, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi, vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ ngươi, từ bỏ ngươi. nếu, hân diêm lịch hành cảm động với một nhược thân vì hắn sợ làm hết thảy, có nàng lực lượng, chiến thắng minh nói số tròn lại nhiều vài phần. Minh nói cũng không phải là một cái ngoan ngoan chờ chết người, dùng hết toàn lực liều chết một trận chiến, nỗ lực khống chế Diêm Lịch Hành thân thể, làm hắn đem một nhược hân ném ra, số nữ nhân, lại tới hư ta chuyện tốt, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết. Một nhược hân không để ý tới Minh nói, vô luận phát sinh cái dạng gì sự đều ôm chặt Diêm Lịch Hành không bỏ, đem chính mình toàn bộ lực lượng đều cho mình đi, cho dù là chết cũng không buông tay. A Hành, ngươi Hành, ngươi nhất định Hành. Ngươi đáp ứng quá ta, muốn giúp ta tìm ba ba, ngươi không thể nói lời, nếu không ngươi chính là tiểu cẩu. Nếu hân, A Hành, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể đánh bại Minh nói, ta còn không có vì ngươi phụ thêm áo cưới, ngươi như thế nào có thể từ bỏ chính mình đâu? Xú nữ nhân, ngươi câm miệng cho ta, không chuẩn nói nữa. Minh nói cảm giác được Diêm Lịch Hành lực lượng đang ở tăng cường, đó là hắn nhất sợ hai lực lượng, hai lực lượng. Đây là hắn cuối cùng cơ hội, hắn nghỉ ngơi dưỡng sức lâu như vậy, vì chính là một trận chiến này, nếu thua một trận chiến này, hắn đem bị Diêm Lịch Hành cắt nuốt, từ đây hôi phi yên diệt. Cho nên một trận chiến này hắn nhất định phải thắng. Mộc Nhược Hân vẫn là không để ý tới Minh nói, mặc kệ hắn nói cái gì, nàng đều không để ý tới, vẫn như cũ ôm Diêm Lịch Hành, trên người lục quang không ngừng mở rộng, cuối cùng đem Diêm Lịch Hành cũng bao lại. Đột nhiên, trên mặt đất trống rỗng mọc ra độ rất nhiều nộn diệp lục chi, tiên hoa lục thảo, tràn đầy bừng bừng sinh cơ chi khí, sở hữu hoa cỏ nhánh cây đều ra một phân lực, đem lực lượng đều mượn cấp Mộc Nhược Hân, mà Mộc Nhược Hân lại mượn cấp Diêm Lịch Hành. Thấy như vậy một màn, Hạ Hưng Minh Bạch hô to nói, đại gia đem linh lực đều bại bởi phu nhân, thông qua phu nhân linh lực có thể chuyển biến thành thanh thuần chi lực, đó là khắc chế minh nói tốt nhất vũ khí. Đại gia nghe xong Hạ Hưng nói, sôi nổi suất lực, ngay cả bị đè nặng chân tam trưởng lão cũng không ngoại lệ, đem linh lực hướng mục nhược hơn trên người chuyển vận. Tử Lan chạy tới hiện trường, tuy rằng không quá minh bạch là chuyện như thế nào, nhưng cũng đi theo làm, tận một phần non nớt chi lực. Mọi người lực lượng đều thêm lên, dị thường cường đại, cường đại nhất chính là bọn họ kia viên đoàn kết nhất chí tâm. Không quá một hồi, mà thiên biến sắc, gió nổi mê phun. Chương 168, ta đã trở về. Minh nói phải đối phó Diêm Lịch Hành một cái đều cố hết sức vô cùng, hơn nữa một cái mục lực hân liền không có ưu thế, hiện giờ còn có như vậy nhiều người, những người này thực lực tuy rằng không lớn, nhưng toàn bộ thêm lên lực lượng không thể khinh thường, huống chi bọn họ lực lượng thông qua một mục hân, chuyển biến thành thanh thuần chí lực, đây là phải bị tiêu diệt tiết đấu. Có đại gia trợ giúp, Diêm Lịch Hành ý thức toàn bộ khôi phục, khống chế hồi thân thể của mình. Tú đầu, nhìn trong lòng ngực ôm chặt người của hắn, trên mặt lộ ra nhu tình tươi cười, vươn tay tới, cũng ôm chặt nàng, sau đó nhắm mắt lại, dùng ý niệm cùng Minh Nói ở trong thân thể chiến đấu. Hôm nay hắn muốn cùng Minh Nói có cái chấp Minh nói dùng chính là bắt mệnh một trận chiến sức lực, vừa mới bắt đầu hoàn toàn chiếm đầy ưu thế, chỉ cần ở ưu thế giới thắng được sở hữu chiến trường, hắn liền thắng tuyệt đối, nhưng nếu ưu thế qua, hắn còn không có thắng tuyệt đối, như vậy kế tiếp liền lại vô xoay người chi lực. Hắn gỡ nào hy vọng là đệ nhất loại, chỉ tiếp hiện thực thực tấn công, kết quả là đệ nhị loại. Hiện giờ hắn ưu thế toàn vô, chỉ có thể làm vây thú chi đấu. Sao có thể? Ta là ma, là không sinh bất tử, không bị bất diệt cường đại ma tộc, các ngươi không có khả năng tiêu diệt được ta, không, có khả năng. Minh nói, chịu chết đi. Diêm Lịch Hành đem thân thể của mình lấy tới làm đài chiến đấu, lấy nguồn phách chi lực cùng Minh nói tác chiến, chiêu chiêu muốn đẩy Minh nói vào chỗ chết, mà bản thân lực lượng còn đang không ngừng tăng cường. Hắn muốn cảm kích nếu gần, cảm kích bên ngoài giúp hắn mọi người. Nếu không có bọn họ, hắn hiện giờ đã là Minh nói con lòn dối. Minh nói cùng Diêm Lịch Hành qua mấy chiêu, không đi lại, chỉ có thể tả lóe hưu trốn. Một ma lực hữu hạn, hơn nữa hắn vừa mới bắt đầu vì khống chế Diêm Lịch Hành, hao phí không ít lực lượng, hiện tại căn bản vô lực phản kích. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể xin giúp đỡ mặt khác lực lượng. Ở Diêm Lịch Hành trong cơ thể, trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có một cái ma loại, ơ ma, ơ ma, ngươi còn tính toán trốn bao lâu? Nhanh lên ra tới, chúng ta hợp lực, đem Diêm Lịch Hành cấp tiêu diệt. Từ đây liền không cần lại bị vây ở chỗ này. Nay mười mấy năm qua, ngươi phản kháng số lần thiếu đến đáng thương, chẳng lẽ các nguyện làm Diêm Lịch Hành dối, bị hắn cắn nuốt sao? Ơ ma ngươi đi ra cho ta. Âm ma từ đầu đến cuối đều không có suất hiệu quá, phản phất liền không có nhân vật này tồn tại giống nhau, xác thực nói là không có này nhất hảo ma tồn tại. Bởi vì không được đến Âm ma tương trợ, minh nói nhiều lần bị thua, cuối cùng bị Diêm lịch hành bóp chặt như bóng dáng giống nhau thân thể. A minh nói phát ra hết thảm một tiếng, chạy nhanh trên người lực lượng chính dần dần bị hút đi. Minh nói bổn tọa đã nhẫn ngươi thật lâu, hôm nay chính là ngươi tiêu vong nhật tử, lực lượng của ngươi đem vì bổn tọa sở hữu. Diêm lịch hành bóp chặt minh nói, nắm chặt ở trong tay, rãi cắn hắn, hút đi trên người lực lượng. Mất đi lực lượng, minh nói thân thể dần dần thu nhỏ, nguyên bản là cái tiểu hài tử giống nhau đại bóng dáng, đến cuối cùng chỉ còn lại có một cái thành nhân cánh tay như vậy điện đại, còn ở chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng liền có nắm tay như vậy lớn, ngay cả như vậy, Minh nói còn không tâm lòng, tiếp tục hướng âm ma xin giúp đỡ, "Âm ma, ngươi còn có phải hay không ma tộc?" liền một nhân loại đều sợ hãi, "Ta khinh thường ngươi, ma tôn đại nhân cũng sẽ khinh thường ngươi." Đáp lại Minh nói vẫn là một mảnh không tiếng động trầm mặc, "Không ai có thể cứu được ngươi." Diêm Lịch hành lanh tiết một tiếng, trong tay lực đạo tăng thêm, dùng sức méo, đem chỉ có nửa cái nắm tay lớn nhỏ bóng dáng méo cái giẫm nát, tan thành mây khói. A Minh nói lại là hét thảm một tiếng, đây là hắn lưu tại nhân thế gian cuối cùng một thanh âm, từ nay về sau, lại vô Minh nói này ma vật, mà hắn lực lượng ở hắn biến mất kia một khắc toàn bộ đều vì Diêm Lịch hành sở hữu được đến minh nói toàn bộ lực lượng diễm lịch Hành giờ này khắc này thực lực tăng cường gấp đôi, cường đến thật sự đáng sợ. Diễm Lệ Hành, Hắc Ung đám người vô lực lại cấp một nhược thân chuyển vận linh lực, mệnh đến quỷ giảm trên mặt đất thở dốc, không thể đỡ vậy. Miễn cưỡng có thể mở to mắt xem tình thế phát triển. ở trong lòng âm thầm cầu xin trời xanh thương hại. tất cả mọi người đình chỉ chuyển vận linh lực, duy độc một nhược thân ngoại trừ, thân thể còn phiếm lực quang, chỉ là quang thế đã không vừa mới bắt đầu như vậy cường, đạm rất nhiều. Hắc thấy thế, sắc mặt đại biến, hô không ổn, không tốt. Phu nhân tiếp tục như vậy đi xuống, linh lực sẽ hao hết. nàng hiện tại thân chịu trọng thương, một khi linh lực hao hết, sẽ có sinh mệnh chi nguy. Đại tẩu, mau dừng lại tới. Diêm lệ hành lại mệt lại vô lực cũng lớn tiếng hô lên tới, trong lòng cấp thành một đoàn. Đại gia cũng đều ở suốt ruột, nhìn Mục Nhược Hân trên người lục quang chậm rãi đáp đi, cuối cùng biến mất vô ảnh. Lúc này, trên bầu trời phong vân dị tượng chậm rãi tiêu tán, biến thành vạn dặm không mây ngày nắng, trời trong nắng ấm, phản phất nhiều năm chiến tranh pháo hoa biến mất, khôi phục hòa bình. Mục Nhược Hân cả người đều dựa vào ở Diêm Lịch hành trên người, đôi tay vô lực rũ xuống, người cũng ngã xuống. Đại Tẩu, phu nhân, mọi người cùng kêu lên hô to, còn tưởng rằng Mục Nhược Hân muốn ném tới mà lên rồi, nhưng mà kế tiếp một màn, làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi, vạn phần hỗn mặt mày hớn hở liền ở một nửa hân ngã xuống thời điểm Diêm Lịch hành mở mắt cũng duỗi tay đem nàng đỡ lấy ôm vào trong lòng nu tình là lức mà nhìn nàng ngón tay thon dài mềm nhẹ chạm đến nàng tái nhợt gương mặt nàng nhắm chặt hai mắt làm hắn xem đến vô cùng đau lòng ôn nu đối nàng nói nếu hân, ta đã trở về nếu không có nàng không vứt bỏ không buông tay hắn là cũng chưa về nếu đổi thành những người khác nhìn đến hắn biến thành một cái hút máu ma quỷ bọn họ còn sẽ để ý hắn sao chỉ có nàng còn có hắn bên người sinh tử huynh đệ bọn họ không có từ bỏ hắn đại ca Diêm lệ hành huấn vấn kích động đến sắp khổ ra tới nhưng trên mặt lại tràn đầy tươi cười. Chủ thượng hắc Cưng cũng cười, cho dù trên người đều là thương, hắn cũng không cảm giác được đau, bởi vì hắn trong lòng thật cao hứng, cao hứng đến quên đau đớn là cái gì cảm giác. Tứ đại hộ pháp cùng tam đại trưởng lão đương nhiên cũng cao hứng, chỉ là bị thương quá nặng, không thể động đậy, đặc biệt là tam trưởng lão còn bị đại thạch đầu đè nặng, đã làm tốt từ đây làm xe lăn chuẩn bị. Bất quá này chân có thể đổi lấy thắng lợi, kia cũng đang đến. Diêm lịch hành đối một nhược hân biểu đạt thâm ái cùng cảm kích lúc sau, ngẩng đầu nhìn về phía đại gia, ôn hòa cười, tay nhẹ nhàng vung lên, đè nặng tam trưởng lão đại thạch đầu liền bay xuống dưới, rơi xuống không người địa phương, sau đó hướng mọi người trí tạ, đa tạ đại gia. Đại ca Diêm Lệ Hành rốt cuộc đứng lên, lúc này mới phát hiện Diêm Lịch Hành khác thường, kinh ngạc vô cùng hỏi ra, Đại ca, ngươi trên chán Ma Văn đâu? Kinh Diêm Lệ Hành vừa nhắc nhở, mọi người mới chú ý tới Diêm Lịch Hành trên chán Ma Văn không thấy, đồng dạng kiếp sợ, Chủ thượng Ma Văn không có, đó có phải hay không tỏ vẻ, mình nói triệt triệt để để bị tiêu diệt, nhất định đúng vậy. Diêm Lịch Hành căn bản không biết Ma Văn biến mất sự, dùng tay sờ soạn một chút chính mình cái chán, nhưng không có gì cảm giác, đơn giản không đi để ý tới, đem một người Hân Hoàng bế lên, đối mọi người nói, các ngươi đều trở về hảo hảo dưỡng thương, quay đầu lại ta đi thêm thăm, nếu có bất luận cái gì nhu cầu, chỉ cần ta khả năng cho phép, chắc chắn cho. Đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi chiếu cố hảo mọi người, ngươi trước mang đại tẩu trở về nghỉ ngơi đi, nàng bị thương cũng không nhẹ, chỉ sợ còn có tánh mạng chi ưu, ngươi Diêm Lệ Hành nói đến một nửa liền nói không nổi nữa, Sở hưu nói đều tạm ở trong cổ họng, âm thầm mắng chính mình, hỗn đản, hắn như thế nào có thể nói loại này chuyện ma quỷ. Đại tẩu cắt nhân thiên tướng, sẽ không có việc gì. Tất cả mọi người trắng Diêm Lệ Hành liếc mắt một cái, chết cứ hắn nói lỡ. Ta định sẽ không làm nàng có việc. Diêm Lịch Hành không so đo những lời này, ôm một lực ngân, thân ảnh chợt lóe liền biến mất vô tung, ngáy mắt trở lại mặc ảnh trên lầu, đêm hôn mê bất tỉnh mục lực ngân đặt ở thềm thượng, ở một bên lặng lặng mà bồi nàng, còn nắm tay nàng không bỏ, trong lòng phi thường tự trách là hắn đem nàng đặt thường, hắn cư nhiên có thể nhận tâm đối nàng xuống tay, hắn như thế nào có thể như vậy. Nếu Hân, ta dựa theo ngươi nói, đã trở lại, Minh nói đã bị tiêu diệt, nguyên ngàn vạn không thể có việc. Ngươi vừa rồi nói, phải vì ta phủ thêm áo cưới, không thể nuốt lời. Chờ ngươi đã khỏe lúc sau, chúng ta liền thành thân, sau đó cùng đi một tộc tìm phụ thân ngươi. Đương nhiên, chúng ta trước muốn đi Đông Tường Quốc cứu Lam Chính tư, tuy rằng ta không thích người đối nam nhân khác hảo, nhưng chỉ cần ngươi vui vẻ, ngẫu nhân đối nam nhân khác hảo một chút, chỉ là một chút, ta còn có thể tiếp thu. Ngươi không phải thích ăn sao? Ma thành cũng có ưu tú đâu biết, ngươi còn không có hưởng qua nơi này mỹ thực đi. Cho nên ngươi muốn tỉnh lại, nếm thử ma thành mỹ thực cho dù Diêm Lịch Hành nói hơn một ngàn ngôn văn ngữ, đáp lại hắn vẫn là một mảnh không tiếng động vắng lặng, người trên hai mắt nhắm nghiền, mặt như tờ giấy bạch, như chết đi một nửa, không hề sinh khí. Mặc ảnh dưới lầu, các điện đệ tử đều tới thu thập hiện trường, đem bị thương người thật cẩn thận nâng trở về trị liệu, hơn nữa đều nâng đến Linh Đan Điện đi. Linh Đan Điện Y dĩ thuật tốt nhất chính là tam trường lão, nhưng chính hắn cũng bị trọng thương, căn bản vô lực cứu người. Sở hữu trị liệu trọng trách đều rơi xuống Tử Lan một người trên người. Tử Lan vội đến trời đất tối tăm, thật vất vả rút ra một chút thời gian, chạy nhanh lại đây nhìn xem hắc ương thương thế, còn vì hắn chuẩn bị tư tàng hảo chế thuốc, đem cái này uống lên đi. Đây là cái gì? trên trên đầu, trên tay, trên đùi đều bị màu trắng băng vải băng bó, ngày xưa hùng ngưng dương cánh uy phong không ở, cho nên nhìn đến Tử Lan có điểm thẹn thùng, hảo còn trên mặt bị băng vải băng bó, vàng không hắn khẳng định không dám nhìn nàng. Lúc này ta mỗi ngày thu thập xương sớm phao chén thuốc, uống lên lúc sau thương thế sẽ hảo đến càng mau. Ngươi hiện tại không động đậy, ta đây liền uy ngươi đi. Không, ta có thể hành. Hắc Ân thật sự thẹn thùng, chẳng sợ thương thành tàn tật cũng muốn chính mình động thủ uống, kết quả vừa động liền xả tới rồi miệng vết thương, đau chết hắn. Đánh nhau thời điểm không cảm thấy đau, này sẽ lại đau đến muốn mệnh. Ngươi bị thương không nhẹ, đừng lỗ sọ, ta uy ngươi đi, ngươi đem ta trở thành một cái đại phu liền hảo. Tử Lan chính là muốn đích thân uy hắc Hắc Âm ăn canh rượu, vì không cho hắn cảm thấy thẹn thùng, cố tình nói với hắn một ít cùng hai người không quan hệ đề tài, Hắc Âm thủ lĩnh, thành chủ cùng phu nhân xem như cùng sinh cùng tử, nói vậy hai người chi gian chuyện tốt hẳn là nhanh đi. Ngươi có rảnh nói, liền cùng ta nói nói bọn họ sự, được không? Kia đương nhiên, chủ thượng chính là nâng 30 dương vàng đến học sĩ phủ đi cầu hôn đâu. Nói lên người khác sự, Hắc Âm liền không cảm thấy thẹn thùng, còn nói đến đặc biệt có hương vị, đặc biệt là hắn kính nể người. Hắn hẳn là thực mau là có thể uống đến chủ thượng cùng phu nhân rượu mừng đi. Bất quá tiền đề là phu nhân muốn hảo lên mới được. Đệ nhị càng đưa lên lạc, kỳ hỉ, chương 169, chờ ta trở lại. Diêm lịch hành lúc này đây mất khống chế, tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Ma thành thành dân nghe xong chuyện này, lén nghị luận sôi nổi, càng có một ít người sợ chết ngẩm nói phải rời khỏi. Bọn họ lúc trước tới Ma Thành vì chẳng qua là cầu một cái an cư lạc nghiệp nơi, nhưng Ma Thành thành chủ là một cái sẽ hút người huyết quái vật, có loại này đáng sợ quái vật tại bên người, bọn họ còn có ngày lành quá sao? Hùng chi Ma Thành bên ngoài có cái giới, bọn họ liền tính muốn chạy trốn mệnh cũng trốn không thoát đi. Tuy rằng đã sớm nghe nói thành chủ là thị huyết ma quỷ, nhưng bọn hắn cho rằng kia chỉ là nghe đồn, hơn nữa bọn họ cũng chưa thấy qua thành chủ hút người huyết, cho nên mới dám lưu tại Ma Thành. Hiện giờ sự thật bại ở trước mắt, là đi là lưu, là đến hảo hảo cân nhắc có rời đi yến niệm người không ít, phần lớn đều là ở bên ngoài sống không nổi hoặc là chạy nạn chạy trốn tới ma thành người. nghe xong những người này lén mâu trong đó một người tuổi trẻ nam nhân liền đứng ra tuyên bố nói muốn dẫn dắt đại gia rời đi ma thành, miễn cho bị thành chủ hút máu mà vương. có chút thành dân mới đầu còn không lơ dám, nhưng nhìn đến có người ở hướng, cũng trắng lá gan đi theo. ma thành quy củ tuy rằng nhiều, nhưng cũng không có không thể chủ động đưa ra rời đi ma thành, chỉ cần trinh phải đồng ý, bọn họ là có thể rời đi. ma thành quản sự người bị thương bị thương, gãy chân gãy chân, đều ở giữa thương, không thể kịp thời ra tới xử lý bên ngoài làm ở Mỹ sự. biết được việc này, lập tức hỏi thủ hạ đội thành viên, những người đó giữa, nhưng có chúng ta tịch tộc người. quay đầu lãnh, không có chuyên mệnh lệnh của ta đi xuống, ai nếu muốn rời đi Ma thành không cần ở bên ngoài náo, trực tiếp tới cùng ta nói, ta sẽ thành toàn hắn. là, thủ lĩnh, sở hữu quản sự người giữa, đại trưởng lão chịu thương nhẹ nhất, sở hữu ra tới xử lý chuyện này, đương nhìn đến dẫn dắt thành dân nháo sự chính là hắn võ hoa điện đệ tử khi, phẫn nộ không thôi, lạnh giọng chất vấn, nô vinh tưởng, ngươi dám tụ chúng nháo sự, thật là quá làm ta thất vọng rồi. hắn võ hoa điện hạ có vài tên ưu tú đệ tử, nô Vĩnh tưởng chính là một trong số đó, chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới, nô Vĩnh tưởng cư nhiên sẽ, người này a, quả nhiên là không thể dễ dàng tin tưởng. tam trưởng lão, ngươi cũng đừng trách ta làm như vậy, ta chỉ là đem trong lòng chân thật ý tưởng nói ra mà thôi. Còn cố lại ra, bọn họ đều là như thế này tưởng. Thành chủ là cái quái vật, cái này đã là không tranh sự thật, chúng ta không muốn uống một cái quái vật sinh hoạt ở bên nhau. Nếu thành chủ thật đem chúng ta đưa người xem, vậy làm chúng ta tự do rời đi Ma Thành, nếu thành chủ không cho chúng ta tự do rời đi Ma Thành, đó chính là không đem chúng ta đưa người xem, mà là đương đổ ăn tới đối đái. Nô Vĩnh Tưởng kích động những cái đó thành dân, muốn bọn họ hướng, không sai, chúng ta phải rời khỏi nơi này, chúng ta phải rời khỏi Ma Thành. Rời đi, càng ngày càng nhiều người hướng, có người thấy ngọn lửa thiêu đến cũng đi theo lại Không bao lâu, võ hoa cửa điện ngoại liền tụ tập mấy chục người, sôi nổi tiêu phải rời khỏi Ma Thành, không muốn cùng quái vật cùng ở. Đại trưởng lão hận không thể đem những người này tất cả đều giết, nhưng trùng quy vẫn là không số tay, cũng bởi vì trên người có thương tích, không thể đập võ, đánh trong lòng xem thường những người này. Lúc trước hắn đã sớm nhắc nhở quá thành chủ, không cần người nào đều bỏ vào ma thành, này không, đã xảy ra chuyện đi. Này đó vong ân phụ nhiễm người, khôn cùng thất vọng, vừa lúc gặp tuyệt lộ thời điểm liền nghĩ đầu nhập vào ma thành, hiện tại nổi bật đi qua, bản lĩnh học được liền tưởng rời đi, thật đúng là vô sĩ đến cực điểm. Nô vinh tưởng vừa mới bắt đầu thời điểm còn có điểm sợ hãi, thấy đại trưởng lão không nói gì lại bất đắc dĩ, lá gan liền lớn hơn nữa, tiếp tục kích động thành dân. Đại gia nói, các ngươi có nghĩ lưu lại cùng một cái quái vật sinh hoạt? Không nghĩ. Vậy các ngươi có nghĩ rời đi? Tưởng. Bị nô vinh tưởng như vậy kích động, mọi người sĩ khí càng cao, sôi nổi hò hét phải rời khỏi. Đại trưởng lão không có biện pháp xử lý chuyện này, đành phải phái người đi thông chi diêm lịch hành. Diêm lịch hành ở mặc ảnh trong lâu bồi vẫn như cũ hôn mê không tỉnh một được ngân, nắm tay nàng không bỏ, khi thì sờ sờ nàng đầu, kiên nhẫn chờ đợi nàng tỉnh lại. Tuy rằng hao hết linh lực sẽ có sinh mệnh chí nguy, nhưng hắn tin tưởng nếu hần, nàng nhất định sẽ không có việc gì. Thông chi nàng có vạn vật xuân về năng lực, còn có thể khởi tự hồi sinh, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không có việc gì lúc này một cái thủ vệ tới báo khởi bẩm thành chủ trong thành có chút dân chúng bởi vì hôm qua việc rục rời đi ma thành lúc này đang ở võ hoa cửa điện ngoại nháo sự đại trưởng lão không biết như thế nào xử lý chuyện này cho nên làm thuộc hạ tới bẩm báo thành chủ thỉnh thành chủ bảo cho biết ma thành há là bọn họ muốn tới thì tới muốn đi thì đi nơi người trước tiên lui hạ bổn tọa sẽ tự xử lý việc này diêm lịch hành mày kiếm vừa động trên chán nguyên bản đã biến mất không thấy ma văn đột nhiên lại chớp động một chút nhưng thực mau liền biến mất không thấy bởi vì diêm lịch hành là đưa lưng về phía thủ vệ cho nên thủ vệ nhìn không tới diêm lịch hành cay chán càng không biết ma văn đã từng xuất hiện quá sự chỉ là nghe lệnh lui ra là thuộc hạ cáo lui Thủ vệ vừa đi, Diễm Lịch Hành liền dùng tay sờ sờ một nửa ngẩng đầu, còn cúi đầu mà xuống, ở cái chán của nàng thượng ôn nu một hôn, đối với hôn mê nhân như nói, nếu hơn, ta đi xử lý một ít việc, thực mau trở về tới, chờ ta trở lại. Nói xong lúc sau, lại sờ sờ nàng gương mặt, lúc này mới đứng dậy, vung tay lên, ở toàn bộ trong phòng bày ra kết giới, lúc này mới yên tâm rời đi, thân ảnh chật lóe, người liền biến mất vô tung, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã đến võ hoa ngoài điện mặt, đứng ở cách đó không xa nhìn náo sự dân chúng. Võ hoa cửa điện ngoại, phải rời khỏi người lại nhiều mấy cái, nô vĩnh khí thế càng cao, không ngừng một đại trưởng lao thả bọn họ rời đi ma thành. Đại trưởng lão, kết giới chi môn vẫn luôn là từ ngươi trông coi, chỉ cần ngươi một câu, chúng ta là có thể đi ra ngoài, cho nên tỉnh đại trưởng lão hạ lệnh đi. Nô vĩnh tường, lúc trước tiến ma thành thời điểm ta cũng đã đã nói với ngươi, ma thành không phải một cái tùy ý có thể ra vào địa phương, ngươi nếu vào được, vậy đừng nghĩ dễ dàng đi ra ngoài. Ngươi cho rằng nói mấy câu là có thể bức ta mở ra kết giới chi môn sao? Mơ tưởng. Đại trưởng lão không thỏa hiệp, trên thực tế căn bản không đem này mấy cái con kiến để vào mắt, hắn căn bản là không để bụng những người này chết sống, nếu không phải thành chủ hảo tâm cho bọn hắn một cái an cư lạc nghiệp địa phương, hắn tuyệt không cho phép loại người này tiến vào ma thành. Người nhiều, cũng sẽ đi theo nhiều. Nhiều, tranh đấu liền sẽ tùy theo mà đến. Này đó đều là hắn chán ghét đồ vật. Đại trưởng lão, ý của ngươi là, chúng ta đều phải lưu lại làm thành chủ đồ ăn trong âm, phải không? Ngô Vĩnh Tưởng lại hỏi. Thành chủ khi nào đem các ngươi đương đồ ăn trong âm? Nếu không có thành chủ, các ngươi có thể sống đến bây giờ? Ngày hôm qua ban đêm phát sinh sự, đại trưởng lão nên sẽ không quên đi. Có người bị thành chủ hút máu mà chết, đây là không tranh sự thật. Ngươi đại trưởng lao đấu võ mồm đấu không lại Ngô Vĩnh Tưởng, bởi vì quá mức sinh khí, đến trên người bị thương, đau đến không được. Ngô âm thầm đắc ý, trong lòng chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi mà Thành nơi xa một góc, Vân Đan vẫn luôn đang nhìn Nô Vĩnh Tưởng, hai mắt phiếm nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nhịn xuống trong lòng đau. Nô đại ca sao lại có thể kích động Thành dân rời đi đâu? Hắn có phải hay không cũng tưởng rời đi? Hắn biết rõ Thành Chủ sẽ không vô cớ đả thương người, hắn vì cái gì còn phải rời khỏi? Chẳng lẽ? Diêm Lịch hành phát hiện Vân Đan, theo nàng ánh mắt nhìn lại, nhìn đến chính là Nô Vĩnh Tưởng, trong lòng đã đoán được sự tình đại khái, vì thế đi qua đi, lãnh muốn nói, các ngươi nghĩ đến rời đi, bổn tọa khiến cho các ngươi rời đi. Thành Chủ vừa xuất hiện, tất cả mọi người sợ tới mức thối lui đến bên cạnh, liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên, chỉ dám chụm mà xem. Nô vinh tường cũng sợ hãi, nhưng tên đã trên dây, hắn không có sợ hãi lựa chọn, chỉ có thể tăng ra đầu đi đối mặt ma vương, giả bộ một bộ không sợ hãi bộ dáng, đúng lý hợp tình nói, nếu thành chủ đáp ứng làm chúng ta rời đi, vậy thỉnh mở ra kết giới chi môn đi. Bọn họ có thể đi, nhưng là ngươi không được. Vì cái gì? Ngày hôm qua phát sinh sự, ngươi nên sẽ không cần đi. Thành chủ nói chính là ngươi hút người với việc, là vân đan trị hỏa hình đốt cháy việc. Nghe được vân đan tên này, nô vinh tường lập tức sắc mặt đại biến, thiếu chút nữa liền đứng không vững, ném tới mà lên rồi, còn hảo hắn đỉnh lại đây, khẩn trương, nói lắm hỏi, thành chủ, vân đang trị hỏa hình đốt cháy sự, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi dám nói cùng ngươi không hề căn hệ? Nếu bổn tọa không đoán sai, ngươi chính là cái kia lừa gạt vân đang trộm giữa người. Ngươi như thế bức thiết phải rời khỏi ma thành, chính là sợ sự việc đã bại lộ, tiến tới trị hỏa hình bốc cháy. Ngươi thật sự cho rằng bổn tọa ma thành là cái tùy ý ngươi muốn làm gì thì làm địa phương. Ta. Vừa rồi hưởng ứng nô vĩnh từng người, nghe được Diêm lịch hành những lời này, xuân xao bất an, trong lòng tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi. Xem ra bọn họ là bị lợi dụng. Cái này không xong, chọc tới thành chủ, kết cục là cái dạng gì còn không biết đâu. Nô Vĩnh Tuần nghe được mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ, càng vì khẩn trương, Diêm Lịch hành trên người phát ra cường đại khí tràng, càng là đem hắn áp bách đến cả người mồ hôi lạnh. Trước mắt chỉ nhưng tiến không thể lui, đơn giản liền đánh buộc một phen. Thành chủ, mọi việc đều phải chú ý chứng cứ, ngươi có gì chứng cứ chứng minh là ta lừa gạt Vân Đan. Ta có thể chứng minh. Vân Đan hô lớn một tiếng, từ trong đám người đi ra, làm cho mọi người mặt chỉ chứng Nô Vĩnh Tuần. Thành chủ, ta có thể chứng minh là Nô Vĩnh Tuần gạt ta ăn trộm năng lương dược. Mục đích của hắn là muốn biến tướng, muốn cùng tứ đại hộ pháp bình tề, sau đó tranh đến trông coi kết giới chi môn chức vị. Hắn cuối cùng mục đích là phải rời khỏi Ma Thành, băng vào ở Ma Thành học được bản lĩnh ở bên ngoài làm một phen sự nghiệp. Vân Dan, Ngô Vinh Tưởng đang muốn chất vấn Vân Dan, tiến tới lừa gạt nàng, chính là lời nói còn chưa nói ra tới, cổ đã bị bóp lấy. Diêm lịch hành không muốn nghe quá nhiều vô nghĩa, trực tiếp bóp chặt Ngô Vinh Tưởng cổ, đem hắn giơ lên. Trên chán ma văn thoáng hiện một chút, trong tay liền xuất hiện một đoàn đỏ như máu liên hỏa, nháy mắt đem Ngô Vinh Tưởng đốt cháy thành tro tẫn. Ha, tốc độ quá nhanh, Ngô Vinh Tưởng liền xin tha cơ hội đều không có, chỉ để lại hét thảm một tiếng. Nhìn đến Ngô Vinh Tưởng thảm thiết kết cục, những cái đó hưởng ứng sự người sợ tới mức căng lại lui về phía sau vài bước, có còn xuống xin thành chủ, chúng ta đều là đã chịu Ngô lừa bịp, cho nên mới sẽ làm ra loại sự tình này, cầu thành chủ lại cho chúng ta một lần cơ hội. Cầu thành chủ các ngươi đã đã có rời đi mà thành ý niệm, bùa tọa định sẽ không lại cho các ngươi lưu lại. Như các ngươi mong muốn, bùa tọa sẽ làm các ngươi rời đi. Nhưng các ngươi ở ma thành đọc được, tất cả đều đến lưu lại, bao gồm ký ức. Diêm Lịch hành mặt hướng mọi người, không nghe quá nhiều xin tha lời nói, vung tay lên, hoàn toàn xử lý tốt chuyện này. Sau đó đối đại trưởng lao nói, bọn họ ở ma thành sở học vác công, sở hữu ký ức đều đã tiêu trừ sạch sẽ, sẽ. ngươi thả đưa bọn họ ném đi đó là. là, thành chủ. Đại trưởng lao tiếp được này mệnh lệnh, đối với những người này không chút nào đồng tình. Diêm Lịch hành xử lý xong chuyện này, người trộn lóe liền biến mất, hồi mặt ảnh lâu đổi một nhược thân đi, dư lại sự giao cho những người khác đi xử lý. Xem ra người nhiều chưa chắc chính là chuyện tốt, Ma thành đích sắc không thể cái dạng gì người đều tu lưu. Chương 170, hộ linh chi trận. Diễm Lịch Hành trở lại mặt ảnh lâu lúc sau, rốt cuộc không rời đi quá một bước, Ma thành sự đều giao từ những người khác đi xử lý, chính mình còn lại làm một tấc cũng không rời canh giữ ở một nhược thân bên người, chờ nàng tỉnh lại, hy vọng nàng mở to mắt nhìn đến ánh mắt đầu tiên là hắn. Chính là hai ngày đi qua, người vẫn là không tỉnh lại. Diễm Lịch Hành rốt cuộc bình tĩnh không được, những cái đó cái gì vạn vật xuân về, khởi tử hồi sinh năng lực hắn đã bắt đầu có điểm không tin. Thưa một lần nếu hân hao hết linh lực giúp hắn, chỉ ngủ mấy cái canh giờ liền tỉnh lại, chính là lúc này đây ngủ hai ngày cũng chưa tỉnh, vì cái gì? Nếu hân, ngươi tỉnh tỉnh, đừng ngủ tiếp, tỉnh, vừa tỉnh. Diêm lịch hành gấp đến độ điên cuồng hô to, đem một đượt hân tay cầm đến cẩn thận, chỉnh trái tim đều đang run rẩy, liền sợ người thương thật sự vẫn chưa tỉnh lại, càng sợ mất đi nàng. Trời cao nên sẽ không thật muốn cùng hắn khai một cái lớn như vậy vui vựa đi, cho hắn hy vọng lại làm hắn thất vọng. Liên tính ông trời thật sự muốn cùng hắn khai như vậy vui vựa, hắn cũng muốn cùng ông trời đấu một trận. Nếu hân, không có ta cho phép, ai cũng đừng nghĩ đem người mang đi. Hai ngày ăn dưỡng, Diêm lệ hành cùng hắc cương trên người thương đã hảo một nửa, tứ đại hộ pháp cũng không sai biệt lắm, vì thế thương lượng hảo, cùng đến mặc ảnh lâu nhìn xem Diêm lịch hành, đại gia cùng nhau nghĩ cách cứu một người hân chính là đương đứng ở mặc ảnh trong lâu thời điểm, bọn họ thế nhưng vô kế khả thi, liền lời nói cũng không biết nên nói gì hảo, lơ ngốc mà đứng, đại gia ngươi xem ta, ta xem ngươi. Hằng Dương cho Diêm Lệ Hành một ánh mắt, làm hắn mở miệng nói chuyện. Diêm Lệ Hành xem thường trừng hắn, phồng lên một khuôn mặt, tỏ vẻ không vui, nhưng cuối cùng vẫn là trước mở miệng, "Đại ca, ngươi đừng lo lắng, đại tẩu nhất định sẽ không có việc gì. Nàng chỉ là mệt mỏi, làm nàng nghỉ ngơi nhiều sẽ, nàng là có thể tỉnh lại." Diêm lịch Hành không đáp lại, ánh mắt trước sau ở một nhược hơn trên người, một lát chưa từng rời đi, còn nắm chặt tay nàng không bỏ. Nếu có thể, hắn thật hy vọng nằm người kia là hắn, mà không phải nàng. Hiện trường lại khôi phục yên tĩnh, không người mà miệng lúc này tam đại trưởng lao tới tam trưởng lão vẫn là ngồi xe lao tới nhưng mà bọn họ tới cũng không có gì nói nhìn thoáng qua nằm ở thượng hôn mê bất tỉnh một người hân, âm thầm cảm thán tam trưởng lão là cái không nín được lời nói người trong lòng có cái gì cứ việc nói thẳng cái gì này đều hai ngày đi qua người không có tát thở cũng nên tỉnh mới đúng vì cái gì liền không tỉnh tuy rằng vừa mới bắt đầu hắn đối một người hân ấn tượng không thế nào hảo nhưng đương nhìn đến nàng đối thành chủ không rời không bỏ tình thâm ý cho kỳ thậm chí liền cánh mạng đều có thể bất cứ giá nào hắn cảm động thật sâu cảm động có trách bọn họ cái kia đối nữ nhân từ trước đến nay không có hảo cảm thành chủ sẽ đột nhiên đổi tính dùng tình sâu vô cùng lưu luyến si mê một nữ nhưng cho dù là như thế này, nàng lấy đi hắn thanh ngọc long đỉnh là sự thật. Tam trưởng lao nói tao tới mặt khác hai vị trưởng lao xem thường, lần lượt trách cứ hắn. Lão Tam chú ý ngươi miệng, đừng nói chuyện lung tung. Ta xem hắn là bởi vì thanh ngọc long đỉnh sự ở so đo. Lão Tam, này đỉnh cũng không xem như ngươi, đỉnh chủ nhân cũng chưa ý kiến, ngươi ý kiến như vậy đại tác phẩm gì? Ta có nói là bởi vì thanh ngọc long đỉnh sự ở so đo sao? Tam trưởng lão phản bác, bất quá nói đến có điểm điểm tâm hư, bởi vì hắn đích đích xác xác là ở vì thanh ngọc long đỉnh sự so đo. Ngươi là chưa nói, nhưng ngươi trên mặt đều viết. Ta trên mặt có chữ viết sao? Viết cái gì? Dù sao mặc cho ai đều có thể nhìn ra được tới mặt trên viết cái gì. Ngươi. Đại trưởng lão thấy này hai người càng xảo càng hung, chỉ phải mở miệng ngăn lại. Hảo hảo, chúng ta hôm nay tới nơi này không phải vì thanh ngọc long đỉnh, mà là nghị cách cứu người. Các ngươi một người nói ít đi một câu. Lão Tam, ngươi nói dược lý một chuyện tương đối hiểu biết, ý yến ngươi xem, có gì biện pháp cứu tỉnh phu nhân? Tam trưởng lão trừng mắt nhìn nhị trưởng lão liếc mắt một cái, lúc này mới trả lời, phu nhân là bởi vì linh lực hao hết mới hôn mê bất tỉnh. Nếu chúng ta cho nàng rót vào linh lực, có lẽ có thể có trợ giúp. Nghe xong Tam trưởng lão lời nói, mọi người đều nhìn về phía Diêm Linh Hành, chờ đợi hắn chỉ thị, chỉ có hắn lên tiếng, bọn họ mới dám có điều hành động. Diêm Lịch Hành đem tam trưởng lão lời nói đều nghe vào lỗ hay, hiện tại cũng không kế khả thi, chỉ có ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, nhưng cũng không có để cho người khác đột thủ, mà là chính mình tự mình tới, nắm một nhược hân tay, đem chính mình linh lực bại bởi nàng, tựa như phía trước nàng đem nàng linh lực bại bởi hắn giống nhau, hy vọng làm như vậy có thể có điểm dùng. Ai ngờ hắn linh lực lại bị một cổ lực lượng cấp bắn trở về, nếu không phải hắn đủ cường, sớm bị cổ lực lượng này cấp chân thương. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người thấy được Diêm Lịch Hành kinh ngạc, sôi nổi đi lên trước tới xem cái đến tận cùng. Diêm Hành cái thứ nhất mở miệng đặt câu hỏi, đại ca, ngươi không sao chứ? Hường ngay sau đó hỏi, chủ thượng, phát sinh chuyện gì? Diêm lịch hành còn nắm một nhược hơn tay, rõ ràng chính xác cảm giác được nàng trong thân thể kia cổ lực lượng lúc sau mới chậm rãi bùng ra, mang theo nghi hoặc trả lời mọi người vấn đề, nàng trong thân thể có cổ tính bài ngoại chi lực, dị thường tương đại, liền tính là ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng chi chống lại. Tính bài ngoại chi lực, đó là cái gì? Đại gia ngươi xem ta, ta xem ngươi, không một người biết đảm án. Đột nhiên, hắc ưng kinh ngạc hô to, đó là cái gì? Mọi người tề mắt nhìn đi, đồng dạng khiếp sợ mấy cây cây mây từ một được hơn năm địa phương trống rỗng mọc ra tới, lớn lên cực nhanh, ngay sau đó địa phương khác cũng mọc ra cây mây tới, dẫm dặm, rắc rối khó gỡ, dây mây đem một được hơn cuốn quanh trụ, cuối cùng bỏ mãn chỉnh chương thạch, sau đó nở khắp đủ loại màu sắc hình dạng tiểu hoa, dây mây cùng tiểu hoa đều loé trong suốt lựu quang, đặc biệt loé mắt. thấy như vậy một màn, tất cả mọi người cả kinh lăng mắt, hoàn toàn không rõ này đó cây mây là như thế nào mọc ra tới. nơi này là mặt ảnh lâu, kiến tạo tài liệu đều là dùng cứng rắn của đá, loại này cục đá không có khả năng mọc ra hoa của cây tới, cho nên này đó cây mây sinh trưởng cùng mặt ảnh lâu không hề quan hệ. Cây mây sinh trưởng nhìn như không hề quy luật kỳ thật bằng không, chúng nó đều quay trung quanh một nhược hơn mà sinh, chi mầm tới rồi biên liền tự động đình chỉ sinh trưởng, hướng về phía trước sinh trưởng tới rồi khoảng cách nhất định cũng sẽ đình chỉ, cuối cùng bàn tiếp thành một cái lập thể hình chữ nhật, tựa như một cái đẳng chi bệnh mà thành đại quan tài, mà một nhược hơn liền ngủ ở cái này đại quan tài giữa, bởi vì đẳng chi lớn lên quá dầm dạm, bên trong người căn bản là nhìn không thấy, nhìn không thấy người, diêm lịch hành liên cấp muốn động tay đem cây mây đẩy ra, chính là tay một đụng tới chi, Kế cổ tính bài ngoại chi lực liền đem hắn đi, không cho hắn bảo. nếu hơn, Diêm Lịch Hoàng không buông tay, lại duỗi tay qua đi. Kết quả vẫn là giống nhau bị bắn trở về. Dưới tình thế cấp bách, đơn giản liền dùng linh lực bao bọc lấy bàn tay, mạnh mẽ đem tay gói vào tinh mây. Lúc này đây là không bị văng ra, nhưng giống như lại bị cắn. Đại trưởng lão nhanh chóng tiến lên, đem Diêm Lịch Hoàng tay kéo trở về, nôn nóng nói: Cẩn thận, đây là một tộc hộ linh chi trận, tụ tập có vạn mục chi lực, phi nhân lực có khả năng chống lại. Hộ linh chi trận, không sai, là hộ linh chi trận. Ta đã từng ở ngũ tộc cổ phổ trùng gặp qua ghi lại, khi quá lâu lắm, nhớ rõ không rõ lắm, bất quá này đích đích xác xác là hộ linh chi trận. Một tộc hộ linh chi trận chỉ có vạn mục chi linh mới có thể khởi động, là vạn mục chi linh tu bổ linh thể trợ pháp. Tam trưởng lão kinh ngạc đến trong mắt đều mau rơi xuống, có điểm không thể tin được đại trưởng lao theo như lời sự, mang theo hoài nghi dò hỏi. Lão đại, ngươi có hay không tính sai? Này thật là hộ linh chi trận sao? Một tộc hộ linh chi trận theo vạn mục chi linh mất tích cũng đã biến mất, nếu này thật là hộ linh chi trận, kia chẳng phải là thuyết minh phu nhân là vạn mục chi linh? Thiên a, cái này tiểu nha đầu thế nhưng là vạn mục chi linh, cùng bọn họ kim tộc cường kim chi linh so sánh với địch nổi, sao có thể? Đại tẩu nàng muốn dĩ chính là vạn mục chi linh, cái này ta cùng đại ca đã sớm biết, hơn nữa chúng ta còn tận mắt nhìn thấy đến đại tẩu khởi tử hồi sinh. Diêm lệ hành đem biết nói ra, đối với một nhược thân là vạn mục chi linh sự một chút đều không kinh ngạc. Không phải không kinh ngạc, là bởi vì đã sớm kinh ngạc qua. Nàng là Vạn Mục Chi Linh, Vạn Mục Chi Linh như thế nào sẽ là cá nhân đâu. Tam trưởng lão vẫn là không tiếp thu được như vậy sự thật, đang ở chậm rãi tiêu hóa. Ngàn năm, vạn năm tới, ngũ tộc trung tâm chi lực đều không thấy tung tích, chúng nó phân biệt là kim tộc cường kim chi linh, mộc tộc vạn mục chi linh, thủy tộc lợi thủy chi linh, hỏa tộc đốt hỏa chi linh, dân tộc thổ doanh thổ chi linh, ngũ linh chẳng biết đi đâu, cũng không có người biết chúng nó tướng mạo vì sao. Có rất nhiều suy đoán, nhưng chưa bao giờ suy đoán quá chúng nó là người. Không thể tưởng được vạn mục chi linh thế nhưng là cái người, bởi vậy nói đến, ma khát tứ linh cũng vô cùng có khả năng là người này đó thất truyền mấy ngàn năm đồ vật, Diêm Lịch Hành không có hứng thú, chỉ lo lắng một Dược Hân, nhìn hơi bị cắn thương tay, trầm trọng hỏi: Đại trưởng lão, theo ý kiến của ngươi, nếu vân khi nào mới có thể tỉnh lại? Thuộc hạ cũng không biết, này dù sao cũng là một tộc cơ mật việc, tuy rằng ngũ tộc cổ phổ chung ghi lại có, nhưng lúc ấy ta chỉ mơ hồ nhìn thoát qua, rất nhiều đồ vật không nhớ rõ chủ. Đại trưởng lão lắc đầu, trả lời không thưa vấn đề này, bất quá lại có thể khẳng định một Dược Hân chắc chắn không có việc gì, vì làm Diêm Lịch Hành tâm, cho dù là vô nghĩa cũng muốn nói, yên tâm, phu nhân sẽ không có việc gì, Hộ Linh chi trận với nàng ích vô hại, chúng ta nhẫn chờ đợi đó là, Hộ Linh chi trận thật sự hữu dù sao. Diêm Lịch Hành vẫn là không lớn tin tưởng, đứng ở bên cạnh xem, mê mang chờ đợi. Hiện giờ cũng không có mặt khác biện pháp, chỉ có chờ. Đại trưởng lão nhìn thấy Diêm Lịch Hành dáng vẻ này, có chút lời nói muốn nói lại tôi, cuối cùng vẫn là không có nói ra, âm thầm cảm thán một tiếng, đối những người khác nói, chúng ta tạm thời lui ra đi. Mọi người gật, gật đầu, nhìn nhiều liếc mắt một cái Diêm Lịch Hành cùng thượng cây mây qua tài, lúc này mới rời đi. Tới rồi mặc Ảnh lâu bên ngoài, đại trưởng lão dừng lại bước chân, đem trong lòng nói cùng đại gia nói, vạn mục chi linh xuất hiện, này có lẽ đối chúng ta tới nói là một cái cơ hội. Lão đại, ngươi là ý tứ là nói nhị trưởng lão đoán được đại trưởng lao trong lời nói ý tứ? Nhưng Tam trưởng lão đoán không được, cũng không nghĩ đi đoán, trực tiếp hỏi, các ngươi cũng đừng đánh đố, lững lờ lòng vòng nói ta nghe không hiểu, nói rõ ràng một chút. Diêm Lệ Hành, Hắc Âm cùng với Tứ Đại Hộ Pháp cũng không hiểu, không hiểu ra sao nhìn kia mấy cái trưởng lão, lần lượt dò hỏi. Đại trưởng lão, ngươi nhanh lên nói. Mau nói mau nói. Nói đi. Đại trưởng lão nhìn về phía không trung, mang theo vẻ tươi cười trả lời, hồi viện linh giới cơ hội, trước 171, một lời nói một gói vàng. Lại qua hai ngày, một nực hân sốt buôn mê 4 ngày, Diêm Lịch Hành cũng thủ 4 ngày, lo lắng, sốt rụt 4 ngày, cơ hội đều mau chờ không được, còn hảo ngày thứ tư thời điểm, cây mây rốt của có độc tính. Một nhược hân tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình bị bàn dẹt đan sen cây mây vây quanh, bất quá chỉ cần nàng vừa động, cây mây liền sẽ tự hành rời đi, cuối cùng giống xương khói giống nhau, chậm rãi tiêu tán. Cây mây biến mất, diêm lịch hành lập tức vọt tới biên, hai tay phủng một nhược hân gương mặt tươi cười, kích động không thôi. Nếu hân, ngươi tỉnh, ngươi thật sự tỉnh, tỉnh liên hảo, tỉnh liên hảo. Ngủ bốn ngày, một nhược hân chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều tô, lại toan lại đau, nhìn thấy diêm lịch vẻ mặt hồ cha, thương lại chất hoàn toàn không có ngày xưa soái khí cùng khí phách, trái lại dùng tay phủng hắn mặt, đau lòng hỏi, a ngươi như thế nào đem chính mình làm thành dáng vẻ này? Có phải hay không minh nói làm hại? Cái này vương bất ta nhất định sẽ đem hắn thiên văn quả, văn đoạn nếu hân, ngươi thật sự không có việc gì sao? Diêm Lịch Hành hiện tại nơi nào có tâm tình đi quản Minh nói, hoàn toàn xa vào ở một Nhược Hân thức tỉnh lại đây vui sướng chung, vô pháp tự kiểm chế. Chỉ cần nhìn đến nàng tung tăng nhảy nhót bộ dáng, hắn liền an tâm. Ta không có việc gì, có thể là ngủ lâu lắm, xương cốt thế ẩm. Một Nhược Hân mới vừa tỉnh lại thời điểm còn không có nhớ tới phía trước phát sinh sự, hiện tại đột nhiên nghĩ tới, cũng biết đem Diêm Lịch Hành kéo đến trước mắt, nhìn kỹ rõ ràng, nôn nóng hỏi cái không ngừng. A Hành, ngươi hiện tại thế nào? Không có trở thành Minh nói con rối đi. gì ngươi trên đầu Ma Văn như thế nào không thấy? Ngươi còn có chỗ nào không thoải mái? Chạy nhanh nói cho ta nha. Nàng cuối cùng ký ức là ôm A hành chuyển vận linh lực, khả năng bởi vì linh lực hao hết, hôn mê bất tỉnh, sau lại phát sinh sự, nàng cũng không biết. Diêm Lịch Hành không có lập tức trả lời một nhược hân vấn đề, mà là đem nàng ôm vào trong lòng ngực, gắt gao mà ôm nàng, rõ ràng chính xác cảm giác được nàng sống sờ sờ tồn tại, vô cùng cảm kích trời xanh, cảm ơn trời đất, ngươi không có việc gì. Còn hảo ông trời làm nàng là vạn mục chi linh, nếu không nàng căn bản không có khả năng như vậy nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Cái gì cảm ơn trời đất? Ta không cần nghe cái này, nhanh lên nói cho ta, ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Minh nói tên hôn đản kia đâu? Một nhược hân quá mức sốt ruột chuyện này, cho dù bị Diêm Lịch Hành ôm chặt cũng muốn hỏi cái Minh Bạch hiện tại ôm nàng người hẳn là không phải minh nói, là a hành, kiên minh nói đâu. từ nay về sau lại vô minh nói, hắn đã bị ta cắn nứt, tiêu diệt. diêm lịch hành ôm đủ lúc sau mới đem một nhược thân bung ra, chậm rãi trả lời nàng vấn đề, hai con mắt chỉ nhìn trầm trầm nàng xem, một khắc đều không muốn đem tầm mắt rời đi, cuối cùng cầm lòng không đậu hôn lên nàng môi. nô. vừa vặn lúc này, diêm lệ hành đi đến, trong tay còn bưng đồ ăn, vừa vào cửa liền thảng thốt, đại ca, vô luận như thế nào, ngươi hôm nay nhất định phải ăn cơm, lại không ăn. xá. thực xin lỗi thực xin lỗi, ta không phải cố ý, các ngươi tiếp tục, ta trước nghe được mặt khắc thanh âm, mục nhược hân liền đem diêm lịch hành đẩy ra, thoáng có chút mặt đỏ, nhưng thực mau là có thể giảm bớt lại đây. Nhìn thấy diêm lệ hành trong tay bưng mỹ thực, hai mắt sáng lên, hạ, nhanh chóng chạy tới, ăn ngấu nghiến mà ăn, trong miệng nhét đầy đồ ăn, lời nói đều không rõ ràng. Ân, ăn ngon thật, đói chết ta. Kỳ quái, ta như thế nào sẽ như vậy đói nha? Đại tàu, ngươi tỉnh lại. Diêm lệ hành đầy mặt kinh hỉ, sớm đem phá hư diêm lịch hành chuyện tốt sự cấp vứt đến sau đầu đi, mặt mày hớn hở nhìn trước mắt không hề tương nữ nhân, cười đến miệng không hợp hợp lại. Đại tỉnh, kia hắn đại ca liền được cứu rồi. Tỉnh liên tỉnh, có cái gì hảo đại kinh tiểu quái Không lớn kinh tiểu quái tài quái đâu. Đại tẩu, ngươi chính là ngủ suốt bốn ngày này bốn ngày thời gian, đại ca không ăn không uống không ngủ, một tấc cũng không rời thủ ngươi. nay sẽ đến phiên mục nương hân kinh ngạc, một khuôn mặt bị nhét đầy đồ ăn miệng làm cho phình phình, quay đầu trở về xem diêm lịch hành, dùng sức đem trong miệng đồ vật nuốt đến trong bụng đi. giật mình hỏi, a hoàng, ta ngủ bốn ngày sao? bốn ngày, nàng cư nhiên ngủ bốn ngày, đây là cái gì khái niệm? diêm lịch hành gật gật đầu, cái gì đều không có nói, chỉ là lặng lặng mà nhìn mục nương ăn cái gì, tâm như bình tĩnh mặt hồ, không hề sóng ngợn. phía trước hắn cảm thấy bốn ngày thời gian phi thường xăm, phản phất ngàn tám trăm năm địa ngục, nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy này bốn ngày thời gian cũng không tính cái gì, chỉ cần hắn người có thể tỉnh lại, kia đó là hảo. ta ngủ bốn ngày, kia này bốn ngày thời gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? đại tẩu ngươi cái gì đều không nhớ rõ lạc. diêm lệ hành càng cười càng tặc, nhìn diêm lịch hành liếc mắt một cái, những mày nói, đại tẩu này bốn ngày thời gian thượng quan gia cùng lâm gia đem hoàng kim đều nâng tới, hiện tại liền chờ ngươi tỉnh lại, sau đó cùng ta đại ca bãi đường thành thân. nghe được lời này, một nhược hân trong miệng canh đều phun tới, phun đến diêm lệ hành vẻ mặt đều là, nhưng nàng lại không để trong lòng, trong lòng tuy rằng rất muốn những cái đó ánh vàng rực rỡ vàng, nhưng này đó ánh vàng rực rỡ vàng lại tương đương nàng cả đời hạnh phúc. nếu cứ như vậy đem chính mình gã rớt, có thể hay không quá qua loa nha chỉ nhìn một cách đơn thuần một nhược hân biểu tình diêm lịch hành liền biết nàng còn không có làm tốt chuẩn bị tâm lý tuy rằng hắn rất muốn nhanh chóng cưới đến nàng bất quá vẫn là cho nàng một chút thời gian làm chuẩn bị nếu hân hôn sự không nóng nảy ngươi vừa mới tỉnh lại thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục ứng trước hảo hảo tĩnh dưỡng mới là ta một nhược hân là cái lời hứa đáng ngàn vàng người nói được thì làm được nếu ngươi đã chuyển tới gấp 10 lần vàng ta cũng sẽ thực hiện ta hứa hẹn gả cho ngươi ta không cần ngươi bởi vì thực hiện hứa hẹn gả cho ta ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện gả cho ta hôn sự không nóng nảy từ từ tới chúng chi nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân vẫn chưa ở đây, liền tính chúng ta muốn thành thân, cũng đến trước đem bọn họ nhị lao thỉnh đến ma thành, có bọn họ thay chúng ta chủ trì hôn lễ, lúc này mới có thể xem như danh chính ngôn thuận. Diêm lịch hành mọi việc đều vì một Nhược Hân suy nghĩ, cẩn thận lại chủ đáo. hắn không cần nàng có một chút ít miễn cưỡng, muốn hoàn hoàn toàn toàn cam tâm tình nguyện. Một Nhược Hân bung chiếc đũa, đi đến Diêm lịch hành trước mặt, cho hắn một cái ấm áp thả có chứa cảm kích ôm. A Hành, cảm ơn ngươi. Không bằng như vậy đi, ngươi phái người đi tiếp ta cha mẹ đến ma thành tới, mà trong khoảng thời gian này chúng ta liền đi một chuyến Đông Tường Quốc ra, được không? Hết thể tùy ngươi. Nếu nhạc phụ nhạc mẫu không muốn tới ma thành, thật là như thế nào? Đối Nga, ta như thế nào không nghĩ tới vấn đề này? bên ngoài người đối ma thành hiệu biết không nhiều lắm, đều tưởng nhân gian địa ngục, ma loại tụ tập địa phương, loại địa phương này người bình thường đều không lớn nguyện ý tới. Diêm Lệ Hành còn ở hiện trường, nghe xong hai người nói chuyện, trực tiếp tới một câu, vấn đề này đơn giản, bọn họ nếu là không tới, vậy đem bọn họ chụp tới. lời nói còn chưa nói xong, lập tức lọt vào hai người xem thường, sợ tới mức hắn chạy nhanh sửa miệng. Ha ha, khi ta chưa nói, các ngươi chậm rãi liêu, ta đi vội khắc sự. Diêm Lịch Hành nhìn Diêm Lệ Hành cuống quít rời đi dạng, bất đắc dĩ lắc đầu, vì không cho một được suy nghĩ này đó không lớn không nhỏ phiền lòng sự, lôi kéo nàng hướng bên cạnh bàn đá đi đến. Nếu hân, ngươi lại đây, ta cho ngươi xem một thứ. Thứ gì? Mộc Nhược Hân đi theo đi, đương nhìn đến trên bàn đá phóng đổ vật khi, cảm động vạn phần, trong mắt nổi lên nước mắt, là lục đẳng, là ta lục đẳng. Trên bàn phóng một cái điệu tuyến, điệu tuyến chồng chọn lục đẳng đoạt chi, tuy rằng còn không có mọc ra tân diệp, nhưng lại vẫn như cũ có sinh cơ. Nàng nhớ rõ lục đẳng bị Minh nói lộng chặt đứt, lúc ấy nàng rất là đau lòng khổ sở đâu. Bất quá con hảo, chỉ cần còn có sinh cơ, nàng là có thể lệnh lục đẳng trưởng trở về. Đối với lục đẳng sự, Diễm Lịch Hành cảm thấy thực tự trách, vì thế hướng Mộc Nhược Hân xin lỗi, nếu hân, thực xin lỗi, ta chẳng những bị thương ngươi, còn chặt đứt lục đằng, thật sự xin lỗi. A Hành, những việc này đều không phải ngươi làm, ngươi không cần thiết đem trách nhiệm hướng chính mình trên người ôm, càng không cần tự trách này hết thể đều là cái kia Minh nói làm, muốn trách liền đi Quái Minh nói. Nhưng đích đích xác xác là ta thân thủ, ta đã nói rồi, những việc này đều cùng ngươi không quan hệ. Ngươi nếu là lại tự trách nói, ta đã có thể muốn sinh khí lạc. Ta trước nay cũng chưa trách ngươi, những việc này phát sinh thời điểm, ta đều là tính đến Minh nói trên đầu đi. Nếu không phải Minh nói đã bị ngươi tiêu diệt, ta nhất định đem hắn rút gần nổ ra. Diêm Lịch Hành này bốn ngày vẫn luôn đều ở thấu khổ tự trách, nghe xong Mục Nhược Hân những lời này, trong lòng bình thường trở lại, lại lần nữa đem Mục Nhược Hân ôm vào trong lòng ngực, hảo hảo ôm nàng. Mục Nhược Hân loa ở Diêm Lịch Hành trong lòng ngực, thoáng vừa nhấc đầu, kết quả cằm bị Diêm Lịch Hành hồ cha đâm đến, lập tức làm lụng ánh giận. A Hành, ngươi dâu cha quá dài lãm, trách đến ta. Con có, trên người của ngươi hương vị như thế nào quái quái? Nhiều ít tiên không tắm rửa. Trên người nàng hương vị giống như cũng có chút quái quái, bất quá không phải hãn sú vị, mà là hoa cỏ mùi hương. Kỳ quái, nàng lại không mang túi thơm, cũng không sát hương cao, như thế nào sẽ có mùi hương đâu? Diễm Lịch Hành có điểm xấu hổ, vung ra một luồng hân, dùng tay sờ soạn một chút trên mặt hồ trà, càng là thẹn thùng, khụ khụ. Xin lỗi, mấy ngày này vô tâm bận tâm hắn sự, cho nên như vậy bộ dáng. Mà ảnh lâu mặt sau không phải có suối nước nóng sao? Ngươi đi vào tắm một cái, đem dầu một quạt, lại đổi bộ sạch sẽ quần áo. Mau đi mau đi, ngươi quần áo ở trong ngăn tủ đi, ta giúp ngươi lấy. Mộc Nhược Hân nói làm liền làm, thật đến trong ngăn tủ đi tìm quần áo, vừa mở ra ngăn tủ liền tùy tiện cầm một bộ, nhét vào diêm lịch hành trong tay, chạy nhanh đi thôi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Này, hảo đi, ngươi thả chờ ta một lát. Diêm lịch hành không quá nguyện ý lúc này rời đi Mộc Nhược Hân, chính là không có biện pháp, hắn đã bị đẩy mạnh trong môn. Cái gì một lát, một lát nơi nào có thể tẩy đến sạch sẽ. Ngươi chờ ta hảo hảo tẩy. Mộc Nhược Hân đem diêm lịch hành đẩy mạnh suối nước nóng cửa đá, sau đó liền đem cửa đóng lại, xoay người đưa lưng về phía môn, trên mặt lập tức hiện ra tặc hề hề tươi cười. 200 triệu 20000 vạn lực vàng, kia hẳn là có mấy cái nhà ở như vậy nhiều đi. Nếu không đi trước nhìn một cái vẫn là chờ A Hoành Hảo lại đi đi, miễn cho hắn ra tới không thấy được nàng lại gấp đến độ nổi điên. Mặc kệ là nào giống nhau, dù sao nàng có thật nhiều thật nhiều vàng có thể nhập trướng, phát tài phát tài. Đệ nhất càng đưa lên lạc. Chương 172, không thể phục cáo. Diêm Lịch hành không yên tâm làm một lượt hơn một người ngốc, càng không nghĩ rời đi nàng lâu lắm, cho nên mau chóng rửa sạch hảo tự mình, sau đó ra tới. Mà khi hắn ra tới thời điểm, lại nhìn không tới một lượt hơn ở trong phòng, lập tức chào cấp, đem phòng tỉ mỉ nhìn một lần, nhìn không tới người liền lắc mình đến dưới lầu, dò hỏi bên ngoài thủ vệ, nhưng có nhìn thấy phu nhân. Trở về thành chủ, gặp được Mới vừa rồi đan linh điện đệ tử đã tới, nói là phải hướng thành chủ bẩm báo tam trưởng lao Thương Tình, không bao lâu, phu nhân liền cùng đan linh điện đệ tử cùng rời đi, chắc là đi đan linh điện. Thủ vệ đúng sự thật trả lời, không dám dễ dàng ngẩng đầu xem Diêm Lịch hành, bất quá vẫn là trộm mà ngắm liếc mắt một cái, thấy hắn trên trán không có ma văn, lúc này mới không như vậy khẩn trương. Tuy rằng thành chủ ma văn biến mất, nhưng hắn trên người sở phát ra khí chẳng tăng cường, phất tay áo gian sở mang ra uy nghiêm càng là lệnh người kinh sợ. Con hào thành chủ sẽ không tùy ý động thủ, nếu không bọn họ nơi nào còn có lá gan đứng ở chỗ này? Diêm Lịch Hoàng mày nhíu nhíu, không nói một lời, thân ảnh chật lóe, cả người nháy mắt biến mất vô tung. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã đi vào Dan Linh cửa điện ngoại, nhưng mà vừa đến liền nghe thấy bên trong truyền đến hét thảm một tiếng, a. Này tiếng kêu thảm thiết thật là chói tai, Dan Linh ngoài điện đầu đệ tử đều dùng thời điểm đem lỗ thay trái lại, chịu đựng không được như vậy tiếng kêu. Không quá một hồi, lại truyền đến hét thảm một tiếng, a. Diêm Lịch Hoàng nghe ra đó là Tam trưởng lao tiếng kêu thảm thiết, vì thế đi lên trước, không đợi hắn mở miệng do hỏi, Linh điện đệ tử đã trước hành lễ, khấu kiến thành chủ, đứng lên đi. Diêm Lịch đạm mạc một tiếng, nhìn về phía trong môn, lãnh hỏi, phát sinh chuyện gì? là phu nhân tự cấp tam trưởng lão trị liệu chân thương đệ tử mới vừa trả lời xong bên trong lại lần nữa truyền đến tiếng tiêu tham thiết một lần so một lần tham thiết các đệ tử đều đem lỗ thay xúc trụ thật sự chịu không nổi như vậy chói tai tiếng tiêu diêm lịch hoàng nhưng thật ra bình tĩnh thật sự mặt vô biểu tình mà đi vào đàn linh trong điện người còn chưa tới đã người được bên trong nói truyền thanh tam trưởng lão ngồi ở một trương ghế thái sư một cái bị màu trắng mảnh vải bao đến kín mít mà lui người thẳng ra tới kinh hồn táng đạm nhìn chính mình chân khẩn trương đến nữa ra mồ hôi lạnh trong miệng còn ở không ngừng mà hấn giận phu nhân cuộc có thể hay không ý nếu sẽ không nói người cũng đừng lăn ta. ta nghiêm trọng nghi ngươi là vì lần đầu gặp mặt sự ở tìm ta trả thù. Cái gì nghiêm trọng hoài nghi, khẳng định chính là, nữ nhân là nhất mang thủ, hắn chính là thấy được nhiều. Một nhược hân cấp tam trưởng lão trị liệu chân thương, lời thể son sắt mà nói, y lý thuật của ta tuy rằng không thể xưng là thiên hạ đệ nhất, nhưng trên đời này còn không có vài người y lý thuật so với ta hảo. Khoảng thời gian trước ca ca ta chuẩn bị người đánh gậy, vẫn là ta giúp hắn chữa khỏi đâu. Nếu không phải xem ở A Hoành phấn nương, ta mới sẽ không lãng phí linh lực cho người trị chân. Ngươi đây là tự cấp ta trị chân sao? Ngươi đây là muốn đau rất ta này mạn dạ a. Ngươi cũng không nghĩ người này chấn bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng sương đùi đều nát, chân cũng chặt đứt, đổi làm là mặt khác đại phu, hắn khẳng định sẽ nói cho ngươi, nói ngươi từ nay về sau cũng chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, nếu ngươi vận khí tốt, gặp gỡ một cái thần ý gì, thì hắn cũng chỉ có thể làm ngươi từ đây chống quải trưởng đi đường, muốn khôi phục đến trước kia bộ dáng, khẳng định không được. vậy ngươi còn lăn lộn ta làm gì? tăng trưởng lão thật muốn đem chân rút về tới, không cho một điều thân trị, chính là hắn chân chặt đứt, chịu bất động nha. đó là bởi vì vận khí của ngươi không phải giống nhau hảo, gặp gỡ ta, chỉ cần có ta ở, ngươi này chân liền phía không xong, ta chính là bán a hoành mặt mũi mới cho ngươi trị nga, đổi thành là người khác, ta mới lười đến còn đâu một nhược thân ngoài miệng cùng tam trưởng lao đấu kỳ thật thực dụng tâm thế hắn trị liệu chấn thương thượng dược lúc sau còn dùng linh lực giúp hắn nhanh chóng đem xương cốt tiếp hảo Người này tiểu nha đầu khẩu khí thật đúng là không nhỏ đó là bởi vì ta có thực lực này Người cái này nha đầu túi tam trưởng lão tả một tiểu nha đầu phiến tử thiếu một cái nha đầu túi đều là không tôn kính tử đưa tới trung quanh người bất mãn bên cạnh còn đứng đại trưởng lão nhị trưởng lão vừa mới bắt đầu bọn họ còn có thể chịu đựng tam trưởng lao đối một nhược thân bất kính chính là đến sau lại càng thêm càng nghiêm trọng đành phải dùng ho khan thanh nhắc nhở hắn khu cụ khu cụ Hiện tại ma thành trên dưới thậm chí bên ngoài đều biết phu nhân đối thành chủ tầm quan trọng, ai muốn dám nói phu nhân không phải, kia so nói thành chủ không phải còn muốn nghiêm trọng, nếu ai đối phu nhân bất kính chẳng khác nào đối thành chủ bất kính. Bọn họ cái này lão tam đầu nhất định là heo đầu, cả buổi còn không biết tự mình nói sai. Khụ khụ. Bất quá này đó ho khan thanh nhưng thật ra không khởi gì tác dụng. Tam trưởng lão nghe được ho khan thanh, cho rằng hắn đại ca, nhị ca không thoải mái, làm huynh đệ chính là muốn quan tâm hỏi một câu, "Lão đại, lão nhị, các ngươi làm sao vậy? Đều không phải mãi sao?" Nơi này có cái tự sưng so thần ý gì còn muốn thần ý gì nha đầu, các ngươi nếu là không phải mái nói, làm nàng giúp các ngươi chỉ một chị. A. Tam trưởng lão vừa mới dứt lời, chân bộ truyền đến một trận đau nhức, đau đến hắn thảm thiết kêu to. Mục Nhược Hân đem cuối cùng một đạo thủ tục lộng xong, làm lơ Tam trưởng lão kêu thảm thiết, nhẹ nhàng nói, hảo, không ra ba ngày, ngươi là có thể đứng lên, nhưng vẫn là không nên đi lại. Nếu muốn khôi phục nguyên lai bộ dáng, kia đến muốn một tháng mới được. Tam trưởng lão hoàn toàn không tin Mục Nhược Hân lời nói, chỉ biết vừa rồi thiếu chút nữa đem hắn đau đã chết, đái đau đớn hoán lại đây lúc sau, lạnh giọng giống to, ngươi có phải hay không muốn đem ta đau chết mới cam tâm Ta biết lần đầu gặp mặt thời điểm đối với ngươi nói chút khó nghe nói, không cẩn thận đắc tội ngươi, chính là ta đã lấy thanh ngọc long đỉnh cùng ngươi xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào? Tam trưởng lão, ta hảo ý thế ngươi đem chân chữa khỏi, ngươi không cảm kích tính, làm gì giống đến lớn tiếng như vậy? đó là bởi vì ngươi làm đau ta, làm ơn, ai bị thương sẽ không đau. Ta đây là ở giúp ngươi nối xương, không phải tự cấp ngươi massage. dù sao ngươi cái này nha đầu thúy chính là nhầm vào ta. đại trưởng lão nhìn không được, mở miệng cảnh cáo tam trưởng lão, lão tam, phóng tôn trọng chút, không được vô lễ, nàng là thành chủ phu nhân, ngươi hẳn là biết nàng về sau sẽ là cái gì thân phận. tam trưởng lão một bị cảnh cáo, sắc mặt cùng thái độ lập tức liền thay đổi, không dám giống vừa rồi như vậy làm cản, ủy khuất cúi đầu, cực kỳ giống một cái không chiếm được đường ăn tiểu hài tử ở kỳ thật hắn cũng không như vậy chán ghét một hơn, thậm chí cảm thấy cùng nàng nhau rất có ý tứ, chỉ là phu nhân thân phận đặc thù, hắn về sau vẫn là chú ý điểm tương đối hảo đối với này đó đấu võ mồm việc nhỏ một nhược thân căn bản không có đặt ở ý trong lòng tình tưởng biết tam đại trưởng lão đối diêm lịch hành rất quan trọng cho nên ở lời nói việc làm phương diện sẽ tương đối tôn trọng bọn họ còn em mới vừa luyện chế tốt đan dược lấy ra phân cho bọn họ đây là ta mấy ngày hôm trước luyện chế đan dược đối tu bổ tâm mạch vô cùng hữu ích cũng có thể trị liệu các loại nội thương tổng cộng có 10 viên trong đó 5 viên ta muốn bắt đi cứu một người khác dư lại 5 viên liền cho các ngươi phân một phần đại trưởng lão nhị trưởng lão đối dược không biết nhưng cầm trong tay mùi hương liền cảm thấy này dược phi phàm tam trưởng lão là cái hiểu dược người bắt được một nhược cấp dược khi trên mặt tất cả đều là kinh ngạc cũng không thể tin tưởng biểu tình nha đầu này này thật là ngươi luyện chế ra tới đan dược, không sai, hơn nữa là dùng ngươi cấp thanh ngọc long đỉnh luyện chế ra tới. nếu không có thanh ngọc long đỉnh, chỉ sợ ta cũng không nhanh như vậy là có thể luyện ra tới. không biết muốn lãng phí nhiều ít chân quý dược liệu đâu. mục nhược hân nghĩ những cái đó chân quý thảo dược trong lòng mặc niệm kế tiếp muốn trồng chọn này đó, dùng thật nhiều dữ liệu, nếu không kịp thời trồng chọn nói, này dược liền thiếu. trong khoảng thời gian này có đến muội. mục nhược hân chính nghiêm túc nghĩ thảo dược sự, đột nhiên một cái kim ảnh chụp xuống, đem nàng hoảng sợ, ngươi, ngươi làm gì? Đang trưởng lão đơn chân đứng thẳng, vẻ đến một nhược hơn trước mặt, gần cúi mà nhìn chằm chằm nàng xem, đôi mắt mị thành một cái phụng, đột nhiên lại tranh đến đại đại, điên cuồng lại kích động, hỏi, nha đầu, này Linh Hương nàng ngươi là như thế nào luyện ra tới? Phối phương là cái gì? Trong đó có bao nhiêu loại thế gian hiếm có hiếm quý dư liệu, ngươi là nơi nào lập tới? Theo ta được biết, Linh Hương đang phối phương sớm tại ngàn năm trước liền thất truyền, cho dù có phối phương, muốn thu thập sở hữu dư liệu, kia cũng là khó càng tiên khó, đặc biệt là trong đó ngàn năm băng tông, là ngàn năm băng sơn băng linh chi tông, thật là khó cầu, ngươi là như thế nào được đến? Mau nói mau nói, cái này sao? Cái này thế nào? Không thể phủ cáo. Ta tiểu cô nãi mại, cầu xin ngươi nói cho ta đi. Tam trưởng lão thay đổi rất nhanh, một khắc trước vẫn là sú mặt một trường, này sẽ liền biến thành đau khổ cầu xin. Nhưng liền tính là như vậy, Mục Nhược Hân cũng không mềm lòng, kiên quyết không nói, chỉ có thể xin lỗi Tam trưởng lão, sự tình quan cơ mật ta không thể tùy tiện nói, chờ Cơ duyên tới rồi, ta tự nhiên sẽ nói. Này cũng muốn nói Cơ duyên sao? Mọi việc đều phải chú ý một cái duyên tự, ta cùng A Hành tương nộ, quen biết, hiểu nhau, yêu nhau cũng là vì một cái duyên tự, đại gia có thể nhận thức, tụ ở bên nhau cũng là một cái duyên tự, cho nên muốn xem Cơ duyên nói sự, chính là ta muốn biết Linh Hương Đàn với Phương, chính là ta không thể tùy tiện nói, nếu không ta liền có vi lời thể. Phu nhân, ta cầu xin ngươi, ngươi liền nói cho ta đi ngươi giết ta cũng vô dụng, không thể nói chính là không thể nói. Oo o tam trưởng lão đương trường liền khóc lớn lên, bất quá một giọt nước mắt đều không có. Diêm lịch hành ở bên ngoài nghe được rõ ràng, vì thế đi vào tới, thế một được hân nói chuyện, tam trưởng lão đã là không thể nói, ngươi cần gì phải làm khó người khác. Thanh chủ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão chăm miệng một lời hướng Diêm lịch hành chào hỏi, tuy rằng không có giống những đệ tử khác như vậy quỳ xuống hành lễ, nhưng cung kính chi ý lại chưa từng có chút giảm bớt. Ân. Diêm lịch hành gật, gật đầu, nhìn về phía một bên một hân, dùng mà miệng lưỡi dạy nàng, muốn ngươi ta, vì sao không đợi? Đan linh điện đệ tử tới nói tam trưởng lão chân thương nghiêm trọng, cho nên ta liền tới nhìn xem lạc. Dù sao ảnh lâu thủ vệ sẽ cùng ngươi nói ta hướng đi. Mộc Nhược Hân trả lời đến đúng lý hợp tình, một chút đều không cảm thấy chính mình sai, nơi này sự xong rồi, vô vô tay nói, "Hảo, nơi này không chuyện của ta, ta vừa rồi gặp Tử Lan, muốn tìm nàng tâm sự tiên. Áo Hành, ngươi muốn hay không tới?" Đại trưởng lão xen vào nói nói, "Phu nhân, ta chờ có chuyện quan trọng cùng chủ thượng thương lượng." "Nga, vậy các ngươi thương lượng hảo, ta đi tìm Tử Lan." Mộc Nhược Hân tức thời một mình rời đi, không cho đại trưởng lão có xử. Nếu nhân gia tưởng đem nàng chi khai, kia nàng liền trước rời đi hảo, không có gì lay vớm. Chương 173, có điểm quan mắt. Diêm Lịch Hành đương nhiên nhìn ra được đại trưởng lão là cố ý đem Mộc Nhược Hân chi khai, chờ Mộc Nhược Hân vừa đi, ngay sau đó mở miệng dò hỏi, "Đại trưởng lão, ngươi có gì chuyện quan trọng?" Hắn không nghĩ đối nếu hơn lại có bất luận cái gì giấu giếm, cho dù là sự tình quan ma thành cơ mật chuyện quan trọng, hắn cũng không nghĩ giấu nàng. Hai người chi gian, lẫn nhau giấu giếm sự càng nhiều, cảm tình liền sẽ tùy theo mới lạ. Hắn không cần như vậy kết quả. Đại trưởng lao không quanh co lò vòng, đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng trọng điểm. Hơn nữa dùng xương hô cũng thay đổi. Thiếu chủ, phu nhân chính là vạn một chi linh, thiếu chủ hẳn là đã sớm biết được. Nếu mượn dùng vạn mục chi linh lực lượng, có lẽ không cần linh châu cũng có thể mở ra đi thông huyền linh giới môn. sẽ không đáp ứng, việc này đừng vội nhắc lại, nếu không đừng trách trở mặt. Diêm không đem đại trưởng Lão nói nghe xong liền giận lớn, một lạnh lùng trên mặt tràn ngập phản đối, cũng không nhiều lắm làm mặt khác giải thích, Phất tay Đại trưởng lão đã đoán trước đến diêm lịch hành sẽ có như vậy phản ứng, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm bất đắc dĩ cảm thán. Nếu không thể hồi huyền linh giới, bọn họ phải vĩnh viễn đại ở nhân giới, trăm năm sau, uy về bụi đất. Nhị trưởng lão vô vô đại trưởng lão bà vai, an ủi hắn, lão đại, đừng quá cứng cầu, hết thể liền thuận theo tự nhiên đi. Người vận mệnh phần lớn thời điểm không phải không chế ở chính mình trong tay, mà là ở ông trời trong tay. Nếu ông trời không cho chúng ta hồi huyền linh giới, như vậy liền tính chúng ta hao hết cho nên cũng vô pháp trở về. Chính là ta không cam lòng. Thiếu chủ mới hẳn là kim tộc tương lai tộc trưởng, hắn cần thiết phải về huyền linh giới. Ngươi cũng đừng quá quá bi quan từ thiếu chủ gặp gỡ phu nhân lúc sau, vân thế đại tướng, chẳng những tìm được long huyết kiếm, còn tìm tới rồi kim long, ngay cả minh nói cũng đã bị tiêu diệt, có lẽ đây là đại phu nhân theo như lời duyên, cơ duyên vừa đến, hồi huyền linh giới việc không phải không có khả năng. tam trưởng lão còn ở vì không chiếm được linh hương đan phối phương sự khóc nhẹ trước mắt, bất quá lại có đem đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nói nghe vào lỗ thay, thuận miệng cũng cắm thượng một câu, hồi huyền linh giới sự cấp không tới, các ngươi nhìn xem thiếu chủ đối phu nhân kia để ý kính, sao có thể bỏ được làm nàng đi mạo hiểm mở ra huyền linh giới môn? thiếu chủ hiện tại càng ngày càng cường, nói không chừng ngày nghỉ thời gian, chính hắn đều có thể mở ra đi thông huyền linh giới môn. các ngươi nói đúng, là ta quá mức sốt ruột, quá mức ích kỷ. Đại trưởng lão thừa nhận chính mình sai lầm, không hề nghĩ dựa một nhược hân hồi huyền linh giới. Mở ra đi thông huyền linh giới môn là cực kỳ nguy hiểm sự, vô luận thành công vẫn là thất bại, mở cửa giả đều sẽ có cực đại sinh mệnh nguy hiểm, bọn họ thiếu chủ sẽ như vậy cực lực phản đối cũng là bình thường sự, ai muốn hắn như vậy để ý một nhược hân. Một nhược hân hoàn toàn không biết tam đại trưởng lão cùng diêm lịch Hành tại đàm luận gì chuyện quan trọng, chỉ lo tới tìm tử yến, phát hiện nàng đang ở sát thuốc, tò mò đi lên nhìn xem, cô ý qua trường nói chuyện, à, thật lớn một nồi nước thuốc, nay hẳn là cho người ta bổ thân thể đi, ngươi là hầm cho hay nha, hắc cưng. Tử Lan có điểm hơi xấu hổ, ngượng ngùng người, đáp ứng đã không cần nói cũng biết, nhưng nàng lại tránh đi cái này để tại không nói, dịu dàng hỏi lại, phu nhân, ngài tìm ta có chuyện gì? Không có việc gì liền không thể tới tìm ngươi sao? Nhưng phu Nhân trên mặt viết tìm ta có việc, nhãn lực không đổi, này ngươi đều có thể nhìn ra được tới, ta đây liền không cậy vào. Tử Lan, về tỷ tỷ ngươi sự, ta hy vọng ngươi làm tốt chuẩn bị tâm lý. Vừa nghe đến việc này, Tử Lan liền vô cùng lo lắng, cũng vô cùng bất đắc dĩ, xấu binh nói, ta từ hắc tương thủ lĩnh nơi đó đã biết tỷ tỷ ở bên ngoài làm những chuyện như vậy, chỉ cần tỷ tỷ bị trả hồi thành, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có lẽ đây là nàng vẫn luôn tránh ở bên ngoài không chịu trở về nguyên nhân đi. Phu nhân, tỷ tỷ của ta nàng. Mộc Nhược Hân đoán được ra Tử Lan muốn nói cái gì, đánh ngẫm nàng lời nói, Tử Lan, chuyện này ta chỉ sợ là bất lực. Liệp Tính ta có thể cầu được các hành vương tha tỷ tỷ ngươi, Viêm Liệt Hỏa chưa chắc sẽ bỏ qua nàng. Đã qua đi 5 tháng, tại đây 5 tháng thời gian, Viêm Liệt Hỏa không có khả năng không tìm tỷ tỷ ngươi tính sổ, cho nên ngươi tốt nhất làm trong lòng chuẩn bị." "Viêm Liệt Hỏa, chính là Hắc Ưng thủ lĩnh nói cái kế hỏa Viêm cung thiếu cung chủ sao?" "Không sai. Từ Lan, vô luận tỷ tỷ ngươi cuối cùng kết cục là cái gì, ta hy vọng ngươi không cần đi hận bất luận kẻ nào, càng không cần có báo thù trong lòng, nếu không ngươi cùng Hắc rất khó có hảo kết quả. Chuyện này là tỷ tỷ ngươi có sai trước đây, chắc không được bất luận kẻ nào." "Phu nhân, ta minh bạch ngươi ý tứ." Vô luận tỷ tỷ cuối cùng như thế nào, ta đều sẽ không trách bất luận cái gì mà người. Con đường này là nàng chính mình tuyển, hậu quả cũng nên tự nàng một mình gánh vác. Từ Lan xem đến được hai, rất nhiều sự đều là làm nó thuận theo tự nhiên phát triển, cho dù trong lòng có điểm không dễ chịu, nhưng nàng cũng có thể đứng đến trụ. Từ biết được tỷ tỷ tự tiện rời đi mà thành kia một khắc hỡi, nàng cũng đã biết tỷ tỷ kết cục sẽ là cái gì. Tiện Ly ma thành giả, chết. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo. Hắc Cưng có người như vậy ưu tú hồng nhan chi kỳ, đó là hắn phúc khí. Đúng rồi, ngươi có biết hay không Hắc hắn một được thiếu chút nữa liền nói ra Hắc là giao nhân sự, nhưng lời nói đến miệng liền tắc trụ, không có tiếp tục đi xuống nói. Giao nhân như vậy đặc thù thân phận hẳn là sẽ không có quá nhiều người biết đi. Nếu nàng nói ra, có phải hay không sẽ cho Hắc Ung mang đến phiền vái? Vẫn là hỏi trước hỏi lại nói. Phu nhân, Hắc Ung hắn làm sao vậy? Tử Lan còn tưởng rằng Hắc Ung đã xảy ra chuyện, đột nhiên trở nên thực khẩn trương, lo lắng bận phần. Hắc Ung hắn không có việc gì, ta chỉ là tưởng nói, ngươi có biết hay không Hắc Ung hắn đối với ngươi tâm ý như thế nào? Một nhược hân sửa miệng hỏi mà khác, chuyển biến đến Thiên Y hề vô phùng, mặc cho ai cũng nhìn không ra trong đó đang ở duyên cớ. Cái này, cái này rất khó trả lời sao? Biết liền biết, không biết liền không biết. Ta Tử Lan hẹn thùng đến liền lời nói đều nói không nên lời, vẫn luôn cúi đầu, dùng thật nhỏ thanh âm nói, ta không rõ lắm hưng vẫn luôn đều không có giáp mặt nói qua thích nàng, chỉ là thường xuyên từ bên ngoài cho nàng mang về hiếm lạ lễ vật, không biết như vậy có tính không là thích. nàng cảm thấy hẳn là xem như đi. ngươi không rõ ràng lắm, ngươi như thế nào sẽ không rõ ràng lắm đâu. không rõ ràng lắm liền trực tiếp đi hỏi sao? mục nhược hân dùng tay đầu gối nhẹ nhàng đâm đâm tử lan cánh tay, cổ vũ nàng. a hoàng nói giao nhân trời sinh tính thẹn thùng, nếu tử lan không chủ động nói, hai người kia muốn háo tới khi nào? tử lan vẫn là như vậy thẹn thùng, thật sự khó có thể trả lời mục nhược thân như vậy vấn đề. vừa lúc thấy diêm lịch hành đi tới, lập tức nói sang chuyện khác, phu nhân, thành chủ tới. Một Nhược Hân đảo mắt nhìn lại, nhìn đến Diêm Lịch Hành, chạy chậm đến trước mặt hắn, thanh linh khả nhân mà cười, lịch ngậm dò hỏi: "A Hoành a Hoành, ngươi cùng Tam đại trưởng lão nói xong chuyện quan trọng sao?" Diêm Lịch Hành tới tìm một Nhược Hân, vừa thấy đến nàng, sở hữu lực chú ý liền toàn bộ chút xuống đến trên người nàng, như mặt nước nu y y trả lời với nàng: "Nói xong rồi, nói như thế nào ngươi hiện tại có rảnh lạng?" "Ân, kia buổi ta đi xem vàng, được không nha?" "Có thể, thật tốt quá, đi mau đi mau, xem vàng đi." Mộc Nhược Hân lôi kéo Diêm Lịch Hành nhanh chóng đi ra ngoài, đi ra cửa lúc sau lại thăm dò trở về, đối trong phòng người ta nói: "Từ Lan tỷ tỷ, nhớ rõ muốn cố lên nha." duyên phận tới muốn tranh thủ mới có thể chọn được nếu không nói liền sẽ lặng lẽ trốn tử lan không có hồi nôn chỉ là nu nu cười cười ở trong lòng cân nhắc một lượt hơn lời nói phu nhân lời nói cũng không phải không có lý chỉ là kêu nàng như thế nào đi tranh thủ nha tính vẫn là thuận theo tự nhiên hảo diêm lịch hoành mang một lượt hơn đi vào ma thành kim cố một gian lại một gian thật lớn thách thất, bên trong chất đầy vàng bạc châu áo so quốc khố còn muốn càng quốc khố. hoa thật nhiều vàng nha một nhược hân nhìn đến vàng hai mắt liền quang hai tay sờ cái không ngừng bên sờ bên hỏi a ngươi ra nhiều như vậy tài phú Tới nhân giới 10 mấy năm, được đến không ít tàng bảo đồ, nơi này tài phú đều là từ bảo tàng đến tới, số ít là từ những cái đó không chuyện ác nào không làm người trong tay bắt tới. Tàng bảo đồ, vận khí của ngươi cũng thật tốt quá đi, ta cảm giác trên đời này bảo tàng đều mau bị ngươi đảo xong rồi. Ngươi cùng người quả nhiên là không thể so, đặc biệt là vật khí. Nàng tự nhận là vận khí không tồi, không thể tưởng được còn có so nàng càng tốt. Dù sao A Hoành về sau so sẽ đi theo nàng, hắn hảo vận chẳng khác nào là nàng vận may, đến lúc đó liền tài nguyên của cuộn. Nhân giới đất rộng của nhiều, bảo tàng vô số, há có đảo xong chi lý. Trong tay ta liền còn có một trướng tàng bảo đồ, chỉ là nhiều năm tầm bảo không có kết quả, cho nên đặng mặc kệ. Tàng bảo đồ, ở nơi nào? Cho ta xem. Một nhược hơn hai tay một bên cầm một khối đại tỏi vàng, chạy đến Diêm Lịch Hành trước mặt tác muốn tàng bảo đồ. Diêm Lịch Hành vung tay lên, không trung liền xuất hiện một chương lấy chỉ vàng miêu tả thành tàng bảo đồ, dựng đứng trước mặt người khác, lóe kim quang. Hoa, nay tàng bảo đồ như thế nào sẽ là cái dạng này nha. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tàng bảo đồ, lấy kim quang tiến miêu tả, có thể chống rống xuất hiện. Tàng bảo đồ bị ta ghi tạc đại não chung, đây là ta dựa theo ký ức, dùng linh lực miêu tả mà ra. Nguyên độ là họa ở một mặt chiến tường, không hảo mang theo, chỉ phải ghi tạc trong đầu. Như thế nào phức tạp bản đồ địa hình, mọi người có thể nhớ rõ trụ. Xem ra trí nhớ của ngươi lực siêu cấp hảo nha. Việc nhỏ mà thôi. Ta từ nhỏ liền có xem qua là nhớ bản lĩnh, phàm là nhìn ra đồ hình văn tự đều có thể nhớ rõ danh mạch. Này nơi nào còn xem như việc nhỏ nha. Đã gặp qua là không quên được kia chính là rất lớn bản lĩnh đâu. Bất quá này Trương Tàng Bảo đồ ta thấy thế nào cảm thấy có điểm quen mắt đâu. Một Nhược Hân nghiêng đầu nghiêng não nghiên cứu Tàng Bảo đồ, càng xem càng cảm thấy quen mắt, chính là trong lúc nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Tuy rằng nghĩ không ra, nhưng nàng có thể khẳng định, nàng gặp qua này Trương Tàng Bảo đồ. Quen mắt hay là ngươi từng gặp qua này đồ diêm lịch vừa muốn dò hỏi, nhiên cảm giác không đúng, trên mặt Kinh, mày một trâu, trên trán ma văn hiện một chút, hai mắt trầm hiện ra lửa giận chi sắc. Mục Nhược Hân còn ở nghiên cứu tàng bảo đồ, không phát hiện diêm lịch hành khác thường, thật sự nghiên cứu không ra liền từ bỏ, ngược lại đi lấy vàng. A Hành, ngươi nơi này vàng bạc châu báu tuy rằng nhiều, nhưng ta hiện tại không nhiều lắm lấy, ta chỉ lấy 6.000 vạn lượng hoàng kim. Một bên nói một bên dùng trầm hương một vòng tay hút đi vàng, tính hảo không sai biệt lắm liền dừng tay, trong lòng còn ở tính toán mặt khác. A Hành, thành thân lúc sau, ma thành bảo khố nhất định phải từ ta tới quản. Diêm Lịch Hành không quản Mục Nhược Hân đang nói cái gì, lãnh nghiêm nói theo, có người ở bãi trừ kết giới, trước một một lần nữa bù giới. Mục Nhược Hân nghe xong Diêm Lịch Hành theo như lời nói, còn không có phản ứng lại đây, Hưng liền cấp tốc tiến vào bờ báo, "Chủ thượng, Ma Thành bên ngoài tụ tập đông đảo võ lâm nhân sĩ, đang ở hướng kết giới bạc lực địa phương manh đánh, trong đó một cái bí ẩn nước ngầm nói cũng bị bọn họ phát hiện, đang ở khai đảo. Có người bán đứng Ma Thành." Diêm Lịch Hành đối này cực kỳ khẳng định, lập tức làm ra ứng đối sách lược, gặp biến bất kinh, vững như Thái Sơn, nghiêm túc công đạo, "Hưng, ngươi đi một chuyến, cái kia nước ngầm nói, lấy hàn băng phong bế. Truyền lệnh đi xuống, không có mệnh lệnh của ta, Ma Thành bên trong tất cả mọi người không được ra khỏi thành." "Là, chủ thượng." Hưng tiếp được nhiệm vụ liền đi hành, động tác cực nhanh, trước mắt không thấy bóng dáng. Hạ đi rồi, Diêm Lịch Hành liền nhìn về phía một người Hân, Nu hòa hỏi, nếu Hân trên người của ngươi nhưng có độc dược, có là có, bất quá trí mạng độc dược không có, chỉ người nhưng thật ra có một ít. Một người Hân đem trên người sở mang độc dược đều lấy ra tới, nhất nhất giới thiệu rõ ràng, đây là ngứa phấn, chỉ cần đụng tới một chút, cả người liền này ngứa khó nhịn. Đây là điên cùng tán, hút đến lúc sau liền sẽ trở nên điên cuồng, ba ngày lúc sau mới có thể khôi phục bình thường. Cái này nhất đặc biệt, Tiêu An ngay nói thật, nghe thấy lúc sau, chỉ cần ý chí lực lượng một chút người, ngươi hỏi hắn cái gì hắn đều sẽ đúng sự thật trả lời. Ta yêu cầu đại lượng điên cùng tán, ngươi nhưng còn có. Diêm Lịch Hành cầm đi điên cùng tán, chỉ là số lượng có ít, không đủ. Có a ta dùng một lần làm rất nhiều, cũng không biết có hay không dùng, cho nên liền bị. A Hoàng, ngươi muốn nhiều ít? Có bao nhiêu muốn nhiều ít? A Mục Nhược Hân tuy rằng không quá minh bạch Diêm Lịch Hoàng này cửu dụng ý, bất quá vẫn là đem điên cuồng tán cho hắn. Dù sao này lại không phải trí mạng độc dược, nhiều lắm là làm người điên cuồng 3 ngày mà thôi. Liên tính thật là độc dược, kia cũng không cái gọi là lấy tới đối phó những cái đó muốn hủy diệt ma thành người. đương nhiên, Diêm Lịch Hoàng bắt được vài bình điên cuồng tán, mang theo Mục Nhược Hân trực tiếp từ trong bảo khố truyền tống đi, ngay mắt cũng đã đi vào ma thành trung gian một chỗ cao đỉnh núi đoan. Nơi này là ma thành tối cao địa phương, đứng ở mặt trên có thể vừa xem ma thành quanh thân mọi người cùng sự, hơn nữa bởi vì địa thế so cao, phía dưới người cơ hồ nhìn không tới mặt trên người, cho nên cực kỳ an toàn. Và, nơi này hảo cao nha. Một nhược hân túi đầu nhìn đến đáy vực hạ, quả thực giống như là vạn trượng vực sâu, làm cho nàng đều có điểm chân mềm. Nhược được hỏi, a hành, người dẫn ta tới như vậy cao địa phương làm gì? Ngắm phong cảnh sao? Diêm Lịch Hành không chút nào sợ hai chỗ cao, sừng sững với bên méc núi thượng, nhìn xuống ma thành bên ngoài những cái đó không biết lượng sức người. Lãnh Mu nói, có người bán đứng ma thành, đem kết giới tương quan việc tiết lộ với ngoại, mà kết giới khi quá đã lâu, đã không lúc trước cường đại. Hôm nay ta muốn một lần nữa bố giới, xứng với điên cuồng tán, phàm làm U toàn phá giới người đều sẽ chung điên cuồng tán, lâm vào điên cuồng bên trong. Nơi đây chính là ma thành tối cao chỗ, tại đây bố giới nhất thích hợp. Nhiên bố giới là lúc không thể đã chịu bấy nhiêu, càng không thể gián đoạn, nếu không toàn công phí. Một nhược hân không đốc, Diễm Lịch Hành nói đến nơi đây, nàng đã hoàn toàn minh bạch, vô, vô ngực, lời son sắt mà nói, a ngươi cứ yên tâm bố giới đi, ta cho ngươi làm hộ pháp, tuyệt đối sẽ không làm người quấy đến ngươi làm ơn, như thế nào cao địa phương, ai có thể đi lên váy dầy? Ân, Diêm Lịch hành hơi hơi nuối cười, bắt đầu bố giới. Bởi vì Mục Nhược Hân ở hắn bên người, cho nên hắn cảm thấy thực an tâm, có thể buông tay bố giới. Mục Nhược Hân ở một bên nhìn, đôi bố giới sự hoàn toàn không hiểu, nhàn rỗi nhàn chán, lấy ra cái kính viên vọt tới chơi, nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem, trong lúc lơ đãng nhìn đến ma thành bên ngoài có một người mặc màu tím đen váy sam nữ tử, đang ở cùng một ít nhìn như dẫn đầu nhân vật người thương thảo công việc, đến nỗi bọn họ đang nói cái gì, nàng nghe không thấy, chỉ có thể thấy màu tím đen, nàng nghe hấp ứng nói qua, Tử Liên thích ăn mặc một thân màu tím đen váy sam, nữ nhân này nên sẽ không chính là Tử Liên đi, rất có khả năng. A huynh nói có người bán đứng Ma Thành, làm không hảo chính là tử liên bán đứng. Một nhược Hân rất muốn đem nhìn đến sự nói cho Diêm Lịch Hành, nhưng lại sợ quấy rầy hắn vô giới, rốt quát liền không nói, tiếp tục quan sát cái kia thân xuyên màu tím đen váy sang nữ tử, đột nhiên lại thấy được một cái quen thuộc người, lệnh nàng rất là khiếp sợ, Nham Phong. Người này như thế nào tới? Ma Thành bên ngoài, Tử Liên đang cùng tụ tập với Ma Thành bên ngoài các đại dẫn đầu kể ra Ma Thành bên ngoài cùng bên trong địa thế phân bố, tình chỉ ra nơi nào vô cùng có khả năng là phá vỡ kết giới tốt nhất địa phương. Nói nói, đột nhiên có người xuống tới, lấy kiếm chỉ nàng. Nhan phong cầm trong tay lợi kiếm, chỉ vào Tử Liên, vô cùng oán hận mà nhìn nàng, trong mắt rốt cuộc nhìn không tới nhu tình, chỉ có phẫn nộ. Tử Luyến cũng không sợ hãi, nham phong trong tay kiếm, đứng ở tại chỗ bất động, trên mặt toàn là khinh thường cười lạnh, "Trao phúng hắn, nham Phong, ngươi nếu là cái nam nhân cũng đừng lấy kiếm chỉ nữ nhân, nếu muốn ta đối với ngươi nhìn với con mắt khác, vậy đem ma thành kết giới cấp phá, bằng không ngươi liền không có bao xa cút cho ta rất xa. Nếu không phải xem ở ngươi đã từng giúp quá ta phân thượng, ta tuyệt đối sẽ không lại nhiều lần đối với ngươi như thế khách khí. Ta cuộc đời này sai lầm lớn nhất chính là ngày đó không nên thả ngươi ra khỏi thành, hối hận nhất sự chính là không nên yêu ngươi, càng hối hận năm tháng trước không có đem ngươi giết chết." Nham phong không có thu hồi kiếm, còn chỉ vào Tự Luyến, đối nàng thâm tình đã ở thời gian cùng thất vọng chung trầm dãi ma diệt. Năm tháng trước, hắn dựa theo phu nhân theo như lời, bảy ngày trong vòng tìm được rồi Tử luyến, nhưng hắn lại không hạ thủ được, thả nàng một con đường sống, cũng làm nàng thề sẽ không đem ma thành sự tiết lộ cho người khác, càng sẽ không cùng ma thành là địch. Hắn cho rằng bảy ngày lúc sau chính mình thật sự sẽ chết, sau lại mới biết được, phu nhân cho hắn cũng không phải độc dược, mà là chữa thương dược. Hắn sống sót, vốn định đi tìm Tử luyến, cùng nàng làm một đôi lãnh đời phu thê, liền tính không thể trở thành phu thê cũng có thể lẫn nhau chiếu cố, nhưng mà đương hắn tìm được Tử luyến khi mới biết được, nàng đã đổi phục cái gọi là danh môn chính phái, cũng cực lực kích động này đó danh môn chính phái tấn công ma thành. Hắn tận tình khuyên bảo khuyên bảo, trung vi vô dụng, Tử Liên cuối cùng vẫn là mang theo người tới tấn công ma thành nữ nhân này cho hắn chỉ có thương tâm cùng thất vọng, nay đó thương tâm cùng thất vọng đem hắn đối nàng sở hưu ái đều triệt tiêu hầu như không còn. Tử Liên cũng rút kiếm mà ra, chỉ hướng Nham Phong, tiếp tục chào phung hắn, ái, ngươi biết cái gì là ái sao? Ngươi luôn miệng nói yêu ta, chính là ngươi vì ta đã làm cái gì? Ta ái thành chủ, ta phải làm thành chủ phu nhân, ngươi có giúp quá ta sao? Vì thành chủ, ta không tiếp phạm phải tử tội, tự tiện rời thành, hiện giờ đã không đường tối lui, ngươi không giúp ta cũng thế, thế nhưng còn muốn hư ta chuyện tốt? Nham Phong, ngươi chính là như vậy yêu ta sao? Thành chủ phu nhân há là ngươi muốn làm là có thể làm? Ngươi luôn miệng nói ái thành chủ, vậy ngươi lại vì thành chủ đã làm cái gì? Ta. Này năm tháng tới, ta hỏi thăm quá rất nhiều về phu nhân sự, nàng vì thành chủ đã làm sự không ít, hai người cùng sinh tử, cộng hoàn nạn, lẫn nhau hiểu nhau yêu nhau, ngươi căn bản là so ra kém phu nhân. cơm mồm. Tử Luyến bị Nham Phong nuông nữ chọc giận, không chế không được cảm xúc, dưới sự tức giận huy kiếm công kích Nham Phong. Nham Phong không hề là ngày đó cái kia si tình lang, chỉ là một cái tưởng đền bù sai lầm người, cho nên phản kích Tử Luyến, cùng nàng đánh lên. Tử Luyến cùng Nham Phong cùng là võ hoa điện đệ tử, hai người võ công không phân cao thấp, đánh lên tới muốn phí một ít thời gian, đua thể lực. Luân thể lực, đương nhiên là Nham Phong hơn một chút. người bên cạnh chỉ là làm xem, không có người động thủ giúp Luyến, coi như là đang xem diễn. một hân cầm xem, xem đến không hiểu ra sao. Nham Phong như thế nào cùng Tử Liên đánh nhau rồi? Hoàng muốn tìm cá nhân tới hỏi, chính là bên người nàng chỉ có một đang ở vội vàng bố rối người, không có biện pháp, đành phải tiếp tục nhìn. Qua gần nửa canh giờ, Nham Phong ưu thế dần dần đột hiện, mà Tử Liên tắc dần dần bị thua, cuối cùng bị người lấy kiếm để ở trên cổ. Nham Phong dùng kiếm chống Tử Liên cổ, mặt vô biểu tình nhìn hắn, trong mắt không có một chút ít đu tình, chỉ có lạnh nhạt. Tử Liên còn tự cho là đúng cho rằng Nham Phong đối nàng vẫn như cũ si tâm, cho nên đem cổ vươn đi, bước về hắn, "Nham Phong, ngươi là muốn giết ta sao?" "Vậy ngươi sợ à?" "Sợ à?" Nham Phong không có động thủ, kiếm còn để ở Tử Liên trên cổ, bất quá cũng không có đem Tử Liên bức bách để vào mắt, bình tĩnh những núi, khuyên bảo nàng, Tử Liên, đừng mắc thêm lỗi lầm nữa, quay đầu lại đi. Phu nhân là cái Minh Lý lẽ người, chỉ cần ngươi thành tâm nhận sai, nàng thế ngươi hướng thành chủ cầu tình, mắc thêm lỗi lầm nữa, xin hỏi ta làm sai cái gì? Ta chẳng qua là theo đuổi sở ái, nơi nào sai rồi? Ngươi nếu là lại si mê không tỉnh, ta hôm nay liền giết ngươi. Vậy ngươi sẽ ta? Hiện tại liền động thủ đem ta giết. Tử Liên lại đem cổ đi phía trước ruỗi một chút, kiếm phong đá hoa thương nàng da thịt, nhẹ nhẹ vết máu chảy ra liên tính như thế, nham phong cũng không thanh kiếm thu hồi tới, càng không đau lòng tử liên trên cổ giường, lại một lần cảnh cáo nàng, tử liên, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, thu không thu tay? nếu ngươi không thu tay, ta liền giết ngươi, ta sẽ không thu tay lại. ngươi, ngươi đi tìm chết đi. tử liên thừa dịp nham phong không chú ý, đột nhiên nhất kiếm chĩa hắn ngược đâm tới, nham phong tuy rằng kịp thời né tránh, nhưng trung bì là né tránh này nhất kiếm chỉ là lóe một chút, không có đâm trúng tâm mạch, từ bả vai hạ xuyên thấu mà qua. tử đâm nham phong kiếm, sau đó vô tình thanh kiếm rút ra, còn lấy kiếm chỉ hắn, nham phong, đừng trách ta nhẫn tâm, quái trách ngươi quá không biết điều. ngươi, thắng bại đã ra, trung quanh những người đó liền sôi nổi lên tiếng. Tử Luyến cô đơn, người này không thể lưu, chạy nhanh giết, miễn lưu hậu họa. Đúng vậy, nhanh lên giết, vàng không đối chúng ta đại đại bất lợi. Giết hắn. Nham Phong, ngươi hảo hảo lên đường, mỗi năm hôm nay ta đều sẽ cho ngươi dân hương. Tử Luyến đã quyết định chú ý muốn sát Nham Phong, tâm một hành, thanh kiếm đã đâu đi, đã có thể vào lúc này, đột nhiên có người hô to. Đó là cái gì? Nghe được xôn Sa Thanh, tất cả mọi người nhìn lại, chỉ thấy ma thành trung tối cao chỗ, thoáng hiện bánh liệt kim quang, kim quang dần dần biến lại, chậm rãi đem toàn bộ ma thành bao phủ trụ, còn đem ma thành bên ngoài người bắn bay. À, sự tình tới quá đột nhiên, mọi người đều xem trợn mắt. Tử là kinh ngạc nhất một cái, hai mắt nhìn chằm chằm ma thành tối cao xem. Nàng biết cái kia là địa phương nào, tuy rằng nhìn không thấy mặt trên người, nhưng nàng có thể đoán được. Ma thành tối cao chỗ chỉ có một người thượng đến đi, thành chủ. Chân 175, ta tới giao hấn. Diêm lịch Hoành đã một lần nữa bố trí hảo kết giới, giờ này ngày này thực lực lớn hơn nữa, thêm chi cắn nuốt mình nói, cho nên tân bố kết giới dị thường cường đại, có thể nói phóng nhãn nhân giới, không người có thể bài trừ, bởi vì đây là kết hợp ma lực sở bố trí ra kết giới. Mục Nhược Hân tuy rằng không hiểu kết giới, nhưng cũng nhìn ra được hiện tại là thời khắc mấu chốt, không dám dễ dàng lên tiếng, an an tính tính mảng đốc, làm ngoan ngoãn tiểu nữ nhân, thẳng đến kết giới bố trí xong, nàng vẫn là không lên tiếng. Diêm Lịch Hành thu hồi trong tay tàn lưu linh lực, nhìn về phía bên cạnh Khả Nhân Nhi, phát hiện nàng kiên ngoan ngoãn bộ dáng thật là đáng yêu, dùng tay điểm một chút nàng cái mũi, đùa với nàng hỏi, choáng váng. A Hành, ngươi hiện tại có thể quấy rời sao? Mục Nhược Hân chớp chớp tròn xoe mắt to, manh manh đặt câu hỏi. Kết giới đã hoàn thành, ngươi có thể quấy rời ta. Ngươi lai like nàng nẹn lời nói không nói bộ dáng là như vậy đáng yêu, cuối cùng có thể nói lời nói. A Hành, ngươi nhanh lên xem. Nha Phong cùng một cái ăn mặc màu tím đen váy xanh nữ nhân đánh nhau rồi, ta đoán nữ nhân những kia hẳn là chính là Tử Liên. Mục Nhược Hân đem kính viễn vọng đưa cho Diêm Lịch Hành, cũng giúp hắn phóng tới đôi mắt thượng, làm chính hắn xem. Diêm Lịch hành thông qua kính viễn vọng, đem nơi xa người cùng sự xem đến rõ ràng. Vừa lúc nhìn đến Tử Liên muốn sát Nham Phong, búng tay vung lên, một đạo kim quang liền triệu Tử Liên vọt tới. Tốc độ quá nhanh, mắt thường vô pháp nhìn đến. Tử Liên sợ Nham Phong sẽ chuyện xấu, cho rằng Diêm Lịch hành đứng ở như vậy xa địa phương nhìn không thấy nàng làm những chuyện như vậy, cho nên muốn nhanh đưa Nham Phong cấp giết. Ai ngờ vừa muốn động thủ đã bị vừa đến Kim Quang gây thương tích, đánh rất nàng trong tay kiếm. À, Nham Phong cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không ngờ ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức có người ra tay cứu giúp. Tuy rằng tia đến Kim Quang chợt lóe lướt qua, nhưng hắn vẫn là thấy được. Như thế chi cường linh lực phóng nhãn ma thành, chỉ có một người, Thành Chủ, là Thành Chủ cứu hắn, là ai đưa ta chuyện tốt? Tử Luyến đôi giem lịch hành hiệu biết cực nhỏ, thậm chí thấy cũng chưa gặp qua vài lần, căn bản không biết hắn thân thủ như thế nào, chỉ biết hắn rất mạnh. Bất quá lại cường người cũng không có khả năng từ như vậy xa địa phương ra tay đem người cứu, cho nên vừa rồi hư nàng chuyện tốt người, nhất định không phải thành chủ. Nếu không phải thành chủ, tiên nàng nhất định truy cứu rốt cuộc. Hiện trường người ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều ở lắc đầu, cho thấy không phải chính mình làm. Tử Luyến đem mọi người đều nhìn một lần, nhìn không thấy bất luận cái gì một cái khả nghi người, không có thời gian lại đi chỉnh chuyện này, nhặt lên trên mặt đất kiếm, quyết định tốc tốc đem nham phong giết chết. Nhưng lần này kết quả giống nhau, vừa muốn động thủ đã bị kim quang đánh trúng thủ đoạn, đánh rất nàng trong tay kiếm, ngay sau đó lại bay tới lưỡng đạo kim quang, ở nàng trên mặt hoa hạ hai điều vết máu. À, sự tình quá mức quỷ dị, hiện trường người bắt đầu xôn xao bất an, ở vào khẩn trương sợ hãi loại này, càng có người hối hận tới tấn công ma thành, ma thành lại không có tới tấn công bọn họ, bọn họ vì cái gì muốn chủ động đi tìm ma thành tuyệt đối? Rốt cuộc là ai đang làm trò quỷ? đi ra cho ta, tử luyến hai tay bùm mặt, không nghĩ làm người nhìn đến nàng bị hủy dung bộ dáng, lạnh giọng giống to, đi ra cho ta, ra tới. Nhan phong thật sự nhìn không được, dùng châm chọc miệng lưỡi đối nàng nói, đừng hồ, đây là thành chủ ra tay, có bản lĩnh ngươi đi tìm thành chủ tính sổ. sao có thể? tử luyến nhìn về phía ma thành tối cao chỗ, bởi vì quá xa, vẫn là nhìn không tới mặt trên người lúc này, một cái môn phái nhỏ đệ tử cấp hường hực mà chạy tới, hoảng loạn bẩm báo, trưởng môn mới vừa tìm hiểu đến tin tức mấy ngày trước, thượng quan gia cùng lâm gia liên thủ tấn công ma thành, kết quả bị ma vương bắt được, hoa thượng trăm triệu hai hoàng kim mới đem mệnh cấp chuột lại tới. ngay sau đó, lại có một cái đệ tử tới bẩm báo, không hảo, không hảo, chúng ta đảo cái kia nước ngầm nói bị thật dày lớp băng phong bế, thật nhiều người bị phong ở bên trong, ra không được. cái gì? các đại môn phái trưởng môn đều nhìn về phía tử luyến, giận không thể ất, liên tiếp chất vấn nàng. tử luyến, ngươi không phải nói ma vương mất tích sao? vì cái gì hắn sẽ ở ma thành? tử luyến, ngươi có phải hay không cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này tới, làm cho chúng ta chết ở ma vương chi tay? Nước ngầm nói có lớp băng, ngươi vì cái gì không nói? Ta sớm nói qua nữ nhân này không thể tin, quả nhiên là ai ma tà đạo. Tử Luyến luôn nóng mặt phần, thực sợ hãi mất đi những người này duy trì, không biết trấn an bọn họ. Đại gia đừng có gấp, trước hết nghe ta nói, ta phải đến xác thực tin tức, Ma Vương thật sự mất tích. Đến nơi nước ngầm nói lớp băng, ta thật không biết là chuyện như thế nào. Ma thành muốn muôn như xuân, căn bản không có sông băng, nơi nào tới băng nha? Vừa mới trở về bẩm báo đệ tử lại nói Ma Vương là mất tích, nhưng hắn mấy ngày hôm trước lại về rồi. Chúng ta tin tức không đủ linh thông, Ma Vương lại quá mức với suất quỷ nhập thần, muốn nắm giữ hắn hành tung, khó càng thêm khó. Ta còn nghe được Ma Vương là cưới một cái Kim Long trở về. Bà báo đệ tử còn chưa nói xong, đột nhiên có người chỉ vào không trung hô to, long, kim long. trên đời này thật sự có long sao? hạo uy vũ long nha. tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía không trung, thật đúng là nhìn đến một cái kim long ở bay lên, hơn nữa là hướng tới bọn họ bay tới, đại khoảng cách gần lúc sau, đứng ở long thân người trên liền rõ ràng có thể thấy được. có lẽ là thần long chi uy lệnh người khiếp sợ, mọi người đều mở to hai mắt đi xem, liền sợ hãi đều quên mất, chỉ nghĩ nhiều xem vài lần, ai không nghĩ có được một con cường đại linh thú hoặc là thần thú, chính là không chiếm được a. phong là duy nhất một cái mặt mày người, nhìn đến kim long trên người hai người khi kích động nói, là thành chủ cùng phu nhân. Diêm Lịch Hoàng Triệu hồi ra Kim Long, Cung Mục được hân cười ở mặt trên, từ chỗ cao phi hạ, ở hơn mười trượng trời cao trung dừng lại, nhìn xuống phía dưới những cái đó không biết lượng sức nhỏ bé người. Tử liên thấy được Diêm Lịch Hoàng gương mặt thật vốn dĩ liền ái mộ với hắn, hiện tại càng là bị hắn kia Trường Tuấn Dung hấp dẫn, càng bị hắn kỵ với Thần Long phía trên uy nghiêm sở hạc, hấp mộ lại ghen ghét đứng ở hắn bên người người kia, cực kỳ tưởng có được loại này vô thượng tôn minh cùng nguy phong. Vì cái gì đứng ở thành chủ bên người người không phải nàng, dựa theo thời gian tới tính, là nàng chấp nhận thức thành chủ, cho nên thành chủ là của nàng. cùng hư vinh tâm quá cường, lý trí đánh mất, chỉ nghĩ thay thế được một được hân, trở thành Diêm Lịch người bên cạnh, bởi vậy hận ý cùng sát khí nổi lên phía chính là nàng hận ý cùng sát khí lại cường, nàng cũng hướng không đến hơn 10 trượng cao thần long trên lưng nha. Đáng giận, Liên ở tử luyến hận đến nghiến răng nghiến lợi thời điểm, một nhược hân tử kim long trên lưng bay xuống dưới, đến nham phong bên người, cho hắn trị liệu thương thế. Phu nhân Nham Phong cảm động cực kỳ, thiếu chút nữa liền chảy ra nước mắt tới, chỉ là nam nhi nước mắt không nhẹ đạn, hắn không thể khóc. Phu nhân lần trước đã đã cứu hắn một mạng, hiện tại là lần thứ hai cứu hắn. Từ nhỏ đến lớn, không ai đối hắn như thế hảo quá, duy độc có một lần, hắn đã làm sai chuyện, bị đại trưởng lao phạt quỳ, không được tăng cơm, là tử trộm cho hắn đưa tới một cái đầu. Còn hảo không thương đến tâm mạch, bằng không ngươi bệnh liền xong rồi. Ta trước cho ngươi thượng điểm cầm máu dược, đơn giản băng bó một chút miệng vết thương. Một Nhuận Hân toàn tâm toàn ý cấp nham phong trị thường, mặt khác không nghĩ nhiều. Phu nhân, vì sao nhiều lần ra tay cứu ta cái này đáng chết người, đáng chết, ngươi đáng chết sao? Ta đáng chết. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi vì cái gì đáng chết? Ta không nên tự tiện phóng tử lên ra khỏi thành, không nên nhân tử nương tay lưu nàng một mạng. Làm kết giới chi môn thủ vệ, ta không có làm hết phận sự, đáng chết. Ngươi thật sự là đáng chết. Bất quá chết có thể giải quyết vấn đề sao? Một Nhuận Hân cấp nham phong băng bó hảo miệng vết thương, sau đó liền đem hắn nâng dậy tới, tiếp theo nói, chết vĩnh viễn giải quyết không được vấn đề bí pháp. Ngươi phạm sai lầm, vậy muốn tận lực đi đền bù sai lầm. Ta sở dĩ ngươi, là bởi vì ngươi một cái chí tình trí nghĩa người, nhưng ngươi tình dùng ở không đáng nhân thân thượng. Nham Phong, nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi này mệnh là của ta, không có ta cho phép, ngươi không chuẩn dễ dàng từ bỏ chính mình sinh mệnh. Còn có, ái một người là thật vĩ đại sự, nhưng muốn xem ái chính là cái dạng gì người, cái loại này tâm tâm niệm niệm người khác nam nhân nữ nhân, ngươi liền không cần tưởng quá nhiều lắm. Phu nhân giao hơn đến là, thuộc Hạ thủ giáo. Từ nay về sau, thuộc Hạ mệnh đó là phu nhân. Nham Phong đối một nhược thân đơn hạ quỳ xuống, hành đại lễ, võ ma điện đệ tử Nham Phong, khâu kiến thành chủ phu nhân. Đừng hành như vậy đại lễ, trên người của ngươi còn có thương tích đâu? Ta cũng chỉ là đơn giản xử lý một chút, ngươi hiện tại liền hồi ma thành, đi đan linh để đi. Phu nhân, Thuật Hạ, Thuật Hạ thật sự có thể hồi ma thành sao? Nham Phong hướng lên trên nhìn thoáng qua, nhìn đứng ở Kim Long trên người không nói một lời riêng Lệ Hành, sau đó lại cúi đầu tới. Thành chủ không lên tiếng, hắn nào dám. Mục Nhược Hân biết Nham Phong ở e ngại cái gì, trực tiếp đem hắn nâng dậy tới, đẩy hắn tiến ma thành đi. Thiếu Dương giải, ta làm ngươi đi vào, ngươi liền đi vào. Vừa vặn lúc này, Diêm Lệ Hành cùng Hắc Ưng cùng với tứ đại hộ pháp từ ma thành ra tới, vừa ra tới liền nhìn đến Nham Phong, đều bị kinh ngạc, nhưng không ai lên tiếng. Di, các ngươi như thế nào đều tới rồi. Tới vừa lúc, đem hắn mang về chữa thương. Hắn mệnh hiện tại là của ta, không có ta cho phép, các ngươi không chuẩn lộng chết hắn. Mục Nhược Hân đang muốn đem Nham Phong giao cho mọi người, đột nhiên sau lưng gặp người khác tập kích, nàng chỉ phải trước nay tránh. Tử Luân cầm kiếm tưởng đánh lén Mục Nhược Hân, chính là không thành công, trước mắt đã không đường với lui, chỉ có thể tiếp tục công kích. Mục Nhược Hân chỉ là né tránh, không có phản kích, biết rõ Diêm Lịch Hành sẽ ra tay, trước lên tiếng ngăn cản hắn, "A Hành, ngươi đừng nhúng tay, cái này số nữ nhân để lại cho ta tới giáo huấn." Diêm Lịch Hành đích đích sắc sắc là muốn động thủ, chính là Mục Nhược Hân một câu, hắn không thể không thu thế, tử kim long trên người phi xuống dưới, đứng ở một bên quan khán, nghiêm túc lãnh hỏi, "Nếu Hân, ngươi tưởng làm gì?" Mục Nhược Hân một chân đem Tử Luân đá phi, vỗ vỗ tay, khiêu khích nói, "Đương nhiên là có toàn bộ hướng dẫn, có thủ báo thù, có chứng tín sở." Tử Luyến bị đá này một chân không nhẹ, phi thật lớn kính mới bò dậy, dùng tay lau khỏe kheo huyết, không cam lòng mà trừng mắt một được hơn, phẫn nộ chất vấn, một được hơn, ngươi muốn thế nào? Ngươi chính là Tử Luyến đi, quả nhiên đủ Tử Luyến, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dựa vào cái gì này thành chủ phu nhân vị trí chỉ có thể ngươi tới làm? A Hoàng Liên ngươi là ai cũng không biết, hắn sẽ làm ngươi ngồi trên thành chủ phu nhân vị trí này sao? Nếu ngươi như vậy muốn làm thành chủ phu nhân, ta đây liền cho ngươi một cái tranh thủ cơ hội. Nghe hảo, chỉ là một cái tranh thủ cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, ngươi là có thể được đến cái này tranh thủ cơ hội. Một nhược hơn này tịch lời nói vừa ra, mọi người hỗn độn, nhưng Diêm Lực hành lại vẫn như cũ bình thản u dung. Hắn nếu hắn cũng không phải là như vậy dễ nói chuyện người, lấy hắn đối nàng hiểu biết, từ liên kết cục sẽ thực thẳng thiết. Đệ tăng càng, vì vẽ tháng một năm không thêm càng, kỳ dị. Chương 176, bầu trời có long. Tử Liên tuy rằng không rõ Mục Nhược Hân vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng vẫn là tiếp thu nàng khiêu chiến, bắt lấy này khó được cơ hội. "Hảo, đây là ngươi nói, ngươi cũng đừng hối hận." Nàng xuất tử võ hoa điện, 10 năm tới khắc cốt liệt võ, cùng Nam Phong cơ hồ bất phân thắng bại, nàng cũng không tin không thắng được Mục Nhược Hân cái này nhỏ nhỏ bé hoàng bao nha đầu. Bất quá đây là ở thành chủ cùng những người khác không thể nhúng tay dưới tình huống, nàng mới có phần thắng. Tử nghĩ, lại bổ thượng một điều kiện. "Nói tốt, chỉ là người ta chi chiến, những người khác không được nhúng tay." đương nhiên, Tử Luyến, nếu ngươi thua, vậy ngoan ngoãn hồi ma thành lánh phạt, từ đây không được ở đánh ta nam nhân chủ ý. Vậy ngươi trước tháng lại nói, Tử Luyến không nói nhiều vơ nghĩa, một lòng cầu thắng, cho nên đi trước xuống tay, cướp lấy ưu thế, nhất kiếm chiều một nhược hân trái tim đâm tới, tốc độ mau, phương hướng chuẩn, tay kính tản nhẫn. vốn tưởng rằng đánh đòn phủ đầu có thể chiếm được ưu thế, lại không ngờ một nhược hân một cái nhảy lên, tránh thoát Tử Luyến đâm tới kiếm, lại một cái xoay người, phiêu nhiên rơi xuống nàng trên thân kiếm, chân phải tiêm giống lên kiếm vương đỉnh, cả người tựa như long chim giống nhau nhẹ nhàng, cứ như vậy lập với trên thân kiếm nói chuyện, ngươi người này thật đúng là không nói ra hồ đẳng nghĩa, đều còn không có kêu bắt đầu đâu, ngươi liền động thủ. Tử luyến không thể tưởng được một nhược hân khinh công sẽ tốt như vậy, vừa mới bắt đầu còn tự tin trần đầy, hiện tại có chút khẩn trương, nhưng lại sẽ không biểu hiện ra ngoài, tiếp tục lấy cường thế công kích đoạt thắng. Thanh kiếm thu hồi tới, lại bị hướng một nhược hân. Một trận chiến này sự tình quan nàng trung thân hạnh phúc, thậm chí là tính mạng, nàng nhất định phải thắng. Một nhược hân lại một cái bay vọt xoay người, hiện lên Tử luyến công kích, thực xảo diệu mà bay đến nàng phía sau, nhẹ nhàng rơi xuống đất, chỉ thủ chứ không tấn công, tựa hồ hấp dẫn lộng Tử Liên ý tứ. Diêm Lệ hành đi đến Diêm Lịch hành bên cạnh, tắc hề hề mà cười, thầm giọng nói: Đại ca, hai nữ nhân chính là vì ngươi mà chiến nhã, không thể tưởng được ngươi cũng co hôm nay, thật là lệnh người hâm mộ nhà. Chỉ nghe nói qua hai cái nam nhân vì một nữ nhân mà chiến, lại chưa thấy qua hai nữ nhân vì một người nam nhân mà đấu, hiếm lạ hiếm lạ. Diêm Lịch hành trắng diêm lệ hành liếc mắt một cái, mặc kệ hắn, lực chú ý tất cả tại một Nhược Hân trên người, lo lắng nàng bị thương. Thắng thua cũng không quan trọng, liền tính nếu Hân thua, tử luyến cũng quá không được hắn này một quan, huống chi nếu Hân lời nói mới rồi đã nói được thực minh bạch, chỉ là cấp tử luyến một cái tranh thủ cơ hội, không phải cho nàng một cái cơ hội. Tranh thủ, nghĩa nếu như tự, tranh đến quá mới có thể lấy được. Hàn Tâm đã toàn bộ đều cho nếu Hân, vô luận tựu luyến lại như thế nào tranh, kia cũng vô dụng. Bất quá tựu luyến tranh cũng không phải Hàn Tâm, mà là hắn bên người Tô Linh. Như vậy nữ nhân, hắn liếc mắt một cái đều sẽ không nhiều xem. Diễm Lệ Hành đã chịu xem thường, không dám lại nói những cái đó trêu đồ nói, chuyển hỏi mặt khác, đại ca, lấy lại tẩu năng lực, 10 chiêu trong vòng nên cũng có thể đem Tử Liên đánh đến bò không đứng dậy, vì cái gì nàng chỉ thủ chứ không tấn công đâu. Diễm Lệ Hành không trả lời, không nói một lời, nghiêm túc quan chiến, đã làm tốt trong lòng chuẩn bị. Một khi nếu Hân đã chịu thương tổn, hắn chắc chắn ra tay. đã qua đi gần nửa canh giờ, một nhược hân còn chỉ là né tránh, không công kích, mà Tử Liên lại không ngừng tăng lớn thế công, lại tàn nhẫn lại cuồng, một khuôn mặt thượng tất cả đều là dữ tợn biểu tình, sát khí rất nặng, chính là như vậy chiến đấu, phi thường thể lực, thật sự nếu không có thể thủ thắng, nàng liền không sức lực tái chiến. Cái này đáng chết một nhược hân, chỉ thủ chứ không tấn công, rốt cuộc muốn làm gì? Tử Liên đánh đến thở ngục, cả người đổ mồ hôi, không có lại công kích một nhược hân, tạm thời nghỉ ngơi một lát, phẫn nộ chất vấn nàng, "Một nhược hân, ngươi rốt cuộc đánh vẫn là không đánh? Nếu không đánh nói, vậy ngươi liền nhận thua. Ta này không phải đang cùng ngươi đánh sao?" Một nhược hân nhưng thật ra một chút đều không mệt, nhẹ nhàng vô vơ trên người buổi bặm, sửa sang lại dung nhan, "Ngươi chỉ thủ chứ không tấn công, cái này tê đánh sao? Ai quy định luận võ nhất định phải công kích mới xem như luận võ? Phòng thủ cũng là một loại tác chiến sức lược. Ngươi, đừng tức giận đừng đi, ta hiện tại liền ra tay công kích, ngươi nhưng phải cẩn thận lại." Mộc Nhược Hân âm trầm cười, đột nhiên thân ảnh chớp động, không đợi Tử Luyến phản ứng lại đây, nàng đã xuất hiện ở tử luyến trước mặt, tay không công kích, đôi tay mau lại chuẩn đem tử luyến trên người vệt đạo điểm cải biến, lại một chưởng đem nàng đánh bại. A Tử Luyến đau kêu một tiếng, bị đánh bại trên mặt đất, khóe miệng chảy ra đỏ tươi vết máu, ngược đau đến nàng ho khan không ngừng, khục khục. Mộc Nhược Hân đi đến tử luyến trước mặt, ngồi xổm xuống cùng nàng nhìn thẳng, dùng ngón tay đem nàng tạm thời mạo, lạnh hỏi: "Ngươi bây giờ còn có cái gì tư cách cùng ta đoạt nam nhân?" Bộ dạng, chúng ta cũng thế cũng thế, thân thủ, ta cao ngươi rất nhiều, ngươi là đánh nơi nào tới tự tin, cảm thấy chính mình mới xứng làm thành chủ phu nhân. Nếu không phải xem ở Tử Lan thượng, vừa rồi ta liền trực tiếp giết ngươi. Tử Lan Ngươi đừng nghĩ rửa tử lan xoay chuyển cát côn, khôn, ta không giết ngươi, ma thành hình đường cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Niệm là ngươi tử lan tỉ tỉ, ta cho các ngươi tỉ mỗi hai thấy một mặt. Mục Nhược Hân ném ra tử liên cảm, sau đó đứng lên đối hắc ưng hạ lệnh, đem nàng mang về ma thành, giao cho hình đường ấn quy củ xử trí. Là, phu nhân. Hắc ưng nghe lệnh làm việc, tiến lên đem tử luyến áp đi. Tử luyến kinh ngạc lại phẫn nộ mà trừng mắt Mục Nhược Hân, trong lòng lại hận lại tức lại bất đắc dĩ, càng có rất nhiều không cam lòng. Nàng nghe nói qua Nhược Hân không ý sự, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, Mục Nhược Hân võ công thế nhưng như thế chi cao, nếu ngay từ đầu Mục Nhược Hân liền toàn lực kích, ba chiêu trong vòng nàng thất bại, cuối cùng nàng vẫn là thua, thua triệt triệt để để. Diêm Lịch Hành đi tới, ôn Nu mà đem một nương thân trên chắn hỗn độn sợi tóc chuẩn bị cho tốt, mặt mang mỉm cười, nói: một cái nguyện vì ta mà chiến nữ nhân, thật đáng yêu. Cái kia tử luyến cũng nguyện ý vì ngươi mà chiến, tiên nàng có phải hay không cũng có thể gái nha. Một nương thân lịch ngậm phản bác, cố ý đậu Diêm Lịch Hành. Nàng cũng không phải vì ta mà chiến, chỉ là vì danh cục lợi. Nói cũng là, a Hành, ta ở Ma Thành đại thời gian lâu lắm, đã vượt qua mong muốn, đến chạy nhanh xuất phát đi Đông Tưởng Quốc lâm ra, ta sợ chậm sẽ đến không kịp. Diêm Lịch Hành minh bạch một nương thân ý tứ, gật gật đầu, sau đó công đạo Diêm Lệ Hành nghiêm khắc thực hiện Ma Thành tạm từ ngươi trưởng quản, những người này cùng nhau giao từ ngươi xử trí. Diêm Lệ Hành mãnh liệt phản đối, đại ca, ngươi không thể lại đem Ma thành quăng cho ta, ta đều đã quản năm tháng. Các ngươi muốn đi Đông Tưởng Quốc, ta cũng phải đi. Ma thành giao dư ngươi. Diêm Lịch Hành làm lơ Diêm Lệ Hành phản đối, vẫn là đồng dạng đáp án, mang theo một được thân bay lên Kim Long phía sau lưng, bay lên mà đi. Đại ca, đại ca, ngươi mang lên ta nha. Đại ca Diêm Lệ Hành cao giọng hô to, chính là một chút dùng đều không có, Kim Long sớm đã phi không còn thấy bóng dáng tam hơi. Hắn cũng rất muốn cưới Kim Long ở trên trời phi, vốn dĩ tính toán chờ Ma Thịnh sự vội, song lúc giao kiến cho đại ca dẫn hắn kỵ Long đi phi một phi, chính là sự tình còn không có xử lý xong, bọn họ hai vợ chồng liền chính mình bay, thật là có thê tử đã quên huynh đệ. Không quan hệ, không cho hắn cưới Long đi Đông Tường Quốc, hắn liền cưới ngựa đi, tóm lại chính là nhất định phải đi. Bên cạnh còn có tứ đại hộ pháp, nhìn đến Diêm Lệ Hành cái kia buồn cười dạng, nhịn không được âm thầm cười trộm. Diêm Lệ Hành vừa lúc xoay người trở về, thấy được tứ đại hộ pháp cười trộm, giận mắng bọn họ, cười cái gì cười? Thực buồn cười sao? Chạy nhanh đem những người này xử lý một chút, nên bán bán, nên vứt ném, dùng ta đại tẩu phương tức tới xử lý. Phúc Phong Hộ Pháp nhịn không được bật cười, vì nửa bị huấn, chạy nhanh nói, là, thuộc hạ nhất định dựa theo Phu Nhân Phương Tức xử trí những người này. Hừ. Diêm Lệ Hành lại hừ một tiếng, sau đó hướng kết giới chi môn đi đến, tính toán trở về thu thập đồ vật, tức khắc xuất phát đi Đông Tướng Quốc. Diễm Lệ hành vừa đi, Phong hộ pháp liền nhịn không được cười ầm lên, ha ha. Chúng ta nhị công tử thật đúng là đáng yêu nha. Chỉ có Phong hộ pháp một người cười, mà các Tam đại hộ pháp đều không cười, đã bắt đầu xử lý những cái đó vây công ma thành người. Lúc này đây vây công ma thành người đều là một ít tiểu môn tiểu phái, căn bản thành không được khí hậu, tài lực cũng không hùng hậu, bất quá vẫn là có thể kiếm điểm tiểu số lẻ. Này đó tiểu môn tiểu phái người hiện tại là khóc không ra nước mắt, vì mạng sống đành phải lấy tiền mua mệnh, đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến tử lên trên người. Nếu không phải bởi vì nữ nhân này, bọn họ cũng sẽ không tới trêu chọc ma vương, không trêu chọc ma vương làm sao có như vậy kết cục. Chính là lại hận tử luyến cũng vô dụng, người đều bị áp tiến ma thành hát cưng đem tử liên áp đến hình đường nhân tiện sai người đi thông chi tử lan chuyện này làm các nàng tỷ muội hai thấy cuối cùng một mặt tử lan được đến tin tức tức khắc tới rồi vừa lúc nhìn đến tử liên bị áp hướng hình này vì thế xông lên đi tỷ tỷ tử liên vừa thấy đến tử lan liền cuốn kít cầu cứu tử lan chúng ta chúng ta ta không muốn chết ta không nghĩ tỷ tỷ ta tử lan làm tốt khó bởi vì nàng không cái kia năng lực cứu người bị áp lên hình đại người trừ phi có thành chủ đặt giá nếu không hẳn phải chết chính là tỷ tỷ phạm sai thật sự quá nghiêm trọng liền tính nàng đi cầu thành chủ cũng vô dụng nha không chi nàng không thấy được thành chủ tử lan chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm chơ mắt mà nhìn ngươi thân tỷ tỷ bị thiết ở ván sắt gượng huyết lưu mà chết sao tỷ tỷ Hào muội muội, cứu cứu ta, ngươi cùng một Nhật Hân có phải hay không có điểm giao tình, ngươi đi cầu nàng, được không? Ta Tử Lan càng là khó xử, nhìn về phía một bên hắc Hưng, tưởng hướng hắn xin giúp đỡ. Hắc Hưng biết Tử Lan muốn làm cái gì, không đợi nàng mở miệng liền trước đem sự tình nói rõ ràng, "Tử Lan, tỷ tỷ ngươi lúc này gây phạm phải sai quá nghiêm trọng, liền tính là có phu nhân cầu tình, thành chủ cũng sẽ không tha nàng. Nàng không chỉ có tự tiện rời thành, ý đồ giết hại phu nhân, còn tiết lộ ma thành cơ mật, dẫn người tấn công ma thành. Hôm nay ma thành ở ngoài loạn sự, chính là nàng dẫn người tới náo." "Cái gì? Tỷ tỷ, ngươi sao lại có thể làm như vậy? Ngươi phạm phải như vậy tội lớn, ta như thế nào cứu ngươi?" Tử Lan nghe xong những việc này, suy khí. Tuy rằng không đành lòng nhìn chính mình tỷ tỷ chết đi, nhưng tỷ tỷ phạm phải sai thật sự quá lớn, muốn cứu tỷ tỷ, không phải cầu tình có thể làm đến. Tử Lan, ta là người duy nhất tỷ tỷ, ngươi không thể không cứu ta nha. Tử Liên nhóm này, biết rõ là ở khó xử chính mình muội muội, nhưng nàng vẫn là muốn làm như vậy. Tử Lan đứng dậy, đưa lưng về phía Tử Liên, thất vọng buồn lòng lại bất đắc dĩ mà nói, tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta cứu không được ngươi. Dựa theo ma thành quy củ, ngươi muốn đã chịu hình. Ngươi sau khi chết, ta sẽ hảo hảo an táng ngươi. Tử Lan, ngươi hảo nhân tâm, tư nhiên liền chính mình thân tỷ tỷ đều không cứu, ngươi thật là đủ nhân tâm. Lúc trước ta liền không nên làm cha đem ngươi từ núi sâu mang về tới. Ngươi nói cái gì? Từ Lan xoay người trở về, kinh ngạc nhìn Từ Liên, hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta là cha từ núi sâu mang về tới. Khó trách Từ nhỏ cha liền tương đối yêu thương tỷ tỷ, liền tính ra biến cũng là làm người hầu trước đem tỷ tỷ mang đi, mà nàng đến dựa vào chính mình thật nhỏ hai chân một mình chạy trốn. Không sai, ngươi là cái ra hại tử, một cái bị cha mẹ vứt bỏ ra hại tử. Nếu ngươi cứu ta, ta liền đem nơi thân thế nói cho ngươi, nếu không ngươi vĩnh viễn đều đừng nghĩ biết chính mình thân sinh cha mẹ là ai. Tử Liên vì mạng sống, không tiếc lấy thân thế uy hiếp Tử Lan. Nhưng dù vậy, tử Lan cũng không có thỏa hiệp, dùng tay nhẹ nhàng lau trong mắt nước mắt, lại lần nữa xoay người đưa lưng về phía tử Luyến, chấn định lại lạnh nhạt nói, đã là bị cha mẹ vứt bỏ hải tử, cần gì phải biết được bọn họ là ai. Tỷ tỷ, đi đường cẩn thận. Ngươi, nếu có kiếp sau, hy vọng ngươi không cần tái phạm đồng dạng sai lầm. Lúc này, hình đường đệ tử mạnh mẽ đem tử Luyến áp hướng hình đài, dùng xích sắt đem nàng khóa ở trên một cục đá lớn, phía dưới đứng năm cái hình đường đệ tử, mỗi cái đệ tử trong tay đều lấy có một fan phi đao. Ma thành phạm tiện rời thanh giả, muốn ở vào gần mạch đứt đoạn chi hình, cũng chết, phạm tiết lộ ma thành cơ mật giả, muốn ở vào đinh bản chi hình, huyết lưu khô cạn mà chết. Từ phạm phải hai tội, mỗi một tội đều là tử lộ một cái. Nhìn hình đường đệ tử trong tay Phi Đao, nhìn nhìn lại bên cạnh Diệp Độc, Từ Luyến sợ cực kỳ, không muốn chết, chỉ nghĩ sống, mà nàng duy nhất có thể cầu cứu cũng chỉ có Từ Lan, Từ Lan, cứu chúng ta, cầu xin ngươi, cứu chúng ta, ta không cần chết, ta không cần. Ngươi đi cầu một lần, được không? Thành chủ như vậy hỏi nàng, chỉ cần nàng khai kim khẩu, nhất định có thể cứu ta. Nàng vốn tưởng rằng sẽ không sợ hãi ma thành linh phạt, chính là đương chân chính đối mặt thời điểm, nàng mới biết được chính mình sợ đến muốn chết. Sớm biết rằng sẽ như vậy sợ hãi, lúc trước nàng liền sẽ không tự tiện rời thành, càng sẽ không dẫn người tới tấn công ma thành. Từ Lan vẫn như cũ đưa lưng về phía Từ Luyến, không nói một lời, nhắm hai mắt, chỉ được nội tâm trùng dày bò. Ha đi đến Tử Lan trước mặt, an ủi nàng, đừng khổ sở, nếu là không thành lòng, vậy trở về đi. Nàng quá hôm nay, hoàn toàn là nàng gieo gió gặp bão, chắc không được bất luận kẻ nào. Phu nhân đã rời đi Ma Thành, đi trước Đông Thừa Quốc. Ta không có việc gì. Tử Lan lại đem nước mắt sặc một sát, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tử Luyến, bất đắc dĩ lắc đầu, khởi bước rời đi. Tử Lan, ngươi cho ta trở về. Tử Lan. Tử Luyến hoảng loạn hô to, bởi vì quá mức sợ hãi, khóc ra tới, nhưng vô luận nàng như thế nào kêu, Tử Lan chính là không có trở về, chậm rãi đi xa, cuối cùng biến mất vô ảnh. Tử Lan, ngươi cái này vong ân vụ nghĩa vương bất đảng, năm đó nếu không phải cha ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi có thể sống tới ngày nay sao? Ngươi sẽ gặp báo ứng. Không ai để ý tới Tử Liên la to, càng không thèm để ý nàng đang mang ai. Ở Hình Đài Hạ còn có mặt khác vây xem con chúng, đều đang chờ xử quyết Tử Liên. Ma Thành là bọn họ ra, Tử Liên hành động chính là muốn hủy diệt bọn họ gia viên. Đối với loại người này, bọn họ tuyệt không sẽ đồng tình. Nhan Phong tới, xem lẫn trong đám người bên trong, nhìn sắp phải bị xử quyết Tử Liên. Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ phân đấu quên mình đi cứu nàng, nhưng là hiện tại, hắn tâm đã chết, mệnh cũng không phải chính mình, liền tính Tử Liên thật sự chết ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không đau lòng, càng sẽ không mềm lòng. Phu nhân nói đúng, ái một người là vĩ đại sự, nhưng muốn nhìn ái chính là người nào, người này có đáng giá hay không? Tử Luyến nhìn hình hài hạ nhân đàn, trong lúc vô ý thấy được Nham Phong, lớn tiếng cầu cứu, Nham Phong, chúng ta, chúng ta. Nham Phong không đáp lại, xoay người rời đi. Nham Phong, ngươi trở về. Ngươi luôn miệng nói yêu ta, ngươi chính là như vậy yêu ta sao? Nghe thấy câu nói, Nham Phong dừng bước chân, đưa lưng về phía Tử Luyến, lạnh nhạt trả lời nàng, ta đã không yêu ngươi. Nói xong câu đó, tiếp tục đi phía trước đi. Tử Luyến mặt sám như cho tàn, càng vì hối hận lúc trước sợ làm hết thảy, nàng cái gì đều không có, cái gì cũng chưa. Canh giờ đến, hành hình. Hình đương đệ tử hô lớn một tiếng, ngay sau đó đứng ở phía dưới năm cái đệ tử liền cùng đem phi đao triệu tử lên một tới, bốn đem phi đao phân biệt bắn ở cổ tay của nàng, cổ chân thượng, thứ năm đem còn lại là ở nàng ngực tượng. A tử lên thảm thanh kêu to, cơ hồ truyền khắp toàn bộ ma thành. Tử Lan đến phụ cận một chỗ đỉnh hóng gió thương tâm cổ sở, mơ hồ nghe được tử lên tiếng kêu thảm thiết, nước mắt lại chảy xuống dưới, như thế nào đều ngăn không được. Hằng tới, đứng ở tử Lan phía sau, quá mức thẹn thùng lại không hiểu lắm đến lấy lòng nữ hài tử, cho nên cả buổi đều nói không nên lời một câu tới, Tử Lan. Chủ thượng cũng là cái không tốt lời nói người, vì cái gì mỗi lần cùng phu nhân đều có thể trò chuyện với nhau thật vui mà hắn lại, Hằng, ta có phải hay không cái hư nữ nhân? Tử Lan đột nhiên hỏi. Không phải, ngươi là cái thực hảo nữ nhân, chính là ta chớm mắt mà nhìn tỷ tỷ bị xử tử, lại không cứu nàng, chẳng lẽ không xấu sao? Ta là cái vô tình vơ nghĩa người, ta. Hắc Ung tiến lên một bước, do dự một lát, lúc này mới vươn tay, từ sau lưng ôm lấy Tử Lan, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, an ủi nàng. Tỷ tỷ ngươi có như vậy, kết quả là nàng chính mình sai, cùng ngươi không quan hệ, ngươi đã làm sai chuyện, phải đã chịu trừng phạt, đây là nhân quả tuần hoàn. Ở trong mắt ta, ngươi là tốt nhất nữ nhân. Hắc Ung đột nhiên bị Hắc Ung ôm, Tử Lan hảo là kinh ngạc, còn cảm động với hắn theo như lời nói, vì thế xoay người lại đây, cũng ôm hắn, ở trong lòng ngực hắn tận tình khóc thút thít. Tỷ tỷ nhất định sẽ không tha thứ ta, vì cái gì muốn nàng tha thứ? nàng muốn gì chính là một cái yêu cầu người khác tha thứ người, không có tư cách đi tha thứ người khác. Nếu ngươi còn cảm thấy thương tâm, vậy tận tình khóc đi. Bất quá khóc xong lúc sau, ngươi phải đáp ứng ta, không cần lại vì loại người này thương tâm. Nàng cũng không phải ngươi thân tỉ tỷ, ta cũng chưa bao giờ thấy nàng quan tâm quá ngươi. Nhưng nàng là ta ở trên đời này duy nhất thân nhân nha. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể làm người thân nhân. A Tử Lan lại lần nữa cảm động, nâng lên dương dương hai mắt, khiếp sợ nhìn hưng hắn nói như vậy có tính không là thích nàng đâu. dùng tay đem Tử Lan đem nước mắt lau, tiếp tục ga nàng, đừng lại khóc, lại khóc liền không xinh đẹp. Ngươi có nghĩ đến ma thành bên ngoài đi nhìn một cái? Ta có thể chứ? nói không nghĩ là cả người, nàng xác nghĩ ra đi, chính là không có kinh đến cho phép, nàng không thể đi ra ngoài, nếu không muốn đã chịu rất nghiêm trọng trừng phạt. chỉ cần có ta mang theo, đương nhiên có thể. chủ thượng cùng phu nhân đi đông tường quốc, ma thành trước mắt cũng không chuyện quan trọng, ta cũng muốn đi nhìn một cái. ngươi có nguyện ý không cùng ta cùng đi? vạn nhất thành chủ đã biết, có thể hay không trách tội ngươi nhà. tự mình ra khỏi thành vốn chính là tội lớn, vạn nhất liên lụy đến ngươi. mặt khác ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần nói cho ta, có nghĩ đi ra ngoài. thử lan do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu trả lời, tưởng. thiên hảo, ngươi trở về thu thập một chút, chúng ta lập tức xuất phát. lập tức xuất phát, có thể hay không quá nhanh. Nhị công tử đều đã xuất phát, chúng ta có thể rơi xuống sao? Chạy nhanh đi thôi, nửa canh giờ lúc sau, ta ở đan linh cửa điện thoại chờ ngươi. Được đến Hắc Ưng duy trì, Tử Lan không hề nghĩ nhiều, trở về thu thập đồ vật. Tuy rằng trong lòng vẫn là tư thấp phỏng bất an, nhưng nàng tin tưởng Hắc Ưng. Đến nỗi Tỷ Tỷ sự, nếu đã thành kết cục đã định, vậy như thế đi, huống chi đây là Tỷ Tỷ gieo gió gặt bão. Nửa canh giờ lúc sau, Hắc Ưng thật là đan linh cửa đại điện chờ Tử Lan, mang theo nàng ra ma thành. Tứ đại hộ pháp cũng nghĩ ra thành, đi Đông Tường quốc đi theo chủ thượng, chính là không có phía trên mệnh lệnh, bọn họ không thể tùy ý ra khỏi thành. Bọn họ có thể hay không noi theo nhị công tử cùng Hắc Ưng nha? Đáp án đương nhiên là không thể. Thần muốn biết chủ thượng ở Đông Tường quốc bên kia tình huống. Đông tử quốc Lam gia, một cái có thể cùng hoàng gia chống lại đại gia tộc, tứ đại danh gia chi nhất. To như vậy trong sân, Lam Chính Tức đang ở khắc cốt liệt võ, đao kiếm thương côn đều quá một phen, đem một thân tuyệt kỹ đều tú ra tới. Đột nhiên, một cái người hầu chạy tới, vẻ mặt tiêm cười, vui sướng khi người gặp hòa nói, "Nhị thiếu gia, tin tức tốt, tin tức tốt ạ." "Cái gì tin tức tốt?" Lam Chính Tức đình chỉ luyện võ, nhìn thấy người hầu như vậy vui vẻ, tâm tình cũng đi theo hảo, chờ cái gọi là tin tức tốt. Hắn hiện tại nhất muốn nghe đến tin tức chính là Lam Chính Tư tin người chết. Vừa rồi đi cấp thiếu chủ đưa rược người ta nói, thiếu chủ hậu máu, hơn nữa sắc mặt bạch đến giống giấy giống nhau. Diệp lão thánh tiên sinh nói qua, thiếu chủ sống không quá mấy ngày nay, ta xem hắn sống không quá ngày mai chỉ là hồ máu, lại không chết, này tính cái gì tin tức tốt. Lam chính tức đối tin tức này không quá vừa lòng, lại tiếp tục luyện võ. Chỉ cần Lam chính tư không chết, hắn liền không thể thiếu cảnh giác. nhanh nhanh. Đông thúc chạy đến Nam Diệu quốc đi tìm người cứu thiếu chủ, trở về thời điểm nói người nọ nhất định sẽ đến cứu, chính là này đều mấy ngày rồi, còn không thấy người tới, cho nên thiếu chủ lúc này chết chắc rồi. Nghe nói Nam Diệu quốc ra cái gầy gớm nữ nhân, giống như tiêu mục nhược thân đúng không? Còn có thể khởi tự hồi sinh. Nếu nàng tới, kia Lam chính tư không phải sống sao? Lam chính tức nhiên cảm thấy sự tình có ổn, lại đình chỉ võ, sắc ý đã khởi. Cái tiêu tiêu mục nhược hân nữ nhân tuyệt đối không thể sống. Nếu như vậy nhiều ngày đi qua, không có tới chính là không có tới, ta xem thiếu chủ cũng căng không được bao lâu. Nếu nàng hiện tại ở nửa đường thượng đâu? Nhị thiếu gia ý tứ là, ngươi đi tìm mấy cái nhanh nhẹn một chút sát thủ, nửa đường đem nàng cho ta làm. Lam Chính Đức ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói, lại bắt đầu luyện võ. Hắn cần thiết phải hảo hảo luyện võ, chỉ có đủ cường mới có thể làm thượng Lam gia gia chủ vị trí. Là, tiểu nhân này liền người hầu đang muốn trả lời, đột nhiên nhìn đến bầu trời hiện lên một đạo kim quang, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, lại nhìn kỹ một lần, nhìn đến thế, nhưng là một con long, hơn nữa là kim sát long. Nhị thiếu gia, long, bầu trời có long. Chương 177, trên mặt đất có trùng. Bầu trời từ đâu ra long? là người hoa mắt, đi. Lam chính thức không tin, nhưng vẫn là ngẩng đầu nhìn lại, đương nhìn đến nơi xa mơ hồ thoáng hiện kim quang khi, rất là khiếp sợ, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, dùng tay dùng sức dụi mắt, sau đó lại xem, lúc này đã có thể rõ ràng nhìn đến kim long uy vũ bay lên, kim quang long lánh. thật là, long. trong truyền thuyết kim long, chẳng lẽ là thật sự? long thượng có người, có người. theo kim long chậm rãi tới gần, xem đến cũng càng ngày càng rõ ràng, cười ở long người trên cũng hiện đập vào mắt mủ. kim long là khó gặp thần thú, ngàn vạn năm qua chưa từng ở nhân gian xuất hiện quá một lần, cho nên lam gia người cơ hồ toàn chạy ra xem, đông thúc cũng ở trong đó, duy độc thương thế nghiêm trọng, ở sinh tử bên cạnh bồi hồi lam chính tư ngoại trừ. Lam gia người cầm quyền đều nhanh chóng đuổi tới Ly Kim Long gần nhất trong sân, ngẩng đầu nhìn lên, còn tưởng rằng đây là trời cao ban cho bọn họ Lam gia vận may tới. Đã có thể ở mọi người đầy cõi lòng chờ mong thời điểm, Đông Thúc đột nhiên kích động hô to một tiếng, "Là Ma Vương cùng một cô nương, thiếu chủ được cứu rồi, được cứu rồi! Một cô nương, một cô nương!" Lam gia người, đặc biệt là cầm quyền thượng tầng người, vốn dĩ hy vọng tràn đầy, chính là Đông Thúc như vậy một lời, làm cho bọn họ hy vọng toàn không có. Mới tưởng rằng có thể được đến Kim Long thần thú bảo hộ, lại không ngờ là Ma Vương tới. Tuy rằng không thể đối Kim Long lại có ảo tưởng, nhưng Lam gia người lại là một nửa vui mừng một nửa sầu, vui mừng sự người tới có thể cứu Lam Chính Tư, sầu cũng là người tới có thể cứu Lam Chính Tư. Lam Chính tất thực mau từ kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại biết rõ đại sự không ổn, vì thế lặng lẽ đi đến chính mình phụ thân bên cạnh, nói khẽ với hắn nói: Cha, cái kia tiêu một nhược thân nữ nhân tới, nếu nàng đem Lam Chính Tư cứu sống, chúng ta đây phía trước sở làm hết thể không cứu được vì sao? Lam Nhị gia sớm tại nghe được Đông thúc hô to khi cũng đang nghĩ vậy chút, đang ở sốt ruột tự hỏi đối sách, thật lâu lúc sau mới bình tĩnh nói một câu: tĩnh xem này biến. Ma Vương không phải người bình thường, bọn họ không thể chơi vào. Hiện tại nếu hành động thiếu suy nghĩ, thế tất sẽ bị bại hai bàn tay trắng. Đúng vậy, Lam Chính tất đương nhiên cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, liền tính lại tưởng trừ bỏ Lam Chính Tư cũng đến mại trụ tính tình thật là thế sự khó liệu, sớm biết rằng sẽ như vậy, mấy ngày hôm trước hắn liền động thủ đem lam chính tư giết chết, xong hết mọi chuyện. Lam gia đại bộ phận người lực chú ý đều ở bay lên kim long trên người, còn có cưỡi kim long người, cho nên không vài người chú ý tới lam nhị gia cùng lam chính tước câm quan tư nói. phía dưới người không chú ý tới, mặt trên người lại chú ý tới. Bởi vì đối lam gia không thân, cho nên diêm lịch hành không lập tức đi xuống, mà là cưỡi kim long ở trên không huy phi, chuyên đem lam gia đại khái hoàn cảnh xem qua một lần. vì xem đến rõ ràng hơn một chút, một nhược hân lấy ra kính viễn vọng phụ trợ, khắp nơi nhìn xem, kết quả trong lúc vô ý nhìn đến hai người lén lút nói chuyện với nhau, trên mặt còn có sát ý, vì thế suy đoán bọn họ thân phận. Cả hai người hẳn là phụ tử, nếu nàng không đoán sai nói, bọn họ nên là Đông Thúc theo như Lợi Lam gia nhị gia cùng Lam Chính Tước. Diêm Lực Hoàng nhìn đến Mục Nhược Hân biểu tình có chút không đúng lắm, mở miệng do hỏi, nếu hơn, ngươi nhìn đến cái gì? Trên mặt đất có trùng. Mục Nhược Hân mơ hồ trăng mà trả lời, tiếp tục lấy kính viên bọc xem, thấy được Đông Thúc. Trên mặt đất có trùng. Ý gì? Trên mặt đất chẳng những có trùng, hơn nữa là côn trùng có hại. Quả nhiên là mọi nhà có buồn khó nghiệp tinh, gia đại nghiệp đại thì thế nào, mỗi ngày bị người tinh kế, không chừng ngày nào đó đã bị người cấp hại chết, quá đến còn không có bình thường dân chúng thoải mái đâu. A Hoàng, Đông Thúc ở dưới, chúng ta đi xuống đi. Diêm Lịch hành đã đại khái minh bạch mục nược hân trong lời nói ý tứ, rối tay ôn nàng, mang nàng từ kim long trên người chuyển tông xuống dưới, sau đó đem kim long triệu hoán hồi trong đan điển, toàn bộ quá trình chỉ dùng chớp mắt cơ vu. Trong chớp mắt, bầu trời kim long đã biến mất vô ảnh, mà trên mặt đất lại nhiều ra hai người, trong đó một cái dị thường cường đại, khí thế bất người, cho dù không nói một lời, không giận không cười, tiêu thân uy nghiêm, khí phách cũng có thể kinh sợ với người. Đây là trong truyền thuyết cái tiêu cao thâm khó đoán, âm tình bất định, lấy người huyết vì thực, tàn nhẫn đoạt, giết người như ma ma vương. So sánh với dưới, mục nược hân nhỏ xinh đáng yêu nhưng thật ra không hề kinh sợ chi thế, chỉ là gia chi tướng có thể lệnh người mắt sáng đánh giá. Đông Túc nhìn thấy một nữ nhân, như là nhìn thấy Bồ Tát sống giống nhau, tức khắc tiến lên, kích động vô cùng mà nói, một cô nương, ngài cuối cùng là tới. Chạy nhanh đi cứu cứu nhà ta thiếu chủ đi, hắn mau không được. Lam gia gia chủ Lam Bắc Hằng tức Lam Chính Tư phụ thân, cũng tiến lên đây, lấy Giang Hồ chi nghi lễ đãi Diêm Lịch hành một nữ nhân, Ma Vương tôn thượng, một cô nương, hai vị có thể tới ta lâm gia, quả thật vinh hạnh chi đến. Ta nghe Đông Túc nói, vị này một cô nương y đích tuyệt hảo, mong rằng một cô nương có thể cứu cứu tiểu huyền, làm mộ vô cùng cảm kích. Đối với loại này khách sáo nói, Diêm Lịch hành không có hứng thú, không thích cùng người ngoài nói chuyện với nhau, cho nên mập miệng không nói, giống Tôn Thạch điêu giống nhau đứng ở một nữ nhân bên người bất động, ngẩn quan sát người chung quanh cùng sự Hắn đối làm ra sự không có hứng thú, nhưng vì nếu hắn ăn nguy suy nghĩ, hắn không thể không đề phòng. Tứ đại danh gia mặt ngoài phong cảnh vô hạ, bên trong kỳ thật phức tạp muôn vàn, thôi có vô ý, đó là mệnh tang tiểu tuyển. Một Nhược Hân hiểu biết Diêm Lệnh Hành, biết hắn không thích tại đây loại trường hợp nói chuyện, cho nên khách sáo sự liền chính mình tới ứng phó, vị này nói vậy chính là Lam gia gia chủ đi, thất kính thất kính, ta là một Nhược Hân, vị này nói vậy mọi người đều đã biết được, hắn là ma thành chi chủ, ta vị hôn phu. Ma vương tôn thượng thanh danh truyền xa, há có không biết chi lý. Một cô đương, ta nghe đông thúc nói, các ngươi chuyến này tới Lam gia là vì cứu con ta mà đến, mộ tại đây trước cảm tạ cô đương. Ta cùng Lam Chính Tư là bà tốt, cứu hắn là là, Lam gia chủ không cần khách khí. Lam Chính Tư ở nơi nào, có thể làm ta xem hắn tình huống hiện tại sao? Đương nhiên có thể. Ma Vương tôn thượng, một cô nương, mời theo ta tới. Lam bác Hằng tự mình dẫn đường, chút nào không dám chậm trễ. Vậy làm phiền Lam Viên Lam gia chủ, một nhược thân đi theo Lam bác Hằng đi, người khác cùng sự không để ý tới sẽ không, chỉ lo làm tốt chính mình là được. Nàng lễ nghi cũng coi như là chủ đáo, thật lực không đắc tội Lam gia bất luận kẻ nào. Nếu lúc này còn có người đến gây chuyện nàng, nàng nhất định sẽ không khách khí. Diêm Lịch hành đương nhiên cũng đi theo đi, một tất cũng không rời một nhược thân, cho dù lại không thích đái tại đây loại xa lạ địa phương cũng phải nhịn. Mọi người đi rồi, Lam Chính Tước mới lớn mặt mở miệng do hỏi, cha, chiếu như vậy đi xuống, chúng ta thật sự không có bất luận cái gì cơ hội một khi Lam Chính Tư thương thế khỏi hẳn, Đại Bá nhất định sẽ quản gia chủ vị trí truyền cho hắn, đến lúc đó ta làm sao bây giờ? Lam Nhị gia cũng cấp A, chính là cấp cũng vô dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ cảm thán, ai? Có lẽ là Lam Chính Tư mệnh không nên rời đi. Bất quá ngươi cũng đừng quá nản lòng, cái kia một nhược thân cũng chỉ là một cái hoàng ma nhau đầu, ta cũng không tin nàng y thuật so Diệp Lão Thánh còn hảo. Ngay cả Diệp Lão Thánh đô trị không hết Lam Chính Tư, nàng có thể trị đến hảo sao? Nói được cũng là, chỉ cần Lam Chính Tư vừa chết, này Lam gia già chủ vị trí chính là của ta. Tiểu Tâm thay vách mặt dừng, chúng ta cũng qua đi nhìn xem đi. Hảo. Lam chính tức trong lòng còn có điểm điểm hy vọng, gấp không chờ nổi muốn xem đến một nhược hân đối Lam chính tư thương bó tay không biện pháp bộ dáng, cho nên vội vàng chạy đến. Có Lam Bắc hàng dẫn đường, một nhược hân cùng Diêm lịch hành ở to như vậy Lam ra bên trong thông suốt không bị ngăn trở, đi vào một chỗ tương đối hẻo lánh hậu vi Trung. Nơi này tuy rằng hẻo lánh, nhưng lại phong cảnh như hoa, người hầu vô số, sân, hành lang gấp khúc, đỉnh hóng gió độc đáo lại không mất phong nhã, một hoa một thảo tài cắt đến chỉnh chỉnh tề tề. Đi vào sân lúc sau, đi qua một cái khúc chiết cầu đá liền nhìn đến một tòa như cung điện hoa lệ phong ốc, phong ốc trên cửa treo một khối tấm biển, viết Tính tướng Chỉ nhìn một cách đơn thuần tên liền biết ở nơi này chủ nhân là cái tính lại đọc nhiều sách vở người đi vào tinh tư ngữ luyện, đông thúc liền tiên tiến phòng, đến bên trong đi theo Lam chính tư đơn giản rõ ràng tình huống. Lam chính tư vừa được biết là một được gần tới, hưng phấn vô cùng, cho dù thân thể suy yếu đến vô lực lúc đích, hắn cũng muốn đứng dậy nên đón. không nghĩ làm một được hân nhìn đến hắn hiện tại loại này chật vật dạng, chính là thúc giục đông thúc cho hắn thay quần áo, trải bút tóc. liền tính không thể cùng thích người ở bên nhau, hắn cũng muốn cho nàng lưu một cái hảo hình tượng, cho nàng một cái tốt hồi ức. công tử, ngài đều đã như vậy, vẫn là nằm hồi đi. đông thúc cực lực bảo, không nghĩ nhìn đến làm chính tư chịu khổ bị liên lụy. không có việc gì, ta có thể đến đến trụ. đông thúc, đem trong ngăn tủ kia kiện làm áo dài lấy tới. công tử, đi lấy đi. không cần vì ta lo lắng. Ta thân thể của mình ta biết, ai đông thúc không lay chuyển được, đành phải đi lấy quần áo, thế Lam Chính Tư mặc vào, cũng cho hắn trải vết tóc, Dương Dương nói, "Công tử, ngươi là ta nhìn lớn lên, ở lòng ta, ngươi liền cùng thân sinh nhi tử giống nhau, nhìn đến ngươi biến thành dáng vẻ này, ta đau lòng a. Con hảo ông trời làm chúng ta nhận thức một cô nương, nàng là ta sở hữu hy vọng." Lam Chính Tư đối chính mình sinh tử xem đến cũng không phải tự trọng, vì làm đông thúc yên tâm, vẫn như cũ sẽ nói tốt hơn lời nói, "Đông thúc, ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Khi còn nhỏ đoán mệnh nói, ta có thể sống lâu trăm tuổi, ngươi đã quên sao?" "Không quên, không quên." Đoán mệnh đích xác nói ngươi có thể sống lâu trăm tuổi, cho nên nhị thiếu gia âm nhu sẽ không thực hiện được, Lam gia tương lai gia chủ nhất định là ngươi. Có làm hay không cái này ra chủ không sao cả, ta chỉ hy vọng Lam gia có thể an an ổn ổn, đại gia quá đến hảo là được. Đông thúc, một cô nương mau tới rồi đi, ngươi giúp ta nhìn xem còn có chỗ nào không ổn. Sắc mặt của ta có phải hay không quá kém? Lam chính tư đối chính mình hình tượng thực để ý, chỉ nghĩ làm được tốt nhất. Này có lẽ là hắn để lại cho một nhược hân cuối cùng một cái ấn tượng, hắn cần thiết chuẩn bị cho tốt.